Trường 35, Ngũ Mạch Đại Thành Mục dịch đi vào dược tổ phong về sau, phát hiện triệu lượng sớm đã đem hết thể an bài thập phần thỏa đáng. Nội môn đệ tử mỗi người một gian phong ốc, mục dịch cùng triệu lượng phong ốc, cách nhau rất gần, đệ tử còn lại đều tương đối phân tán, dược tổ phong rất lớn, nhưng tổng cộng chỉ có 2-30 tên lai lịch sâu cạn không đồng nhất nội môn đệ tử, lộ ra thập phần vắng vẻ. Triệu lượng dẫn mục dịch đi vào dược tổ phong đỉnh bên phía nam, nơi này có vài tòa phong cách cổ xưa trang nghiêm lầu cát. Thấp thoáng tại ai ai vân làm tông bên trong, như ẩn như hiện, lộ ra thần bí mà trang trọng. Nơi đây liền là sư phụ của bọn hắn, thiện dược đường đường chủ tiếu Nguyệt Hàn phụ đệ. Hôm nay mới là mục dịch chính thức trở thành thiện dược đường nội môn đệ tử, cũng chính là Tiếu Nguyệt Hàn đệ tử chính thức. Vì vậy muốn tới bái kiến sư phụ, đi lễ bái sư. Như thế nào trên đường đi đều không có nhìn thấy mặt khác sư huynh sư tỷ. Mục dịch có chút nghi ngờ hỏi, hứa điển hứa sư huynh đâu? Bây giờ là buổi sáng, các sư huynh đều tại tu luyện đi. Triệu lượng nói ra, nói như vậy, từng nội môn đệ tử đều bị sư phụ phân phối một ít chức trách, trông giữ một mảnh dược viên hoặc là gánh chịu một ít tạp vụ, nhưng mà đều rất đơn giản. Phần lớn thời gian, tất cả mọi người tại chỗ hẻo lánh tu luyện, chỉ có đã đến buổi chiều, mới ra đến làm một ít tạp vụ, khi đó ngươi nếu là ở trên núi đi dạo, có lẽ có thể nhìn thấy mấy vị sư huynh. Về phần hứa sư huynh, nói đến đây, triệu lượng ngữ khí trầm xuống, có chút đồng tình nói, hứa sư huynh người nhà đã xảy ra chuyện Cha mẹ của hắn nhị đệ từ lúc 3 tháng trước, chúng ta một vòng cuối cùng tỷ thí lúc trước, cũng đã qua đời, tựa hồ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Mục dịch lắc đầu, đó căn bản không phải là cái gì ngoài ý muốn, đại khái là diệp ra lòng dạ độc ác, sợ phiền phức hậu sự tình gặp tuyên dương ra ngoài, dứt khoát trực tiếp diệt khẩu, chết không có đối chứng. Hứa điền buông tha cho tỷ thí lúc, người nhà của hắn đã gặp nạn. Diệp ra căn bản không có ý định muốn chiếu theo hứa hẹn, thả hứa điền người nhà một con đường sống. Đổi lại 3 năm trước đây, mục dịch tuyệt sẽ không nghĩ như vậy, nhưng hắn hôm nay đã biết rõ, thế giới bên ngoài, chỉ biết so với chính mình tưởng tượng đáng sợ hơn. Triệu lượng tiếp tục nói, hứa sư huynh đạt được tin tức này về sau, giống như thay đổi một người giống như được, cả ngày không nói một lời, người nào đều hờ hững, cả ngày chỉ biết là tu luyện, vì vậy lúc này đây nên đón một sư huynh, ta cũng không có đi kêu lên hắn. mục dịch nhẹ gật đầu, trong lòng có chút hứa điển cảm thấy khổ sở, đổi lại là bản thân chỉ sợ cũng chịu không được đả kích như vậy trong lúc nói chuyện hai người đã đi tới tiền đường cũng xuyên qua hành lang đi vào tiền viện trong nơi đây căn bản không người trông coi chỉ có một tóc muối tiêu lão buộc đang tại nuôi nấng một cái cái đầu không nhỏ tiên hạc tiểu thanh mục dịch nhẹ nói nói cái này chỉ tiên hạc hắn nhưng một cái liền nhận ra tiên hạc cũng hai cánh phịch một cái phát ra vài tiếng nhẹ nhàng hạt đê ơ coi như là hướng bằng hữu cũ mục dịch chào hỏi lão buộc có chút kinh ngạc tạm thả ra trong tay sinh hoạt Hướng hai người đập vào dùng tay ra hiệu, một hồi khoa tay múa chân. Vị này chính là Ách tiên sinh. Triệu Lượng giới thiệu nói, hắn là sư phụ bên người duy nhất người hầu, nghe nói đi theo sư phụ đã nhiều lâu lắm rồi. Hắn cũng không phải là trời sinh không nói gì, trước kia bởi vì đánh nhau, bị người đứt gãy miệng lưỡi hai mạch, vì vậy không thể nói chuyện, nhưng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Lão Bộc nghe đến đó, hướng một Dịch gật đầu cười, tỏ vẻ Triệu Lượng nói không sai. Ách tiên sinh Vị này chính là đệ tử mới nhập môn mục dịch, đặc biệt, đến bái kiến sư phụ, kính xin ách tiên sinh thông truyền một tiếng. Triệu lượng hướng ách buộc giới thiệu nói. Ách buộc nhẹ gật đầu, nhưng chỉ chỉ tiên hạc, vừa chỉ chỉ bên cạnh trong thùng nước mấy cái đau ngư, sau đó một hồi khoa tay múa chân. Triệu lượng đã hiểu đối phương ý tứ, hỏi, à, ách tiên sinh nói là, muốn trước cho ăn tốt tiên hạc, mới có thể đi thông truyền đúng không? Ách buộc lại gật đầu một cái, mỉm cười. Ách tiên sinh, mục dịch cười nói ta cùng tiểu thanh thế nhưng là lao giao tỉnh, nhờ ta thay ngươi cho ăn một chút đi ách buộc mở to hai mắt lộ ra một tia nghi hoặc triệu lượng càng kinh hãi hơn một sư huynh ngươi thật sự bái kiến cái này chỉ tiên hạc đây chính là sư phụ bà bối mục dịch không có làm nhiều giải thích hắn chậm rãi đi qua vươn tay ra nhẹ nhàng hướng tiên hạc phần lưng lông vũ vớt ve đi ách buộc rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một màn này khi hắn chứng kiến tiên hạc tiểu thanh hoàn toàn không có phản kháng Mà lại rất là vui sướng, kêu một tiếng, liền xác định thiếu niên này nói không sai, cái này tiên hạc hoàn toàn chính xác cùng hắn quen thuộc. Ách buộc liền đem trang bị mấy cái đao ngư thùng nước giao cho mục dịch, mục dịch từ trong cầm ra một cái đao ngư, đầu hướng phía trước, đuôi hướng về sau đặt ngang lấy đưa cho tiên hạc. Chi tiết này, khiến ách buộc lại âm thầm nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên, thiếu niên này không phải lần đầu tiên cho ăn tiên hạc rồi, lộ ra rất có kinh nghiệm. Tiên hạc dùng màu đỏ mỏ nhặt lên đầu cá, thuận thế ngựa đầu một trường. Đao ngư liền thuận theo nó thường thường cái cổ, trượt vào bụng ở bên trong, cả trong cả quá trình, tiên hạc đều lộ ra có chút hưởng thụ. Đao này cá, thế tục giới quan lại quyền quý, cũng khó được nhấm nháp một hồi, nhưng cái này tiên hạc, nhưng là thường xuyên đều có thể ăn vào. Đốt tiên hạc, mục dịch tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến sư tỷ tiếu mộng đảo, đã kiến tạo đỉnh đá cái kia một tháng. Cái kia một đoạn thời gian, không thể nghi ngờ là một dịch những năm này lúc giữa, đáng giá nhất dư vị đoạn ngắn ách buộc tuy rằng vững tin mục dịch cùng cái này tiên hạ quen biết nhưng vẫn là đợi đến lúc mục dịch cho ăn tốt tiên hạc về sau đem tiên hạc mang đi đặt ở hậu viện sau đó lại khiến mục dịch tiến vào nội đường chờ đợi hắn đi thông truyền tiếu lão về phần triệu lượng bởi vì không có đặc biệt nguyên nhân khác yêu cầu thấy sư phụ lại chỉ có thể bên ngoài nhà đợi chờ mục dịch không dám ăn vị đứng ở nội đường chung đằng đợi mới đầu liền nhìn chung quanh cũng không dám về sau đợi một hồi nhưng không thấy động tĩnh liền bắt đầu dò xét căn phòng này cũng không có cái gì đẹp mắt đấy, gian phòng này nội đường hiển nhiên có chút mỗi năm, bố trí cũng thập phần đơn giản, chỗ ngồi bàn trà bình phong, đều là mùi hương, cổ xưa màu sắc cổ xưa, có chút cổ xưa, nhưng đều không nhiễm một hạt bụi, đủ thấy cái kia ách buộc thập phần cần cù, thường xuyên quét dọn nơi đây. Chỉ có trên vách tường một bộ thoải mái nhân vật vẽ, hấp dẫn một dịch chú ý. Cái này bức họa tổng cộng cũng chỉ có giải rác vài nét bút, rồi lại vẽ phác thảo ra một cái đường cong đơn giản huyền sĩ, chính ở giữa không trung đằng vân giá vũ hai tay bấm niệm pháp quyết thi pháp trên mặt đất sơn băng địa liệt thậm chí có bộ dáng hung ác cũng không biết là người hay là yêu gia hỏa nửa người chôn ở trong đất ngửa đầu nhìn qua giữa không trung huyền sĩ tựa hồ đã ở thi triển cái gì pháp thuật bọn hắn tựa hồ tại đấu pháp mục dịch ngạc nhiên nói tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng cái này bức họa nhìn lại Dân ra hắn ngơ ngác xuất thần dường như gặp được vẽ trong tình cảnh giữa không trung huyền sĩ thi triển ra vạn đạo băng truy hướng phía dưới đánh rơi trên mặt đất yêu ma rồi lại thi pháp khiến đất đá bay tứ tung thập phần hỗn loạn hình như là huyền sĩ chiếm được thượng phong dưới cao nhìn xuống đều bắt đối phương đánh chính là một nửa vùi sâu vào trong đất bất quá sơn băng địa liệt pháp thuật không biết là thuộc về cái kia một loại thủy hỏa phong ba đại loại tựa hồ cũng không quá giống mục dịch thì thào nói ra chợt nghe sau lưng rất nhỏ tiếng bước chân sư phụ mục dịch lập tức tỉnh ngộ lại vội vàng quay người thấy được sư phụ tiếu nguyệt Hàn cùng phía sau hắn ách buộc Mục dịch lập tức bái ngã xuống đất một mực cung kính bái nói đệ tử mục dịch bái kiến sư phụ đứng dậy đi tiếu nguyệt hàn các loại mục dịch được rồi bái sư đại lễ về sau mỉm cười đem mục dịch nâng dậy chuyện của ngươi vi sư nghe ngươi mẫn sư huynh nói về một ít ngươi ngày ấy làm sao có thể thi triển ra hỏa thuộc tính pháp thuật tiếu nguyệt hàn ý bảo mục dịch ở một bên an vị sau đó có chút tùy ý mà hỏi tiếu nguyệt hàn cũng không có khiến ách buộc lảng tránh ách buộc liền một mực đứng ở một bên đệ tử không biết pháp thuật Mộc dịch trung thực nói do nói, vẻ này hòa khí, là đệ tử trong cơ thể áp lực hồi lâu hòa độc, không thể tưởng được ở đẳng kia lúc bạo phát đi ra, nộ thương đối thủ, đệ tử quả thật vô tâm chi qua. Hừ, Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới là có chuyện như vậy, hắn hướng Mộc dịch vây tay một cái, nói ra, ngươi tới đây, khiến vi sư cẩn thận xem trong cơ thể ngươi hòa độc. Kinh mạch của ngươi tựa hồ tu luyện không tệ, vi sư nhìn xem ngươi cuối cùng đã đến mấy tầng. Đúng, sư phụ. Mộc dịch theo lời đi qua, vươn cánh tay của mình. Tiếu Nguyệt Hàn rối ra ăn trong hai ngón tay, khoác lên Mộc dịch cổ tay bên trong, hơi động một chút chân nguyên. mục dịch lập tức cảm thấy một cô mát lạnh khí tức, thuận theo cổ tay tiến vào trong cơ thể mình, cũng thuận theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân. Cái này cô mát lạnh chi ý, cũng không khó thụ, nhưng mục dịch rõ ràng không tự chủ được toàn thân nóng lên. Huyết dịch thậm chí có chút ít sôi trào, hơn nữa tự hành sinh ra một cỗ sóng nhiệt, chống cự cái này cô khí lạnh leo hơi thở. Ồ tiếu nguyệt hàn hơi kinh hãi đem ngón tay thu hồi vẻ này mát lạnh chi khí cũng rất nhanh biến mất làm sao vậy sư phụ mục dịch có chút lo lắng hỏi hắn nhìn đến sư phụ sắc mặt ở bên trong thậm chí có một chút ngưng trọng không có gì vì sư so sánh kỳ quái đan điển của ngươi ở bên trong mặc dù không có hỏa độc tồn tại nhưng là huyết mạch của ngươi ở bên trong rõ ràng lưu lại không ít hơn nữa cùng ngươi huyết dịch hòa làm một thể rồi lại không có bao nhiêu tổn thương tiếu nguyệt hàn có chút ngạc nhiên nói Thường nhân nếu chỉ có vậy, chỉ sợ cần phải nghĩ biện pháp hóa giải hỏa độc để tránh hỏa độc công tâm. Nhưng là kinh mạch của ngươi, vậy mà đã đại thành, những thứ này lưu lại hỏa độc, có lẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng." Sư phụ nói, "Đệ tử kinh mạch đã đại thành." Mục Dịch kinh hỉ nói, "3 tháng này, hắn sợ kinh mạch bị hỏa độc trùng kích quá mức lợi hại, cũng không dám tiếp tục tu luyện xuống dưới." Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, "Năm mạch quan thông, khí tức không trở ngại, hoàn toàn chính xác đã đại thành." Ngươi ngũ tàng năm mạch đã đều đạt đến tầng thứ 9 cảnh giới, coi như là ngươi tiên căn tư chất độ chênh lệnh, ngày nghỉ thời gian cũng có thể khai điền đích hải, tu luyện pháp thuật. Cơ duyên của ngươi sâu, ngũ tàng năm mạch đều có thể tu luyện tới tầng thứ 9 đệ tử, cũng cũng ít khi thấy, đây đối với ngươi tu hành cũng có một chút trợ giúp. Tối thiểu tại hàng ngày thổ nạp ngồi xuống lúc, ngươi so với đệ tử khác có thể thổ nạp càng nhiều nữa khí tức, đan điển cũng có càng lớn tiềm lực. Nghe đến đó, mục dịch trong lòng cao hứng cực kỳ. Không thể tưởng được cái kia thống khổ cực kỳ hỏa độc trúng kích, chẳng những không có khiến kinh mạch của mình bị hao tổn, ngược lại trợ kinh mạch quán thông, đột phá đến cuối cùng một tầng tu mạch cảnh giới. Như vậy đi, Tiếu Nguyệt Hàn tiếp tục nói, vi sư đem nguyên vẹn nhược thủy quyết truyền thụ cho ngươi, bộ công pháp này chuyên môn tu luyện thủy nguyên tố pháp lực. Đan điển của ngươi bên trong đã có khá nhiều nhược thủy chân nguyên, tăng thêm ngũ tảng năm mạch cũng đã đại thành, nếu là có thể cần tu khổ luyện, có lẽ sau đó không lâu có thể sáng lập xuất khí hải sau đó chính thức bắt đầu tu luyện pháp thuật không chỉ có như thế người tu luyện thủy nguyên tố chân nguyên thành công về sau có lẽ cũng có thể có trợ giúp ngươi tẩy rửa trong huyết mạch còn sót lại hòa độc cho ngươi không cần lại lo lắng cái này hậu hoạn tiếu nguyệt hàn suy nghĩ một chút về sau cho ra cái phương án này chương 36, một công việc tốt đà tạ sư phụ mục dịch cao hứng liền bái vài cái tiếu nguyệt hàn từ trong tay háo tìm tòi liền lấy ra một quyển hơi mỏng sách vở giao cho mục dịch mục dịch xứng sở hắn lúc trước như thế nào không nhìn ra sư phụ trong tay háo rõ ràng còn cất giấu một quyển sách mục dịch nhận lấy cái này bản công pháp cẩn thận thả vào trong ngực lần nữa cảm ơn công pháp trong nếu là có chỗ không rõ có thể mời trong giáo đường các vị sư huynh nếu là thật sự gặp nghi hoặc tùy thời cũng có thể chỗ này hỏi thăm vi sư tiếu nguyệt hàn dặn dò vài câu về sau lại hỏi mặt khác từng nội môn đệ tử cũng đều gánh chịu một phần chức trách không biết người đối với cái gì cảm thấy hứng thú nhất mục dịch nhu thuận đáp đệ tử mặc cho an bài không sợ vất vả không đặc thù thỉnh cầu tiếu nguyệt hàn nhẹ gật đầu ngược lại hỏi hướng về phía ách buộc ách buộc ngươi xem một chút trong nội đường nhưng còn có cái gì việc vặt vãnh ách buộc mỉm cười hướng tiếu nguyệt hàn một hồi khoa tay múa chân mục dịch hoàn toàn không hiểu chỉ là nhìn ách buộc khoa tay múa chân một cái chim bộ dạng đồng thời còn hướng bản thân gật một cái thì ra là thế tiếu nguyệt hàn bỗng nhiên ha ha cười cười hướng mục dịch nói ra như vậy đi ngươi đã cùng tiểu thanh hữu duyên về sau nuôi nấng tiểu thanh mang nó bốn phía tản ra gió sự tình liền giao cho ngươi rồi chuyện này vốn là ngươi tiểu sư tỷ chức trách nàng gần nhất mấy tháng chính đang bế quan tu luyện việc này liền đã rơi vào ách buộc trên thân ngươi đã đến, đến rồi vừa vặn khiến ách buộc việc vặt vánh bị chia sẻ một ít tiểu thanh đã thuần dưỡng nhiều năm thập phần dịu dàng ngoan ngoãn và lại lần đầu nhà thông thái tính không khó chăm sóc cụ thể như thế nào đi làm ngươi xuống dưới sau lại hướng ách buộc cẩn thận thỉnh giáo vâng mục dịch đại hỷ đệ tử nhất định tận tâm tận lực tiếng nguyệt hàn nhẹ gật đầu chứa cười nói ngươi đi xuống đi về sau hảo hảo tu luyện bổn phận làm người không muốn hư mất vi sư thanh danh nói đến chỗ này hắn thu lại mặt cười nghiêm nghị nói có lẽ cái khác phân đường chỉ nặng thực lực không nặng bản tính nhưng ta thiện dược đường nhưng không phải như vậy mặc dù thiên phú cho dù tốt thực lực có mạnh hơn nữa nếu là phẩm tính quá kém vi sư cũng sẽ không nhìn ở trong mắt nếu là ngươi phạm phải điều luật vi sư nhất định nghiêm trị không tha đúng đệ tử không dám. Mục dịch trong lòng dùng mình, không người nói ra. Mục dịch từ trong nhà lui ra về sau, ách buộc giao cho mục dịch một phần môn quy, cùng sở hữu ba trang. Tờ thứ nhất là Bình Hải Tông Nội môn đệ tử điều luật, tờ thứ hai là Thiện Dược Đường Nội môn đệ tử quy củ, thứ ba đêm nhưng là ách buộc tạm thời viết tay đấy. Kỹ càng khai báo như thế nào nuôi dưỡng Tiên Hạc Tiểu Thanh, đi nơi nào nhận lại đau cá, bao lâu mang ra núi đi thông khí một lần, người nào có thể mượn dùng Tiểu Thanh vân vân. Tiên Hạc bực này linh cẩm cũng không phải là bình thường nhà chim như vậy nhưng ở dưới mái hiên tiểu thanh chỗ ở tại trên đỉnh núi một mảnh tử trúc lâm ở bên trong bởi vậy mục dịch cũng muốn chuyển ở đây thuận tiện chăm sóc lúc mục dịch cùng tiểu thanh đồng loạt xuất hiện ở ngoại đường chờ đợi triệu lượng trước mặt lúc triệu lượng lại càng hoảng sợ chẳng lẽ chẳng lẽ sư phụ đem tiên hạc ban thưởng cho một sư huynh đương nhiên không phải là ta chỉ là chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc tiểu thanh a một sư huynh vậy mà lấy tới đẹp như vậy công vụ về sau ta triệu lượng có phải hay không cũng thường xuyên có thể cưới hạc phi hành cái này cũng không dám bất quá lúc cần mang tiểu thanh bốn phía tản ra gió thời điểm ta có thể kêu lên triệu sư đệ thật tốt quá mục sư huynh và tuế bình minh luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu dược tổ phong đỉnh núi tử trúc lâm vung vãi tại dày đặc trúc tía lá lên phát ra nhàn nhạt lốm đa lốm đốn kim quang giống như màu tím trong bầu trời đêm sáng chói phồn tinh sáng sớm tới danh giới huyền khí dơ lên dược tổ phong nguyên bản liền huyền khí dạng dạo lúc này từ trúc lâm đúng là huyền khí nồng nặc nhất thời điểm mặc dù là phàm phu tục tử lúc này có thể hô hấp một cái từ trúc lâm trong khí tức cũng sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái sảng khoái tinh thần từ trúc lâm bên trong một mảnh trên đất trống khoanh chân mà ngồi một dịch vừa mới nuốt vào một viên nội môn đệ tử mới có thể dẫn tới trung phẩm thăng nguyên đan hắn cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào sau một lúc liền mượn nhờ trong đó dự tính luyện hóa chung quanh không tầm thường thanh huyền chi khí từng có một tinh túy huyền khí, theo hắn mỗi một lần hô hấp nôn kêu gào tiến vào phổi của hắn lúc giữa, sau đó thuận theo đã thông hiểu đạo lý, tu luyện đại thành ngũ tàng năm mạch, chậm rãi luyện hóa, cuối cùng tiến vào trong đan điền của hắn. Bởi vì kinh mạch tu luyện đại thành, mục dịch mỗi thổ nạp một lần có thể thu nạp huyền khí, muốn so với bình thường đệ tử nhiều hơn gần ba thành. Không chỉ có như thế, mỗi lần luyện hóa vào đan điền huyền khí, cũng muốn thêm nữa trên một ít. Đồng thời, không biết là bởi vì hỏa độc trùng kích nguyên nhân, còn là kinh mạch đại thành hậu quả khiến hắn đan điền dung lượng so với triệu lượng cùng cấp giai đệ tử càng lớn lên không ít bởi như vậy một dịch luyện hóa đan điền chân nguyên tự nhiên so với cùng giai đệ tử đổi dày đặc một ít nhưng mà khiến hắn sáng lập khí hải độ khó cũng tương ứng tăng lên sáng lập khí hải nhất định phải trong đan điền trước tràn ngập luyện hóa chân khí sau đó không ngừng áp xúc cô đọng đem bộ phận chân khí hóa thành mật độ cùng độ tinh khiết cao hơn trạng thái dịch chân nguyên loại này nửa trạng thái dịch nửa trạng thái khí đan điền trạng thái chính là cái gọi là khí hải. Sáng lập khí hải về sau, chân nguyên có thể áp xúc vì trạng thái dịch, tăng lên thật nhiều trong đan điền dung nạp chân nguyên lực lượng, vì sau này tu luyện đánh rất xuống kiên cố trụ cột. Cũng chỉ có mở ra khí hải mới có đầy đủ chân nguyên lực lượng thi triển cái kia chút ít hao phí chân nguyên kinh người pháp thuật. Một chút chân nguyên lực lượng chỉ có thể cường thân kiện thể, tăng khí lực, nhưng không cách nào dùng để thi triển pháp thuật, chính như cái kia chút ít mở ra đan điền rồi lại chưa có thể ngưng tụ ra khí hải đệ tử ngoại môn giống nhau. Đến dược tổ phong đã hơn 3 tháng rồi, Mục Dịch cần tu khổ luyện, nửa tháng trước rốt cuộc đem trong đan điền tràn đầy tinh túy huyền khí, hôm nay đã là hắn lần thứ hai mượn nhờ trung phẩm thăng nguyên đan, nếm thử áp xúc chân nguyên, cô động xuất khí hải. Bất đồng công pháp, cô động ra khí hải chân nguyên cũng không giống nhau. Mục Dịch sở tu nhược thủy quyết, chính là tu luyện trong thiên địa thủy nguyên tố lực lượng, cô động ra khí hải chính là thủy thuộc tính chân nguyên, khí hải hình thành về sau đan điền mắt lạnh liệt hỏa đường đệ tử tu luyện ra đúng là hỏa thuộc tính chân nguyên nghe nói là đan điền ấm áp về phần vương nhược phong những tu luyện kia phong nguyên tố đệ tử cô động ra phong nguyên khí hải về sau tự nhiên mà vậy sẽ thân hình nhẹ nhàng nhấc tay giơ lên chân giữa mơ hồ đều có từ từ gió mát lúc mục dịch hoàn thành hôm nay thứ sáu đại chu thiên về sau trong đan điền chân khí rốt cuộc có đi một tí dị động mục dịch bành trướng trong đan điền tràn đầy luyện hóa chân khí mấy ngày trước đây Mục dịch tu luyện tới lúc này, tuy rằng kinh mạch còn có thể thừa nhận, có thể nhiều hơn nữa tu luyện ba cái đại chu thiên, nhưng đan Điền đã không cách nào thừa nhận, không thể không đình chỉ. Nhưng hôm nay, rốt cuộc có một tia chân nguyên, bắt đầu cô động thành thật nhỏ giọt nước, giống như trời đông giá rét sương ngủ. Quá trình này vừa xuất hiện, mục dịch lập tức liền cảm thấy đan Điền truyền đến áp lực, nhỏ đi rất nhiều. Mục dịch đại hỉ, nhưng không dám vô cùng hưng phấn cùng kích động, hắn một chút bình phục tâm cảnh, liền tiếp tục tu luyện xuống dưới. Chín đại Chu Thiên tu luyện xong về sau, kinh mạch đã tiếp cận cực hạn. Nhưng Mục Dịch nhưng cảm giác không thấy đan điền tràn ngập cảm giác, hắn có thể cảm giác được, trong đan điền đã có một ít thật nhỏ xương ngủ châu, cái kia chút ít đúng là trạng thái dịch chân nguyên. Cuối cùng là ngưng tụ ra khí hải. Mục Dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy rằng dưới mắt đan điền khí hải còn thập phần yếu ớt, nhưng tiêu chí lấy hắn đã chính thức trở thành một tên huyền sĩ. Mục Dịch cũng không có nóng lòng tu luyện mong muốn trong lòng đã lâu pháp thuật hắn đã sớm nghe nói trong đan điển chân nguyên pháp lực càng dày đặc thi triển pháp thuật lại càng dễ dàng hiện tại hắn mới vừa vặn ngưng tụ ra khí hải nếu muốn học được thi triển pháp thuật thập phần khó khăn nóng lòng cầu thành cũng không phải là một cái thói quen tốt mục dịch tính toán đợi tu luyện một đoạn thời gian nữa trong đan điển khí hải lần đầu có quy mô lúc lại tu tập một ít pháp thuật cũng không muộn. ngưng tụ ra khí hải ta chính là một gã huyền sĩ mục dịch cao hứng nghĩ đến ta có thể đi tìm đại sư huỳnh mẫn quân tử lĩnh một phần huyền sĩ đệ tử mới có thể lĩnh dùng vật phẩm mặt khác hắn cùng với thiết đản vương được phong cũng đã hẹn ở hôm nay sẽ ở nhìn qua thác nước đình gặp mặt thuận tiện còn khiến tiểu thanh xuất ngoại tản ra gió một lần dù thế nào đều muốn đi ra ngoài một chuyến mục dịch từ hôm lúc giữa lấy ra một đoạn trúc tía làm ra ông sáo liếm liếm bờ môi nhẹ nhàng thổi lên thanh thúy tiếng địch vẫn còn hàn nha đảo cư trú lúc mục dịch cũng đã gặp thổi sáo trúc rồi tuy rằng chưa nói tới tinh đến đạo này nhưng đến một lần trúc tía tiếng sáo chất tuyệt hảo Thứ hai một dịch thường xuyên sử dụng, lúc này thổi đứng lên, coi như là tiếng sáo lợ lờ, huyện chuyển du dương. Chỉ chốc lát sau, từ trúc lâm lúc giữa một trận gió âm thanh hạt đều, không ít chim bay kinh động bay lên, một cái cánh triển mấy trượng tiên hạc men theo tiếng địch, đi tới một dịch bên cạnh, chính là Tiểu Thanh. Nghe thế cái tiếng địch, Tiểu Thanh đã biết rõ, hôm nay lại có thể lì khai dược tổ phòng, xuất ngoại phi hành, bởi vậy không ngừng phịch lấy hai cánh, thập phần hưng phấn. Đi thôi chúng ta đi bên cạnh cái kia tòa núi nhỏ ngọn núi bách dược viên đại sư huynh là ở chỗ đó mục dịch thừa lúc tiên hạc người kia dương cánh sông lên bay thẳng mấy xanh đã sớm thói quen hơn thế mục dịch thân thể dán tiên hạc phần lưng tránh đi gào thét thổi tới cồn phong thần xác tự nhiên đã không có lần thứ nhất lúc như vậy kinh hoàng tiên hạc chở mục dịch tại tử trúc lâm trên xoay nửa vòng sau đó quay lại phương hướng hướng dược tổ phong bên cạnh một tòa không lớn ngọn núi bay đi cái này tòa núi nhỏ ngọn núi là bách dược viên chỗ vì vậy cũng được xưng là bách dược phong ngọn núi trong gieo trồng không ít linh thảo linh dược luyện chế thăng nguyên đan mấy vị chủ dược đều sinh tại nơi này bình thường dược thảo giao cho đệ tử ngoại môn quản lý là được nhưng có chút quý báu chủng loại rồi lại cần tinh thông đạo này chuyên gia trông giữ Mẫn quân tử thở nhỏ tiến vào thiện dược đường hôm nay đã có hơn 10 năm bao gồm dục dược luyện dược chi thuật ở bên trong hắn đều đã nhận được sư phụ tiếu nguyệt hàn không ít chân truyền gần nhất mấy năm Hắn một mực chịu trách nhiệm cái mảnh này bách dược viên. Mục dịch thừa lúc tiên hạc, trực tiếp bay đến bách dược viên trên không. Hắn đang muốn bay vút cái mảnh này dược viên, về phía sau nhà trúc trong tìm đại sư mình, nhưng không ngờ túi đầu chứng kiến một vị quen thuộc yểu điệu thân ảnh, đang tại bách dược viên trong. Thiếu sư tỷ Mục dịch sướng sở, vội vàng tính mạng tiểu thanh hạ xuống tới. tiểu thanh. Tiếu mộng đào hiển nhiên cũng chú ý tới từ không trung bay xuống tiên hạc, cũng là có chút kinh ngạc sư tỷ Mục Dịch tiến lên thi lễ một cái, gần hai năm thời gian không thấy, hán vị này tiểu sư tỷ thân hình thon dài rất nhiều, duyên dáng yêu kiều, nhìn quanh thanh nhiên, cách ăn mặc khí chất cũng biến hóa không nhỏ, từ một gã ngây thơ không thoát khỏi tiểu cô nương, biến thành một gã rung động lòng người hoa quý thiếu nữ. Chương 37, Tụ Lý Càn Khôn. Chỉ nhìn thoáng qua, Mục Dịch đã cảm thấy ngực không được kinh hoàng, không hiểu kích động lên, hắn theo bản năng túi đầu, không dám nhìn nhiều. A, là một sư đệ, người cao lớn. Tiểu Ngộng Đào tự nhiên cười nói, cũng lập tức nhận ra một dịch. Tiểu Thanh nhìn thấy Tiểu Ngộng Đào về sau, chủ động dựa vào tiến lên đây, không được hạt để lộ ra hết sức cao hứng. Ách thúc nói cho ta biết, Tiểu Thanh giao cho một gã mới tới đệ tử chăm sóc, nguyên lai đúng là một sư đệ. Tiểu Ngộng Đào một bên vuốt ve Tiểu Thanh lông vũ, vừa cười hướng mục dịch nói ra, chúc mừng một sư huynh rốt cuộc tiến nhập nội môn, về sau chúng ta chính là chính thức sư tỷ đệ rồi. Cái này đều dựa vào sư tỷ chỉ điểm, cùng với cái kia miếng tha tội lệnh bài. Mục dịch thành khẩn bái tạ nói nếu như không phải là gặp tiếu sư tỷ hắn tại tạp dịch nhà ngốc tròn 3 năm mà không người chỉ điểm không có khả năng tại nhiều người đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng tiến vào nội môn có lẽ cũng chính là nguyên nhân này khiến mục dịch đối ở trước mắt vị sư tỷ này có một loại đặc thù cảm tình tiếu ngộng đào nhẹ gật đầu tựa hồ cũng biết trong đó một ít chuyện nàng hỏi mục dịch người đây là mang tiểu thanh đi ra tản ra gió thông khí sao mục dịch đáp đúng vậy mặt khác ta còn muốn tìm đến đại sư huynh lĩnh một phần huyền sĩ đồ dùng nói như vậy ngươi đã khai điền đích hải rồi không tệ không tệ về sau muốn tiếp tục cố gắng Tiếu ngộng đào hơi có vẻ kinh ngạc khen bất quá đại sư huynh không ở chỗ này đại khái là đi cho một gã sư thúc đưa cơm đi sư thúc đưa cơm mục dịch sướng sở nếu như kêu sư thúc cái tiêu bối phận tự nhiên không thấp tu vi cũng là không tầm thường cần gì dùng cơm trong thiên địa huyền khí ẩn chứa năng lượng vô tận có thể thoải mái thân thể nhiều mạch, tự nhiên cũng có thể trở thành thể năng nguồn suối. Triệu Ma sáng lập đan điền về sau, lượng cơm ăn liền giảm thiếu rất nhiều. Tiến vào nội môn về sau, càng là mỗi ngày chỉ cần một ít bát thanh đạm cơm liền đầy đủ. Hắn nghe nói nội môn đệ tử ở bên trong khí hải tu luyện so sánh sâu huyền sĩ, thông qua ngồi xuống luyện hóa cũng đủ để đạt được thỏa mãn thân thể cần đại bộ phận năng lượng. Thường thường cách mỗi mấy ngày mới ăn uống một lần. Về phần sư phụ Tiếu Lão loại cảnh giới này cao nhân. Đã sớm đoạn tuyệt nhân gian khói lửa, hoàn toàn không cần thêm vào ăn uống, đặt đến cái gọi là tích cốc cảnh giới. Nếu là sư thúc, cái kia tu vi cấp độ có lẽ cùng sư phụ không sai biệt lắm, không cần đưa cơm. Một dịch tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại tạm thời đặt ở một bên, hắn nói ra, không quan hệ, ta cùng sư tỷ cùng một chỗ ở chỗ này chờ đại sư huynh là được. Tiếu mộng đào linh cơ khẽ động, nói ra, người đã mang tiểu thanh đã đến, chúng ta lớn cũng không nhất định ở chỗ này ngốc đợi chúng ta cùng đi tìm đại sư huynh đi mục dịch tự nhiên không có cự tuyệt bởi như vậy hắn lại có thể cùng tiếu sư tỷ cùng cưới một con hạc rồi lúc này đây như cũ hướng lúc trước như vậy sư tỷ ngồi ở phía trước mục dịch ngồi ở sau lưng nàng cùng một chỗ cưới hạc phi hành nhưng mà mục dịch tâm tư đã hoàn toàn không tại ở dưới thân cảnh đẹp hắn cảm thụ được trước người từng trận mùi thơm chỉ cảm thấy muốn đang nằm mơ tiếu mộng đào chỉ huy tiên hạc bay qua mấy cái ngọn núi đi tới một mảnh dung mạo không sâu sắc trong sân cốc Sơn Cốc biểu hiện ra trống rông đấy, chỉ có một gian không lớn nhà đá, hơn nữa ngoài nhà đá còn có vài tên đang mặc thị vệ giáp mềm đệ tử. Nơi đây lại có thị vệ gác. Một dịch sững sở, bên trong núi đệ tử tương đối tự do, các đại phân đường ngọn núi, bình thường đều là không người trông giữ, chỉ có một chút cơ mật trọng địa, mới có thị vệ vòng thủ. Nơi này là suy nghĩ qua cốc. Tiếu Ngọc Đào nhìn ra một dịch nghi hoặc, giải thích nói, buồn môn phạm phải sai lầm nội môn đệ tử bình thường đều đóng ở chỗ này yên tĩnh suy nghĩ kia qua Buồn đương cái vị kia sư thúc trước kia phạm phải tông môn tối kỵ bị phế kinh mạch pháp lực cả đời nhốt tại này trong cốc bất quá phụ thân nói vị này sư thúc dù sao cũng là thiện dược đường người vì vậy để cho chúng ta mỗi ngày tự mình đưa cơm cái chức này trách bình thường đều là đại sư huynh gánh chịu đấy đại sư huynh so sánh vội vàng thời điểm cũng sẽ nói rõ cho mặt khác sư huynh đệ thì ra là thế mục dịch nhẹ gật đầu nghi ngờ trong lòng biến mất trong lòng của hắn mặc dù hiếu kỳ vị này sư thúc phạm vào cái gì sai lầm rõ ràng đã bị hủy bỏ kinh mạch pháp lực nghiêm trọng như vậy trừng phạt nhưng cũng không có lắm miệng truy vấn tiếu mộng đào đem thân phận của mình lệnh bài lấy ra giao cho thủ vệ đệ tử cũng nói do ý đồ đến được phép tiến nhập trong nhà đá mục dịch cũng là như thế giao ra nội môn đệ tử lệnh bài liền có thể đi vào trong đó đi ra lúc lại từ thủ vệ cái kia lĩnh quay về trong nhà đá không có vật gì chỉ có một hướng phía dưới cầu thang ngọn đèn hôn ám từ ở chỗ sâu trong xuyên qua lộ ra thập phần âm u dày đặc nguyên lai là chỗ ngồi địa lao mục dịch thầm nghĩ trong lòng hắn theo tiếu sư tỷ cùng đi vào trong đó tiên hạc tiểu thanh thì tại trong sơn cốc tự do bay lượn không cần trông giữ cần triệu hoán tiểu thanh lúc thổi lên từ trúc địch là được trọn vẹn hướng phía dưới rời đi tầm hơn 10 trượng, lờ mờ ngọn đèn đem này hành lang theo thông vàng thông vàng cũng có từng trận mùi nấm mốc trước mặt đánh tới tiếu ngộng đào không khỏi bừng kín trong núi Đại sư huynh quả nhiên ở chỗ này. Mục Dịch chứng kiến hành lang ở chỗ sâu trong, một cặp thanh niên nam nữ đang tại nhỏ giọng nói cái gì, nữ tử chính cười cười run rẩy hết cả người, nam tử tuấn tú lịch sự, đúng là đại sư huynh Mẫn quân tử. Mục Dịch một tiếng hô, khiến Mẫn quân tử cũng chú ý tới, xoay người lại, thấy được Tiếu Ngộng Đào cùng một Dịch hai người. Thiếu sư muội, các ngươi làm sao tới rồi hả?" Mẫn quân tử vội vàng đã đi tới, mỉm cười mà hỏi. "Vừa rồi vị sư tỷ kia là ai?" Tiếu Ngộng Đào hỏi. Mẫn quân tử hơi có vẻ lung tung nói, là liệt hỏa đường một vị đệ tử. Hử, liệt hỏa đường cũng có bị phạt đệ tử đóng ở chỗ này, nàng cũng là đến đưa cơm đấy. Nói như vậy, các ngươi trải qua thường gặp mặt rồi hả? Tiếu Ngộng đào trong giọng nói, mơ hồ có một tia không vui. Cũng không được thường xuyên, ngẫu nhiên gặp mà thôi. Mẫn quân tử cười nhạt một tiếng, sau đó đem chủ đề chuyển hướng mục dịch, hỏi, mục sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Mục dịch đem bản thân ý đồ đến cho thấy. Mẫn quân tử nghe được Mục Dịch đã khai điền lít hải về sau, tán dương một câu, trực tiếp từ trong tay háo lấy ra vài kiện đồ vật. Huyền sĩ vật phẩm, ta chỗ này vừa vẫn có một phần, liền trực tiếp giao cho Mục Sư Đệ đi, miễn cho Mộc Sư Đệ còn phải lại đi một chuyến bách dự viên. Mẫn quân tử nói xong, đem một cái lòng bài tay lớn nhỏ túi, một thanh dài hơn thức mộc trượng cùng một khối lớn trường hột đào màu xám ngọc thạch, giao cho Mục Dịch. Mục Dịch một bên cảm ơn, một bên đem mấy thứ này hết thảy nhét vào trong lực đợi thật lâu sau này trở về lại chậm rãi nghiên cứu bọn họ tác dụng. Mẫn quân tử nhìn thấy Mục Dịch làm như vậy, rồi lại hơi sững sờ, lập tức cười nói, ha ha, xem ra Mục sư đệ còn không biết cái này càn khôn đại cách dùng. Tiếu sư muội, ngươi không bằng cẩn thận giảng cho Mục sư đệ nghe một chút đi. Mục Dịch nghe vậy, có chút xin lỗi đem cái này mấy thứ đồ giao cho Tiếu sư tỷ, đợi nàng chỉ điểm. Tiếu Mộng Đào nhẹ gật đầu, từ Mục Dịch trong tay tiếp nhận cái kia chút ít vật phẩm, nói ra, Mục sư đệ cái này cái túi tiền gọi là càn khôn đại là chúng ta huyền sĩ dùng để cất giữ bảo vật dụng cụ đừng nhìn nó nhỏ có thể buông đồ vật cũng không ít người trước cần tế ra đan điền chân khí đem vật phẩm chung quanh bao lấy sau đó cũng tế ra một ít chân khí đánh vào cái này chỉ càn khôn đại ở bên trong có thể đem vật phẩm đưa vào càn khôn đại rồi lấy ra thời điểm ngược lại qua làm là được rồi nói xong tiếu ngộng đào biểu thị một cái như thế nào đem mục trượng đưa vào càn khôn đại ở bên trong như thế nào lại lấy ra một dịch lấy làm kỳ, cái này dài hơn thước mục trượng, rõ ràng có thể đặt ở lòng bài tay lớn nhỏ trong túi áo, thật sự là kỳ lạ quý hiếm. hắn cũng thử một cái, tuy rằng bởi vì pháp lực thấp kém, toàn bộ quá trình thập phần mất công, nhưng quả nhiên cũng có thể làm được. càn khôn đại, trong túi có càn khôn, rất nhiều đệ tử đều ưa thích đem càn khôn đại khe hở tại trong tay áo, như vậy đoạt thả vật thập phần nhanh và tiện, một chiêu này liền cứ gọi là tụ lý càn khôn. như vậy một cái càn khôn đại. Đại khái có thể bung bảy tám cái bao phục đi, đầy đủ ngươi dùng. Bất quá, ngươi ngàn vạn không muốn thả vật còn sống đi vào, sẽ bị buồn chết đấy. Tiếu ngộng đào lại biểu thị một cái, khiến một dịch mừng rỡ dị thường. Hắn nghĩ tới trước kia chứng kiến sư phụ, sư tỷ đám người lấy ra vật lúc tình cảnh, lúc trước hoang mang khó hiểu, hiện tại rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Tiếu ngộng đào lại lấy ra cái kia căn mục trượng, nói ra, về phần cái này mục trượng, gọi là bích thủy trượng, chính là tùy bích thủy cây luyện chế có thể thu nạp thủy nguyên tố lực lượng, cũng có thể phóng xuất ra. Chúng ta thiện dược đường nội môn đệ tử lần đầu học pháp thuật lúc, khó có thể xúc tích ra đầy đủ pháp lực phóng thích pháp thuật, mượn nhờ cái này Bích thủy trượng, sẽ phải tương đối dễ dàng một chút. Căn này Bích thủy trượng, liền là dùng để trợ giúp ngươi tu tập pháp thuật. Về phần cái này khối bóng ánh, gọi là huyền tinh. Huyền tinh chính là trong thiên địa tinh túy huyền khí ngưng tụ mà thành đặc thù bóng ánh, tác dụng không nhỏ, lưu thông cực lớn, tại chúng ta huyền sĩ bên trong, Tương đương với thế tục giới vàng bạc tài vật Căn cứ huyền tinh phẩm chất cùng dung nạp thiên địa huyền khí có bao nhiêu, có thể phân chia vì các loại phẩm giai Cái này một khối, là bình thường nhất nhất giai huyền tinh. Tiếu ngộng đào đem cái này mấy thứ đổ lại trả cho một dịch. Mục dịch biết được những bảo vật này công dụng về sau, tự nhiên càng thêm hưng phấn. Mẫn quân tử bổ sung, về sau ngươi hàng năm đều có thể lĩnh hai khối nhất giai huyền tinh, nếu như chấp hành nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, còn sẽ có thêm vào ban thưởng. Chớ xem thường cái này khối huyền tinh, nếu là đổi thành vàng bạc, 300 lượng bạc cũng mua không được một khối. Đa tạ đại sư huynh, đa tạ tiếu sư tỷ. Mục Dịch thoáng cái đạt được ba kiện bảo bối, tâm tình có chút kích động, huyền sĩ thế giới, quả nhiên có khác động thiên. Mục sư đệ, sư tỷ có một việc muốn nhờ cậy ngươi. Tiếu Ngộng Đào đông nhiên ôn nhu nói. Mục Dịch sững sở, lập tức miệng đầy đáp ứng, sư tỷ cứ việc phân phó, mục Dịch nhất định tận tâm tận lực. Mục Dịch vẫn cảm thấy, sư tỷ ở lại bản thân vô cùng tốt ân tình thật lớn bản thân có thể có hôm nay toàn bộ lại sư tỷ chỉ điểm cùng đưa tặng cái kia khối miễn tử lệnh bài tích thủy tri ân sẽ phải suối tuân tương báo hôm nay sư tỷ đưa ra yêu cầu hắn đương nhiên sẽ không từ chối tiếu ngộng đào khẽ mỉm cười nói ngươi có tiểu thanh tương trợ vãng lai tất cả ngọn núi thập phần nhanh và tiện về sau tới nơi này cho sư thúc đưa cơm việc cần làm không biết ngươi có thể lấy đảm đương xuống nói tới chỗ này tiếu ngộng đào lại mỉm cười hướng mẫn quân tử nói ra đại sư huynh Như vậy ngươi liền không dùng vất vả mỗi ngày đi một chuyến đến rồi, ngươi sẽ không phản đối đi. Chương 38, Cảnh giới phân chia. Mẫn quân tử trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc, có chút lúng túng nói, nếu như một sư đệ có thể tận chức tận trách, mận mộ tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là chân chạy việc nhỏ, còn là tiếu mộng đảo chính miệng nhờ cậy, một dịch tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Yên tâm đi, tiếu sư tỷ, đại sư huynh, ta nhất định sẽ mỗi ngày đúng giờ đưa cơm, sẽ không chậm trễ. Tiếu mộng đào cao hưng nói, đại sư huynh, mục sư đệ làm người trung thực tin cậy, ngươi cứ yên tâm giao cho hắn đi. Nếu như nơi đây chuyện, chúng ta không bằng trở về đi. Tốt. Mẫn quân tử nhẹ gật đầu, hướng mục dịch nói rõ vài câu, nói cho hắn biết buồn đường bị phạt sư thúc tại số 3 trong địa lao, cũng đem mang đến nhắc tới cơm cái giỏ, giao cho mục dịch. Lập tức, Tiếu mộng đào cùng mẫn quân tử liền cùng nhau đã đi ra nơi này. Mục dịch nhìn xem hai người bóng lưng, mỉm cười, hắn cũng đã nhìn ra tiếu sư tỷ hơn phân nửa là không thích đại sư huynh thường thường cùng cái kia liệt hỏa đường sư tỷ gặp mặt vì vậy khiến một dịch đến đưa cơm như vậy liền sâu sắc tránh khỏi hai người cơ hội tiếp xúc tiếu sư tỷ đối đại sư huynh thật sự là dụng tình lương khổ một dịch thầm nghĩ hắn tuy rằng đã sớm biết tiếu sư tỷ tâm ý nhưng thấy đến tiếu ngộng đảo cùng đại sư huynh kết bạn rời đi lúc cái kia vui thích thần sắc còn là nhịn không được trong lòng hơi hơi đau xót nhưng hắn rất nhanh thoải mái sư tỷ nhân vật như vậy mình là tuyệt đối không thể tới đánh đồng đấy Chỉ có đồng dạng tại nội môn đệ tử trong nổi tiếng, Tuấn tú lịch sự đại sư huynh mẫn quân tử, mới có thể xứng. Mục dịch than nhẹ một tiếng, nhấp lên đại sư huynh lưu lại cơm cái giỏ, tiếp tục dọc theo lờ mở hành lang thẳng đường đi tới, nhanh đến đầu cuối lúc, rút cuộc tìm được rồi số 3 địa lao. Sư thúc, ta là thiện dược đường đệ tử mục dịch, sau này để ta làm vì lão nhân ngài nhà đưa cơm. Mục dịch nhẹ nhàng khấu trừ khấu trừ địa lao cửa sắt có phần có lễ phép nói. Mặc dù là bị phạt người nhưng dù sao cũng là sư thúc bối phận mục dịch cũng không dám tại trong lời nói mất lễ nghi cái gì lão nhân ra ta rất giả sao một cái vang dội thanh âm truyền đến ngay sau đó mục dịch cảm thấy một cố gây mùi hôi chua khí tức hướng cửa sắt trô đánh tới khiến hắn theo bản năng lui về sau một bước một cái nâu đen dơ bẩn bàn tay lớn từ trong cửa sắt lúc giữa cái kia nửa xích vung trong lỗ thủng dối ra móng tay cũng đầy là màu đen bẩn màu đem tới còn xứng sở cái gì mục dịch chỉ là ngây ngốc một chút Đối phương cũng có chút không kiên nhận thuốc giục nói. Mục dịch vội vàng mở ra cơm cái giỏ, đem một chén phía trên trồng chất lấy vài miếng rau cỏ lá cây cơm đưa vào cái tay này trong. Toàn bộ quá trình, mục dịch cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị đối phương một phát bắt được. Bất quá, đối phương cũng không có làm như vậy, cái tay này bưng lên bát cơm về sau, lập tức liền thu hồi, ngay sau đó, liền truyền đến hổng hộp miệng lớn ăn cơm thanh âm. Sư thúc, chết đũa, Mục dịch sững sở hắn còn chưa kịp đem chiếc đua đưa lên vào trong đó đối phương căn bản không để ý tới hắn chỉ chốc lát sau một cái đầy mỡ bàn tay lớn liền đem cái chén không lần lượt đi ra rau cỏ cơm trắng ăn hết vài chục năm rồi có thể hay không đổi chút kiểu khác bên trong cửa sắt truyền đến một câu phàn nàn huyền sĩ trà xanh cơm nhạt miễn miệng lưỡi chi dục tiến tĩnh ngộ đạo chi tâm mục dịch mỉm cười trả lời mấy câu nói đó đúng là hắn thường xuyên nghe được điều luật một trong lao tử đã phế đi kinh mạch pháp lực cần gì phải tuân thủ các ngươi huyền sĩ cái này một bộ bên trong cửa sắt thanh âm cực kỳ bất mãn mục dịch cảm giác đối phương nói có chút đạo lý đã nói nói được rồi đệ tử lần sau mang nhiều một ít đồ ăn Ồ, oh, ngươi tiểu tử này ngược lại là tâm địa không hỏng không giống họ mẫn như vậy bảo thủ bên trong cửa sắt truyền đến có chút kinh hỉ thanh âm mục dịch chính thu thập lúc giữa đột nhiên chứng kiến trong cửa sắt ương lôi thùng chỗ một trương dâu ria tóc rối tung vô cùng nâu đen trên gương mặt Có một đôi lóe tinh quang ánh mắt chính nhìn về phía bản thân, lại càng hoảng sợ. Cái này chính là buồn đường sư thuốc sao? Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, bởi vì đối phương râu ria tóc quá dài, gương mặt lại quá, nhìn không ra tướng mạo, đổi nhìn không ra niên kỷ. Bên trong cửa sắt thanh âm lại chuyển tới, vị tiểu huynh đệ này, nhìn dáng vẻ của ngươi, mới nhập môn không lâu đi. Chậc chậc, Tiêu Nguyệt Hàn đối đệ tử cứng nhắc vô cùng, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua bao nhiêu tu tiên giới kỳ văn dị sự. Ha ha, ngươi sư thúc ta cũng biết không ít nếu như ngươi lấy ra một ít sơn chân hải vị sư thúc ngược lại là có thể giảng một ít cho ngươi nghe nghe kỳ văn dị sự mục dịch ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú hắn nhướng mày nói sơn chân hải vị mặc dù không có quy định nội môn đệ tử không cho phép ăn thịt ăn nhưng nội môn chỉ có rau cỏ gạo trắng có thể dẫn tới đệ tử chỉ sợ bất lực đối phương cả giận nói đồ đần trong núi món ăn dân dã còn có thể ít sao tùy tiện chảo chỉ ga rừng thọ rừng cũng tốt cho sư thúc giải đỡ thèm a Như vậy chỉ sợ lên giá phí không ít thời gian đi. Cũng không biết sư thúc chuyện xưa, có đáng giá hay không được đệ tử đi phí cái này phen công phu. Mục dịch do dự nói. ngươi tiểu tử này rất khôn khéo nha, mỹ vị còn không có đưa đến, sẽ phải trước bộ sư thúc mà nói. Trong cửa sắt thanh âm ha ha cười cười, cũng được, dù sao ngươi sư thúc ta lịch duyệt phong phú, có giảng không hết chuyện xưa, trước nói cho ngươi biết một ít, lại có ngại gì? Ngươi muốn biết cái gì? Mục dịch suy nghĩ một chút, liền hỏi, sư thúc. Ngươi vì cái gì bị nhốt tại trong này? Lại là vấn đề này. Trong cửa sắt thanh em một hồi phiên muộn, từng đưa cơm đệ tử, đều nếu hỏi điều này vấn đề, cũng được. Không nói ngươi sẽ không chết tâm đấy. Kỳ thật cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Sư thúc ta chỉ là vụng trộm tu luyện một cái hoàng môn công pháp, bị tông môn phát hiện, liền luân lạc tới hôm nay hoàn cảnh. Hoàng môn công pháp, mục dịch sững sở, vẻ mặt mê hoặc, hoàn toàn chưa từng nghe qua loại này thuyết pháp. Ha ha, ngươi liền hoàng môn cũng không biết. Đối phương cười nói, ma môn đâu rồi, tóm lại nghe qua đi. Huyền môn đệ tử lấy chính đạo tự cho mình là, tại huyền môn tu sĩ trong mắt, hoàng môn chính là cái gọi là ma môn ma phái. Ma môn. mục dịch kinh hãi, ngươi cũng dám tu luyện ma môn công pháp, không sợ biến thành yêu ma sao. Đối phương trong mũi hử lạnh một tiếng, toàn bộ là khinh thường chi ý, thản nhiên nói, ngươi biết cái gì. Chính nghĩa tự tại nhân tâm, trong mắt ngươi cái gọi là chính đạo ma đạo, bất quá là người khác cưỡng ép quán thâu kết quả thiên địa huyền hoàng địa thủy hòa không đều là thiên địa tinh hoa nào có cái gì chính tả thiện ác phân chia bất quá những lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói ra sư thúc giảm thấp xuống thanh âm để cho bọn họ biết rõ ta nói như vậy tránh không được còn nói ta tả thuyết mê hoặc người khác hoặc nhiều người hơn nữa mấy cái xiềng xích bên người thì càng chịu tội rồi mục dịch sững sở theo bản năng nhẹ gật đầu hán nguyên bản cũng không có bốn phía nói liên thuyên thói quen sư thúc còn nói thêm Nếu như ngươi chỉ muốn làm cái trung thực bổn phận huyền môn đệ tử, nói cho ngươi những thứ này chỉ biết hại ngươi. Không bằng kể một ít mặt khác có ý tứ sự tình đi, nói thí dụ như, ngươi biết như thế nào mới có thể tu thành chân tiên sao? Mục Dịch lắc đầu, kinh nghi bất định hỏi ngược lại, chẳng lẽ sư thúc biết rõ? Nói nhảm, sư thúc nếu biết rõ, còn có thể bị vây ở chỗ này. Đối phương tức giận hồi đáp, bất quá, sư thúc lại biết rõ, muốn muốn tu luyện thành chân tiên, có mấy cái cấp độ cảnh giới phân chia. Cảnh giới thứ nhất Chính là ngưng luyện khí hải. Khai điển lích hải sau đó, chính là cái gọi là huyền sĩ. Cảnh giới này ở bên trong, chủ yếu là tích lũy thiên điệu tinh hoa ở thể nội, khiến trong đan điền khí hải, trở nên dày đặc. Thứ hai cảnh giới, chính là trúc tạo tiên cơ. Lúc trong đan điền tràn ngập trạng thái dịch chân nguyên khí hải về sau, liền đã đến dung nạp thiên điệu tinh hoa cực hạn. Lúc này thời điểm, nhất định phải triệt để thoát thai hoang cốt, hóa tiên căn vì tiên cơ, như vậy đan điền mới có thể bay vọt tăng lên do đó dung nạp càng nhiều nữa thiên địa tinh hoa. Thời điểm này, huyền sĩ cũng không phải là bình thường phàm nhân rồi, mà là một gã chính thức tu tiên giả, còn cứ gọi là làm tu sĩ. Tu sĩ cùng người phàm đã có bất đồng cực lớn, chẳng những có thể lấy tích cốc không ăn nhân gian khói lửa, thọ nguyên cũng dài rất nhiều, sống hai ba trăm tuổi không thành vấn đề. Sư phụ ngươi Tiếu Nguyệt Hàn, chính là một cái tu sĩ. Tu sĩ nếu như tiếp tục tu luyện, đem trong đan điển trạng thái dịch chân nguyên tiến thêm một bước gáp xúc vững chắc hóa lấy thiên địa vì lò, lấy thân thể vì lô đỉnh, lấy đan điển chân nguyên vì lúc đầu dược. Nhưng trong đan điển luyện hóa ngưng kết ra kim đan, cái này chính là cái gọi là đan sĩ. Đan sĩ thần thông quảng đại, cơ hồ là một phương bá chủ. Chúng ta thiên đảo quốc chính là do vài tên đan sĩ tiền bối thống lĩnh đấy. Mục dịch nghe đến đó, nhịn không được xen vào hỏi, chẳng lẽ không phải hoàng thất thống lĩnh sao? Sư thúc khinh thường tối đạo, vì cái gì hoàng thất chỉ là quản lý thế tục giới ngụy trang mà thôi nếu như sau lưng không có tu tiên thế lực nâng đỡ an bài mấy người tu sĩ cũng đủ để diệt chi hắn tiếp tục nói đã trở thành đan sĩ cũng khoảng cách thành tiên còn có dài đẳng đẳng lộ trình đan sĩ trong đan điền kim đan có thể như hải nhi bình thường dưỡng dục không ngừng rót vào linh tính nếu như cuối cùng có thể lấy chân nguyên cùng nguyên thần ngưng kết ra nguyên thần chi anh chính là nguyên anh cảnh giới loại này đại năng tiền bối chính là anh lão chập chập đã thành anh lão chính là nửa cái tiên nhân thiên điệu bất luận cái gì tiêu dao nhưng cái này còn chưa đủ trong truyền thuyết nguyên anh tu luyện thành công về sau nguyên thần nhưng đều gửi tại nguyên anh trong cơ thể nguyên anh liền có thể thoát xác mà ra thoát khỏi phàm thai trói buộc phi thăng tiên giới thì là xuất khiếu phi thăng phi thăng tiên giới mục dịch kinh ngạc không ngậm miệng được có phải hay không liền biến thành chân tiên không chỉ có nguyên anh thân thể đấy vẫn không thể coi như là chân tiên mà là tán tiên cần tại tiên giới một lần nữa chế tạo ra tiên thân tiên tâm tiên thai vượt qua đại tiên kiếp sau mới có thể hóa thành chân tiên từ nay về sau cùng thiên địa đồng thọ sư thúc cuối cùng tổng kết nói ngưng luyện khí hải trúc tạo tiên cơ luyện hóa kim đan ngưng kết nguyên anh xuất khiếu phi thăng độ kiếp thành tiên cái này chính là chúng ta huyền sĩ dài đẳng đắng con đường thành tiên những thứ này nghe đồn từ xưa liền truyền lưu đến nay rồi lại thiệt giả khó phân biệt một cái mịt mù mịt mù tiên lộ không biết khiến bao nhiêu tài tuấn kỳ sĩ lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế mục dịch nghe đến đó lại là kích động lại là mê mang hắn lần đầu tiên nghe được tu luyện thành tiên nguyên lai là như vậy cụ thể một bước một cái bậc thang tựa hồ thấy được hy vọng đồng thời hắn cũng phát hiện bản thân khai điền đích hải trở thành huyền sĩ về sau nguyên lai chẳng qua là vừa chạm đến tu tiên gia lông nguyên bản chỉ là muốn học biết một chút pháp thuật mục dịch lúc này trong lòng mục tiêu lặng yên lại phát sinh biến hóa thiên hành kiện quân tử không ngừng vươn lên mục dịch mục tiêu vĩnh viễn không chừng mực chương ba thạch đình gặp bạn Một dịch từ địa lao đi ra về sau, trong đầu vẫn hồi tưởng đến sư thúc nói ra tu tiên cảnh giới. Huyền sĩ, tu sĩ, đan sĩ, anh lão, tán tiên, chân tiên. Cảnh giới bất đồng, bất đồng năng lực, bất đồng địa vị. Sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn, tại một dịch trong lòng, đã là xa không thể chạm tồn tại. Nguyên lai tại dài đằng đang tiên đổ ở bên trong, chẳng qua là vừa mới thoát ly phạm nhân tu sĩ. Tại tu sĩ lên, còn có thật nhiều càng thêm cần nhìn lên tồn tại, không biết những người này thần thông cuối cùng đến cỡ nào vượt quá tưởng tượng cũng không biết là thật là giả sư thúc có phải hay không tại soạn bậy đâu mục dịch trong lòng bao nhiêu có chút hoài nghi thừa lúc tiên hạc phi hành mục dịch ngơ ngác xuất thần đã từng cưới hạc phi hành đã khiến hắn cảm thấy thần bí cực kỳ hôm nay có thể đơn giản thực hiện về sau hắn lại phát hiện còn có đổi xa xôi mục tiêu tại hấp dẫn lấy bản thân không ngừng đi về phía trước tiên hạc chở mục dịch chỉ chốc lát sau liền bay đến vọng bục đỉnh chỗ này vọng bục đỉnh Đúng là mục dịch lúc trước cùng Tiếu Sư tỷ cùng một chỗ tu kiến này tòa thạch đỉnh, vọng buộc đỉnh là mục dịch đối với nó xưng hô. Hôm nay, thiếu Sư tỷ đã rất ít chỗ này rồi. Mục dịch ngược lại là Ngẫu Nhiên gặp lại tới đây, cùng bạn Cũ Vương Nhược Phong ở chỗ này gặp mặt. Vọng buộc đỉnh ở vào tiểu đỉnh núi, ngọn núi dốc đứng, không có đường núi có thể đi lên. Hoặc là cưới hạc phi hành, hoặc là chính là thi triển pháp thuật, bay đến nơi đây. Mục dịch có tiểu thanh hỗ trợ, Vương Nhược Phong cũng có thể thi triển ngự phong thuật phân mấy lần bay đến nơi đây, nhưng đệ tử khác, bình thường tiểu cũng không đi tới nơi này, đây cũng là hai người sẽ gặp chi địa chọn ở chỗ này nguyên nhân chủ yếu. Chọn ở chỗ này đây là Vương Nhược Phong ý tứ. Hai người gặp mặt, tại sao phải chọn như vậy ở nấp địa phương, Vương Nhược Phong mỗi lần cũng còn cần hao phí pháp lực thi triển ngự phong thuật, mục dịch đối với cái này có chút nghi hoặc, nhưng Vương Nhược Phong kiên trì như thế, mục dịch cũng không có phản đối cần phải. Mục dịch cùng Vương Nhược Phong hầu như đồng thời đến nơi này, tiên hạc trên mục dịch, tận mắt nhìn thấy Vương Nhược Phong thân hình lướt nhẹ, chậm rãi bay lên đỉnh núi. Thiết đảng, ngươi ngự phong thuật càng ngày càng thuần thục rồi, lần này vậy mà duy nhất một lần liền bay đến đỉnh núi, chừng cao hơn trăm triệu đâu. Mục dịch có chút khâm phục khen. Vương Nhược Phong cũng là hết sức hài lòng, hắn cười nói, ha ha, xem ra ta gần nhất cần tu khổ luyện, không có uổng phí công phu. Đối với hắn lại hướng mục dịch hỏi, mục đầu ngươi gần nhất tu luyện như thế nào đây dựa theo chỉ điểm của ngươi ta hôm nay lại thử ngưng tụ khí hải quả nhiên trong đan điền tụ tập ra đi một tí xương mù châu mục dịch hưng phấn đem bản thân rốt cuộc sáng lập khí hải sự tình nói ra vương nhược phong nghe xong cũng là hết sức cao hứng mục dịch lại đem bản thân nghe được về tu tiên mấy cái cảnh giới phân chia sự tình nói cho vương nhược phong nghe vương nhược phong ngạc nhiên ngoài ung dung nói ra đan sĩ lời nói ta đã từng nghe nói qua nhưng cao hơn cảnh giới nhưng là chưa từng nghe nghe thấy có lẽ chúng ta thiên đảo quốc căn bản không có cao hơn tồn tại ngươi cũng đã được nghe nói đan sĩ mục dịch xứng sở xem ra sư thúc lời nói ít nhất không phải là thêu dệt vô cớ vương nhược phong mỉm cười nói ra đâu chỉ là nghe nói qua hơn nữa ta nghe sư phụ nói chúng ta bình hải tông thì có một vị đan sĩ toa chấn. mục dịch cả kinh không khỏi hướng xa xa nhìn thoáng qua chính là trước mắt cái mảnh này mênh mông bên trong dây núi thì có một vị cao nhân như vậy che giấu trong đó sao? Nói đến đây, Vương Nhược Phong đông nhiên ngự khí nghiêm túc nói, một đầu, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, chừng hai năm nữa, gặp có một lần trời ban cơ hội tốt, là chúng ta những thứ này không có nhà tộc đối cảnh huyền sĩ, ngày nổi danh. Bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu muốn ở tu tiên trên đường đi xa, có thể đã khó khăn. Hai năm sau đó, trời ban cơ hội tốt. Mục dịch ngạc nhiên nói, là chuyện gì xảy ra, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Đại khái là bởi vì ngươi mới vừa vặn khai Điền Đích Hải, vì vậy không có người đối với người đề cập những chuyện này. Vương Nhược Phong suy đoán một cái, sau đó em thai nói tới. Chừng hai năm nữa, nội môn đệ tử lúc giữa sẽ có một lần tỷ thí. Tỷ thí lần này, ý tại thông qua công khai công bằng phương thức, khiến nhiều người nội môn đệ tử trong người kiệt xuất trổ hết tài năng, đã bị tông môn trọng điểm tài bồi. Không chỉ có như thế, điều này cũng các đại phân đường ở giữa âm thầm đỏ sức. Giống như sư phụ ta, huyền phong đường Đường chủ. Đối với cái này lần tỉ thí liền thập phần để trong lòng. Chúng ta Bình Hải Tông chia làm thủy, hỏa, phong ba đại bộ, ba bộ bên trong lại có tất cả lớn nhỏ hai ba mươi cái phân đường, nếu là có đệ tử tại trong tỉ thí đứng đầu trong danh sách, các đại phân đường mà nói cũng là vô cùng có mặt mũi. Sư phụ nói, mặc kệ người nào tại trong tỉ thí lấy được tốt thứ tự, thay huyền phong đường làm vẻ vang, đều trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Thứ tự trước nhất cái vị kia đệ tử, đem đảm nhiệm huyền phong đường quản sự, cũng từ nay về sau trở thành đại sư huynh, trong nội đường ngoại trừ sư phụ sư thúc bên ngoài, địa vị tối cao. Mục Dịch nhướng mày mà hỏi, tỉ thí như vậy chỉ có một lần sao? Vì cái gì ngươi nói bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ rất khó lại có lần tiếp theo rồi hả? Nội môn đệ tử tỉ thí, mỗi 10 năm đều có một lần. Nhưng lúc này đây, nhưng có chút đặc thù. Vương Nhược Phong thần bí nhỏ giọng nói ra, sư phụ ta nói, chúng ta Bình Hải tông cái vị kia đan sĩ tiền bối, sẽ phái người dự họp lần này tỉ thí. Nghe nói có thể là muốn khảo sát ưu tú thanh niên tài tuấn, thu nạp môn hạ, trở thành đệ tử thân truyền. Lại có việc này. mục dịch cả kinh, lập tức giật mình. Vì cái gì thiết đạn sẽ như thế coi trọng lúc này đầy tỷ thí? Nguyên lai là nguyên nhân này. Hoàn toàn chính xác, đối với hắn cùng thiết đạn loại này không hề ra tộc bối cảnh huyền sĩ mà nói, hết thể đều muốn dựa vào cố gắng của mình cùng hai tay đi xông ra thuận theo thiên địa, thập phần khó khăn. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này, Bị đan sĩ loại này tồn tại nhìn chúng, dẫn vào môn hạ, từ nay về sau một bước lên mây cũng không không khả năng. Vương Nhược Phong còn nói thêm, hiện tại, các đại phân đường nội môn đệ tử, Phàm là có vài phần thực lực, đều tại âm thầm phân cao thấp, dốc sức liều mạng tu luyện. Ai cũng muốn tại tỉ thí lần này trong một trận chiến thành danh, nhưng cũng không dám đơn giản bại lộ thực lực của mình, để tránh thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nội môn đệ tử bên trong, càng Long ngoại Hổ, cao thủ nhiều như mây. Mục đầu. Ngươi mới vừa vặn khai Điền Đích Hải, chỉ còn lại có 2 năm thời gian tu luyện, nếu muốn đoạt giải nhất chỉ sợ là không thực tế đấy, nhưng nếu là ngươi có thể chiến thắng một hai tên đối thủ, nhiều tiến vào mấy vòng, cũng nhất định sẽ làm cho sư phụ ngươi vài phần kính trọng, về sau cũng sẽ phải chịu nhiều một ít để bạn cùng tài bồi. Vương Nhược Phong nói ra nơi này, than nhẹ một tiếng, nội môn ở bên trong, một cái sư phụ thường thường có 2-30 tên, thậm chí sáu chục tên đệ tử, không có khả năng chu đáo, nói rõ thêm chỉ điểm. Chỉ có từ trong chỗ hết tài năng, mới có cơ hội đã bị sư phụ coi trọng. mục dịch nhẹ gật đầu, Vương Nhược Phong thuyết đích đạo đạo lý, hắn có khắc sâu nhận thức, làm sao có thể không hiểu. Hai người lại trò chuyện hơn nửa canh giờ, phần lớn là về tu luyện cùng với hai năm sau cái kia cuộc tỷ thí. Vương Nhược Phong đối tỷ thí lần này cực kỳ chờ mong, cũng ký thắc rất lớn hy vọng, rất có một bộ nhất định phải có quyết tâm. Về phần mục dịch, tuy rằng cũng rất muốn nắm chặt cơ hội lần này, nhưng mà... Hắn cũng biết hết thảy đều muốn chân đi trên đất bằng. Hắn hiện tại, nói ra đấu pháp tỷ thí nói còn qua sớm. Đầu tiên có lẽ bắt đan Điền khí hải đánh rất xuống kiên cố trụ cột, sau đó mới có thể tu tập pháp thuật. Về phần tỷ thí, chỉ có thể tùy duyên rồi. Một đầu, lần này từ biệt về sau, chúng ta trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể gặp lại rồi. Vương Nhược Phong Ung Dung nói, ta muốn bê quan khổ tu, ít xuất hiện làm việc, âm thầm tăng thực lực lên. Liên để cho chúng ta tại 2 năm sau tỷ thí trên đại hội gặp lại đi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, Thiên Nôn và ngữ, cuối cùng hóa thành bảo trọng hai chữ. Sau đó hai người đã đi ra vọng bục đỉnh, hướng riêng phần mình phân đường mà đi. Từ nơi này về sau, mục Dịch mỗi ngày sinh hoạt trở nên cực kỳ quy luật. Bình minh trước đến buổi sáng là gió tuyết không thay đổi, kiên trì thời gian tu luyện, mục Dịch cũng không gián đoạn. Đã đến buổi chiều, sẽ phải huy huy Tiểu Thanh là sư thúc cùng mình chuẩn bị đồ ăn, sau đó thừa lúc Tiểu Thanh đi cho sư thúc đưa cơm. Vị này sư thúc tuy rằng trong ngôn ngữ hết sức lông đông không cố kỵ nhưng là không tính điên chỉ cần một dịch vì hắn làm cho tốt hơn ăn đồ ăn tỉ như trong núi con nít thỏ rừng hắn liền hết sức cao hứng thao thao bất tuyệt hướng một dịch giảng thuật một cái mới lạ cổ quái chuyện xưa hoặc là tu tiên giới đủ loại bất khả tư nghị pháp thuật bảo vật một dịch thở nhỏ tại quái gở hải đảo lớn lên kiến thức coi như là tương đối nông cạn mỗi lần nghe được sư thúc trời cao biển rộng nôn luận đều tâm trí hướng về sợ hãi thán phục một phen có lẽ đúng là có một dịch như vậy thật tốt người nghe sư thúc nói chuyện phiếm hứng thú càng đậm về sau một dịch mỗi lần đưa cơm đều muốn bị sư thúc lôi kéo điên cuồng khản khoe khoang một phen hơn nửa canh giờ qua đi rất nhanh lại về sau lúc một dịch tại tu luyện lên gặp được một ít nghi hoặc lúc hắn cũng thử hướng sư thúc hỏi thăm làm hắn thật không ngờ chính là sư thúc trả lời không chỉ có cẩn thận tỉ mỉ hơn nữa còn gặp truy vấn một dịch bước tiếp theo tu luyện tình huống có lẽ thủy bỏ kinh mạch mà không có thể tiếp tục tu luyện sư thúc, thông qua nói chứng kiến mục dịch ngày từng ngày tu luyện tiến bộ, cũng là một loại trên tâm lý an ủi. Triệu Lượng cũng sẽ thường xuyên tìm đến mục dịch, bơi chung chơi hoặc là nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, bất quá bởi vì hai người đều muốn chăm chỉ tu luyện nguyên nhân, khoảng cách thời gian cũng là càng ngày càng dài. Mục dịch đã từng gặp được qua hứa điền mấy lần. Mỗi một lần, hứa điền đều kỹ càng truy vấn hắn, tại trong tỉ thí là như thế nào đem Diệp Minh Thiên giết chết. Một dịch mỗi lần đều chỉ tốt bất đắc di tự thuật một lần, hứa Điền một bên cẩn thận nghe, một bên dùng sức gật đầu, trong miệng vẫn thì thào nói ra, dết tốt, dết tốt." Chương 40: Tung tích vào Ngọc. Dược tổ phong tử trúc lâm bên trong, một gã khuôn mặt thanh tú thiếu niên áo trắng, khẽ vuốt ống sáo, Tiên Hạc Tiểu Thanh, tức thì ở một bên dương cánh xoay quanh, mờ mờ ảo ảo lúc giữa theo tiếng địch nhẹ nhàng nhảy múa, cũng thỉnh thoảng kèm theo vài tiếng hát đều. Thiếu niên này, đúng là đã nhanh 17 tuổi một dịch. Ngồi xuống tu luyện, cưới hạc phi hành người ở bên ngoài xem ra mục dịch đây có lẽ là buồn kẻ không thú vị có lẽ là đặc sắc thần bí tu luyện sinh hoạt thì cứ như vậy bình tĩnh mà có chút đơn điệu rằng qua hồi lâu tính toán ra mục dịch đi vào bình hải tông đã có 5 cái đầu năm hắn từ một gã chưa thấy qua việc đời ngây thơ thôn đồng đã lớn lên thành một gã nhẹ nhàng thiếu niên chẳng những thân hình cất cao rất nhiều hình dạng cũng biến hóa không ít màu da cũng không hề ngâm đen không chỉ là bên ngoài hình dáng tướng mạo hắn cử chỉ khí chất cùng cùng tuổi hương gia thiếu niên đã không thể đánh đồng. Lúc này vô luận từ góc độ nào đến xem, mục dịch đều là một gã điển hình, có chút siêu phàm thoát tục khí chất huyền sĩ thiếu niên, thả ở thế tục phiên trợ trong đám người, cũng có thể liếc nhìn ra khác nhau. Gần nhất trong vòng 1 2 năm, đại khái là đều đang bận rộn tại chuẩn bị sau đó không lâu sẽ phải khai triển nội môn đệ tử tỷ thí, các vị nội môn đệ tử đều là một bộ khẩn trương bận rộn tư thái, đã liền sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn, cũng cực ít đi ra ngoài, rất ít dùng đến tiên hạ tuyệt phần lớn thời gian mục dịch đều tại tu luyện cưới hạc đưa cơm nghỉ ngơi như vậy ngày qua ngày trong vượt qua hắn ngưng kết khí hải đã ở ngày qua ngày trong khi tu luyện không ngừng dày đặc mới gặp gỡ quy mô lúc này mục dịch trong đan điển có một đoàn xanh thấm đoàn nước hình dáng trạng thái dịch chân nguyên cùng một đám xương mù giống như chân khí đây chính là hắn khí hải trạng thái dịch chân nguyên chiếm đoạt thể tích ước chừng là toàn bộ đan điền một phần ba loại này tu vi tại nội môn đệ tử trong hết sức bình thường Kiến mục dịch kỳ quái chính là, trạng thái dịch chân nguyên ở ở đan điền đỉnh, trạng thái khí ngược lại ở phía dưới, dường như đảo ngược bầu trời biển rộng. Bất quá, Mục Dịch hỏi qua mặt khác sư huynh đệ đi sau hiện, tất cả mọi người khí hải đều là như thế này, không chỉ là tu tập thủy thuộc tính công pháp thiện dược đường đệ tử, chính là tu tập hỏa, phong thuộc tính đệ tử, khí hải cũng là như vậy, trạng thái dịch chân nguyên ở trên, trạng thái khí chân nguyên tại hạ. Sư thúc cũng nói, đây là huyền môn đệ tử đặc điểm cùng tiêu chí, huyền khí trên rõ ràng, càng là tinh túy dày đặc, càng là nhẹ nhàng, chẳng có gì lạ. mục dịch sau đó cũng chỉ không hề xoắn suýt việc này. một năm trước, bình hải tông lại triển khai một lần đại quy mô đệ tử tuyển nhận công việc, càng nhiều nữa tiềm lực lương tài bị chọn vào bình hải tông bên trong, đại đa số đã trở thành đệ tử ngoại môn, cũng có số rất ít người may mắn trực tiếp đặc biệt tiến vào nội môn. trong vòng một đêm, từ thế tục giới đi tới tu tiên giới, mục dịch cũng bắt đầu bị người gọi là sư minh. hơn nữa tên tuổi của hắn. Tại thiện dược đường mới tới một đống đệ tử ngoại môn ở bên trong, thế nhưng là không nhỏ. Với tư cách từ đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng, cuối cùng tiến vào nội môn, tu được pháp thuật nhân vật, mục dịch đã đã trở thành cái kia chút ít đệ tử ngoại môn trong lòng đuổi theo, bắt chước đối tượng, tựa như mục dịch cùng triệu lượng đám người trước kia, dùng lý nhược ngu đến khích lệ bản thân giống nhau. Một ngày này, hắn thậm chí bị sư phụ phái đi linh thảo phòng, hướng mới tới một đống đệ tử ngoại môn, giảng giải tu luyện áo nghĩa đại khái là vì dễ dàng hơn vãng lai like từng cái ngọn núi bình hải tông đối với cưới hạc phi hành quy định hơi chút điều chỉnh hôm nay đã có thể tại toàn bộ bình hải tông trong phạm vi cưới hạc phi hành vãng lai like tất cả ngọn núi mà không chỉ là cực hạn tại khu trong nội môn lúc mục dịch cưới hạc tới hàng lâm linh thảo phong lúc tự nhiên đưa tới không nhỏ hành động cùng mục dịch cùng một đám đệ tử ngoại môn đa số bởi vì tuổi lớn hơn bị tông môn một lần nữa phân phối đến mặt khác các nơi bất quá họ khuất chấp sự mấy người này Vẫn đang ở chỗ này quản lý lấy một đám đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, lúc này họ khuất chấp sự, nhìn thấy một dịch về sau, chẳng những miệng nói một sư minh, ngựa khí thần thái, càng là cung kính cực kỳ, ở đâu còn có trước kia nửa điểm bộ dáng. Mà một dịch, mới đầu còn cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh cũng chỉ thích ứng. Bình hải tông nội môn đệ tử cùng đệ tử ngoại môn thân phận có khác, cái hào rộng cực lớn, đối phương làm như vậy, cũng là hợp tình hợp lý đại khái là bởi vì chính mình lúc trước tìm hiểu không thấu khẩu quyết mà ăn hết không ít đau khổ mục dịch tại hướng những thứ này ngoại môn các sư đệ giảng giải khẩu quyết nội dung quan trọng lúc gắng đạt tới cẩn thận mặc dù không thể chú đáo nhưng cũng là có chút dụng tâm trọn vẹn hai canh giờ về sau mục dịch mới kết thúc lúc này đầy nhiệm vụ từ linh thảo phong sau khi rời đi mục dịch cũng không có lập tức phản hồi nội môn hắn đi một chuyến tạp dịch nhà muốn xem nhìn qua lữ thuốc nhưng không có gặp được hắn liền lại đã đi ra tạp dịch nhà đi ra bên ngoài sơn môn chỗ sơn môn chỗ ngoại trừ thủ vệ đệ tử bên ngoài cũng có một chút chịu trách nhiệm các loại tạp vụ quản sự ở chỗ này phiên trực trong đó liền bao gồm tên kia lai lịch rất sâu hà lao đầu hà chấp sự lấy mục dịch hôm nay thân phận rất dễ dàng liền thăm dò được hà lao đầu thân phận nguyên lai là hắn là ngoại sự các một gã chấp sự thủ lĩnh bình thường ngay tại bên ngoài sơn môn trên đỉnh trong đại điện mục dịch đi vào đại điện thấy bốn bề vắng lặng liền cao giọng hô hà chấp sự nhưng tại tại hạ có việc cầu kiến trong chốc lát một cái lao đầu nhào nặn nhập nhèm hai mắt từ trong trong nội đường đi lang thang đi ra vẻ mặt vẻ không vui lúc này đúng là giờ ngọ một dịch quấy dày hắn nghỉ trưa bất quá khi hắn chứng kiến cái kia tiêu chí lấy một dịch nội môn đệ tử thân phận một bộ áo trắng lúc lập tức tinh thần chấn động vẻ mặt tràn đầy tươi cười đón chào nói ha ha dĩ nhiên là nội môn sư huynh đến tìm hiểu không biết sư huynh có chuyện gì phân phó sư huynh chỉ cần thông báo một tiếng là được không cần tự mình chạy chuyến này lấy hà lao đầu niên kỷ so với mục dịch lớn hơn rất nhiều lai lịch cũng không biết thâm hậu bao nhiêu nhưng dù sao mục dịch là nội môn đệ tử mà hắn bắt đầu cuối cùng cái đệ tử ngoại môn cho nên vẫn là muốn xưng mục dịch vì sư huynh mục dịch biết rõ hà lao đầu cũng không có nhận ra mình không qua đối phương gương mặt này bản thân nhưng nhớ kỹ thập phần rõ ràng hôm nay 5 năm qua đi hà lao đầu trên mặt lại thêm không ít nếp hốn dâu tóc cũng càng trắng thêm vài phần nhưng mục dịch vẫn đang đối với hắn hình dạng nhớ kỹ rất lao bởi vì chính là người này mới sử dụng bản thân có cơ hội tiến vào bình hải tông cũng đang là người này thu phụ thân hối lộ mẫu thân duy nhất di vật cái kia một đôi phỉ thúy thủ trạc vòng tay chính là giao cho trong tay người này chuyện này mặc dù ám muội nhưng sư phụ tiếu nguyệt hàn đã biết rõ mục dịch cũng vì này bị phạt coi như là bỏ qua rồi vì vậy hắn cũng không có cái gì tốt tận lực cấm kỵ giấu diếm đấy mục dịch cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra tại hạ mục dịch lần này đến đây Là vì một kiện việc tư. Năm năm trước, phụ thân vì để cho ta tiến vào bình hải tông, cố ý cầu hà chấp sự khơi thông, cuối cùng hoàn thành việc này, không biết hà chấp sự còn có ấn tượng. Lại nói tiếp, ta có thể có hôm nay, còn phải đa tạ hà chấp sự một phen. Cái này, lão hủ từ trước đến nay làm việc công chính, giống như không có có chuyện này đi. Hà lao đầu sắc mặt một hồi biến ảo, ấp úng không biết mộc dịch cuối cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, lại không dám trực tiếp thừa nhận. Huống chi hắn tiếp thu hối lộ nhưng không chỉ một kiện mục dịch cái tên này hắn đã sớm quên không còn một mảnh mục dịch sớm đoán được đối phương sẽ không thông khoái thừa nhận hắn mỉm cười nói hà chấp sự không muốn lo lắng ta lần này không phải là vì truy cứu việc này hoàn toàn trái lại chỉ là vì đáp tạ hà chấp sự thuận tiện đều muốn chuộc đồ lúc trước giao cho hà chấp sự cái kia kiện đồ vật nói xong mục dịch một chút thi pháp trong tay che kín chân khí tại trong tay háo tìm tòi một cái tụ lý cắn khôn Liền từ trong tay áo cản khôn đại trong lấy ra một quả lớn hột đào màu sáng ngọc thạch. Nhất giai huyền tinh. Hà chấp sự ngược lại là ánh mắt sâu, thoáng cái liền nhận ra vợ ấy. Dù sao hắn cũng là tại bình hải tông ngốc rất nhiều người thâm niên chấp sự. mục dịch đem huyền tinh đưa cho đối phương, nói ra, dùng cái này khối nhất giai huyền tinh, đi đổi về lúc trước thế tục chân bảo, hà chấp sự chắc có lẽ không cự tuyệt đi. Hà lao đầu do dự một lát, sau đó vẫn còn có chút lo lắng hỏi, thế tục chân bảo. Không biết sư huynh cụ thể ngón tay là cái gì? Một đôi phỉ thúy vòng ngọc, tính chất không tệ, hầu như toàn thân trong suốt, xanh tươi ướt ác. Đương nhiên, vật ấy giá trị xa không bằng một khối huyền tinh, bất quá, rồi lại đối với ta có kỷ niệm ý nghĩa. mục dịch vừa nói, còn một bên khoa tay múa chân một cái vòng ngọc lớn nhỏ. Lần này, hà lao đầu rốt cuộc có đi một tí ấn tượng. Đối phương có thể đem nút lót bảo vật nói như vậy cẩn thận cụ thể, xem ra hơn phân nửa không phải là nói ngoa hà lao đầu trong lòng buông lỏng nhưng lại có chút tiếp nối nói sư huynh thứ lỗi vậy đối với phỉ thúy và ngọc đã không có ở đây lão hủ nơi này xảy ra chuyện gì vậy mục dịch núi mày ngữ khí trầm xuống nói ta có thể hơn nữa một khối huyền tinh chỉ cầu đổi về phỉ thúy và ngọc hà chấp sự người đã sâu sắc buôn bán lời một khoản làm người không cần quá tham lam để tránh đắc tội với người gây xuống không vui sư huynh đã hiểu lầm lão hủ tuyệt không dám cố định lên giá chỉ là lao hủ thật không có cái này phúc khí từ lúc mấy năm trước bình vân cốc trở lên lão hủ đem đây đối với vòng ngọc bày ra về sau bị một gã người mua lấy 200 lượng bạc giá cả lấy đi lúc ấy lao hủ còn tưởng rằng đụng phải coi tiền như rác ai sớm biết như vậy như vậy lao hủ liền lưu lại đến hôm nay rồi nói đến đây hà lao đầu vẻ mặt hối hận không giống làm giả đã bán mất mục dịch sững sở lập tức truy vấn cũng biết người mua là ai hà lao đầu nhữ mày nhớ lại nói cũng là một gã đang mặc áo trắng nội môn đệ tử, thử, là một vị sư tỷ, mang mạng che mặt, nhìn không tới dung mạo, bất quá từ thanh âm đến xem, có lẽ còn rất trẻ tuổi, hiện tại tối đa bất quá mười mấy tuổi đi. Mười mấy tuổi nội môn sư tỷ. Mục dịch trầm ngâm không nói, hắn tự nhiên mà vậy lập tức nghĩ tới Tiếu sư tỷ. Nếu như vòng ngọc tại Tiếu sư tỷ chỗ đó, đương nhiên tốt làm, nhưng chỉ sợ vận khí không có tốt như vậy, nội môn trong nữ đệ tử, tuy rằng xa không bằng nam đệ tử nhiều, nhưng số lượng cũng không tính quá ít, rất không có khả năng vừa lúc là hắn biết Tiếu sư tỷ, huống chi Tiếu sư tỷ cũng không có mang cái khăn che mặt thói quen, mục Dịch cũng chưa bao giờ thấy qua Tiếu sư tỷ trên cổ tay đeo vậy đối với Phỉ Thúy và Ngọc Hà lão đầu thấy Mộc Dịch vẻ mặt vẻ thất vọng tình cảm bộc lộ trong lời nói, rất sợ đối phương giận lây sang mình, vội vàng chấn an nói, Mộc sư huynh đừng nóng vội, việc này còn có một tuyến hy vọng. Tiếp qua hơn 10 ngày, bổ tông sẽ lần nữa tổ chức bình vân cốc trợ. Đây là bổn tông bên trong đệ tử ngoại môn hàng năm một lần long trọng giao dịch hội, có lẽ tên kia người mua, còn sẽ xuất hiện. Chương 41, Bình Vân Tập Thị Hơn 10 ngày về sau, mục dịch cùng triệu lượng kết bạn đi tới Bình Vân Cốc Trong. Nơi này là thuộc về nội môn một tòa bằng phẳng sân cốc, xây dựng có không ít phòng ốc, bình thường dùng cho an bài một ít đệ tử cùng người ngoại lai thành viên tạm thời chỗ ở, hàng năm thời điểm này, sẽ ở chỗ này tổ chức chợ, thập phần náo nhiệt. Nơi này cách bên trong sơn môn không xa. Chợ tổ chức trong lúc, đệ tử ngoại môn cũng có thể được phép tiến vào trong đó, chỉ cần thêm vào giao nạp nhất định phí tổn. Bởi vậy cũng có không ít đệ tử ngoại môn tham gia chợ. Trước kia, một dịch cùng triệu lượng cũng đã được nghe nói cái này bình vân cốc chợ, nhưng khổ nỗi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có tư cách tham dự như vậy mít tinh hội nghị. Nhưng hiện tại tức thì bất đồng, bọn hắn đã là nội môn đệ tử, chẳng những có thể miễn phí tiến vào trong cốc, hơn nữa cũng có mấy khối nhất gia huyền tinh nơi tay, không giống như trước như vậy hầu như không xu dính túi phiên chợ trong quả nhiên náo nhiệt ta triệu lượng nhìn xem chung quanh hối hả đám người cảm thán nói phiên chợ ở bên trong có không ít dùng tốt đồ vật chảy ra nội môn tỉ thí tới gần rất nhiều người thậm chí nghĩ tìm tòi một ít tiện tay huyền bộ trợ giúp bản thân chiến thắng một sư huynh ngoại trừ tìm được phỉ thúy vòng ngọc bên ngoài ngươi còn muốn mua gì mục dịch lắc đầu hắn không có có cái gì đặc biệt muốn hoặc là nói hắn huyền tinh có hạ chính thức vật hữu dụng cũng mua không nổi ta ngược lại là muốn đổi một căn thủy một trượng. Triệu lượng nói ra, chúng ta thiện dược đường phát ra cái kia căn bích thủy trượng hết sức bình thường, chỉ có thể khiến pháp lực lưu động đổi trôi chạy một ít, lần đầu học thi pháp lúc lại càng dễ thượng thủ. Ta nghe nói, tốt một chút một trượng, chẳng những có thể lấy khiến thi pháp trở nên trôi chảy mau lẹ, hơn nữa có thể tích góp pháp lực đột nhiên bộc phát, gia tăng thật lớn pháp thuật uy lực. Chỉ tiếc, tốt một chút một trượng, hơn phân nửa sẽ không tiện nghi, cũng không biết có hay không có thể mua nổi triệu lượng lo lắng nói ra hai người đi vào trong chợ quả nhiên phát hiện đủ loại hiếm quý bảo vật rực rỡ muôn màu lớn có một loại nông dân vào thành cảm giác thượng phẩm thăng nguyên đan một viên chỉ cần một khối nhất giai huyền tinh số lượng có hạn cần các sư huynh đệ nắm chặt cơ hội trong đám người chuyến ra một cái vang dội thanh âm một dịch thoáng cái chợt nghe ra người này khẩu mạch tu luyện không tầm thường hơn nữa tại phát ra tiếng trong ẩn chứa một tia chân nguyên pháp lực khiến thanh âm có thể chuyển xa hơn nương tụ không tiêu tan chợt chợt thượng phẩm thăng nguyên đan vậy cũng là đồ tốt một khối nhất giai huyền tinh có thể mua được một viên thực không đắt lắm triệu lượng có chút động tâm nói ra bọn hắn nội môn đệ tử bình thường chỉ có thể dẫn tới trung phẩm thăng nguyên đan chỉ có số ít đã bị thêm vào ngợi khen đệ tử mới có cơ hội lấy được thượng phẩm thăng nguyên đan hơn nữa trung phẩm thăng nguyên đan so với thứ phẩm thăng nguyên đan dược tính tốt hơn nhiều thượng phẩm thăng nguyên đan chỉ sẽ tốt hơn thập phần thích hợp triệu lượng cùng một dịch trước mắt tu luyện cấp độ Mục dịch cũng là trong lòng khẽ động, đổi lại là bình thường, có lẽ hắn liền ra tay mua lấy hai khỏa, nhưng hôm nay tỉ thí sắp tới, muốn muốn thông qua tu luyện ngồi xuống sâu sắc tăng thực lực lên, chỉ sợ đã không còn kịp rồi, không bằng mua một ít mặt khác tiện tay bảo vật. Người này bán đan người, hơn phân nửa cũng là xuất phát từ nguyên nhân này, mới đưa thượng phẩm thăng nguyên đan lấy như vậy giá cả bán đồ bán tháo. Mục dịch cùng triệu lượng biểu lộ qua người này bán đan đệ từ lúc, nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu tránh ra xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hai người tất cả chỉ có mấy miếng nhất giai huyền tinh đơn giản không bỏ được dùng ra. đang bán đan đệ tử bên cạnh quầy hàng lên có một gã niên kỷ không nhỏ chung nhân nhân đang tại chào hàng các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái ký hiệu phù văn vẽ giấy ngẫu nhiên cũng có vài tên đệ tử tò mò dò xét một phen sau đó rời đi những thứ này chẳng lẽ là phụ lục mục dịch trong lòng khẽ động nhịn không được nhẹ nói nói Hắn nghe suy nghĩ qua cốc trong địa lao sư thúc nhấp lên qua loại vật này, không thể tưởng được ở chỗ này rõ ràng có thể chứng kiến. Vị sư đệ này niên kỳ rất, ngược lại là có chút ánh mắt kiến thức. Chủ quán gật đầu cười, khen, đúng vậy, những thứ này đều là phụ lù. Sư huynh ta cả đời nghiên cứu làm ra phụ, những thứ này phụ lục đều là của ta đắc ý chi tác, nếu như sư đệ biết hàng, không bằng mua lấy một ít đi. Phụ lục công dụng quảng đại, chắc hẳn sư đệ cũng biết không ít. Nói như vậy sư huynh dĩ nhiên là một gã phụ sư bội phục bội phục mục dịch thần sắc khẽ động ánh mắt quét về phía cái kia chút ít vẽ vẽ đầy bùa văn phụ chỉ lá bừa. lúc tự nhiên mà vậy toát ra yêu thích không buông tay chi xác triệu lượng có chút nghi hoặc nhỏ giọng nói ra một sư huynh phủ sư ta cũng đã được nghe nói nhưng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra ngươi tựa hồ biết rõ đấy không ít có thể hay không nói cho ta nghe một chút mục dịch nhẹ gật đầu nhẹ giọng trả lời phủ sư chính là am hiểu chế tác phủ lục huyền sĩ liên giống chúng ta thiện dược đường cũng có đệ tử chuyên môn luyện dược chi thuật trở thành dược sư cái gọi là phù lục nghe nói là dùng đặc thù phụ chỉ lá bừa đem thi triển pháp thuật pháp lực gửi kèm theo trong đó cũng lấy đan sa các loại đem lấy tương ứng ký hiệu phù văn phong ấn phù lục có thể trường kỳ bảo tồn phong ấn trong đó pháp thuật sử dụng lúc chỉ cần tế ra một ít pháp lực lặng yên niệm khẩu quyết theo nếp thi triển có thể kích phát trong đó phong ấn pháp thuật thập phần nhanh và tiện nhưng sử dụng sau đó phụ lục trong phong ấn pháp lực sẽ tiêu hao cho đến triệt để tổn hại phiền thoái như vậy trực tiếp thi pháp không là được rồi sao triệu lượng lắc đầu còn là không quá lý giải chủ quán cười nói hh trực tiếp thi pháp ngươi có thể sử dụng ra pháp thuật có hạn nói thí dụ như ngươi tu luyện thủy thuộc tính công pháp liền không cách nào thi triển ra hỏa thuộc tính pháp thuật nhưng đã có phụ lục liền không giống nhau chỉ cần ngươi mua lấy một chương hỏa cầu phù giống nhau có thể thi triển ra một đoàn hỏa cầu lực công kích tương đối không tầm thường hơn nữa nếu như phụ lục sử dụng thuần thục so với thi triển pháp thuật còn muốn mo hơn nhiều đối với bản thân pháp lực tiêu hao cũng sâu sắc giảm xuống rõ ràng có thể thi triển ra hỏa thuộc tính pháp thuật triệu lượng tim đập thình thịch nhịn không được hỏi giá cả một chương hỏa cầu phù, chỉ cần một khối nhất giai huyền tinh tựa hồ không đắt bất quá triệu lượng cuối cùng nuốt xuống nước miếng hơn nữa chạy nhanh đã đi ra nơi đây để tránh bản thân khống chế không nổi đem huyền tinh tổn ra một sư huynh đi ra một khoảng cách về sau triệu lượng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hướng mục dịch hỏi phụ lục tốt như vậy dùng nếu có một gã đệ tử thân gia phong phú mua lấy một đống lớn phụ lục tỉ thí thời điểm một chương tiếp một trường phụ lục tế ra đi chẳng phải là không người có thể ngăn nay cũng cũng không được mục dịch trầm ngâm một lát sau nói ra đến một lần uy lực cực lớn phụ lục chế tác độ khó cực cao chỉ sợ không thể đơn giản mua được thứ hai nội môn đệ tử tỉ thí có rất nhiều vòng từng vòng một đều dựa vào rất nhiều phụ lục đập xuống Cái kia được tiêu phí bao nhiêu huyền tinh? Có nhiều như vậy huyền tinh đệ tử, chỉ sợ cũng không phải là nhân vật đơn giản, cũng khinh thường tại dùng phụ lục loại thủ đoạn này đi. Triệu lượng nhẹ gật đầu, sau một lúc lâu, đột nhiên toát ra một câu nói ra, nếu như ta có thể đủ giống như vị kia phù sư sư huynh giống nhau, cũng có thành thạo một nghề, đủ để tại tu tiên giới đặt chân, cái kia cũng không tệ. Mục dịch tức thì không cho là đúng nói, thế nhưng là ta nghe sư thúc nói, tu tiên giới các loại bảo vật kỳ thuật nhiều vô số kể. Nghiên cứu bất luận cái gì giống nhau đều đủ để hao hết cả đời. Nếu là lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng muốn chậm trễ tu hành. Triệu Lượng ừ một tiếng, không tái thảo luận việc này. Hai người bọn họ lực chú ý, rất nhanh lại bị trùng quanh muôn hình muôn vẻ bảo vật huyền bộ hấp dẫn. Thu mua nhất gia huyền tinh, năm lượng hoàng kim một khối. Thu mua cấp hai huyền tinh, 10 khối nhất gia huyền tinh đổi một khối. Một cửa tiệm cửa ra vào dựng lên như vậy bài tử, khiến hai người hứng thú không nhỏ. Năm lượng hoàng kim, trật trật. Cái kia chính là 500 lượng bạc, đầy đủ thế tục giới cơm no áo ấm cả đời. Triệu lượng cảm thán nói. Như vậy xem ra, hắn và Mục dịch có tất cả mấy khối nhất giai huyền tinh, nếu là đổi thành vàng bạc, ở thế tục giới coi như là có phần có thân ra rồi. Nhưng mà tại đây tu tiên giới, dù là chỉ là tại đây bình vân cốc trong chợ, hắn hai người hiển nhiên là thuộc về cực kỳ bần hàn một loại người. Mục dịch ngược lại là đối cái kia cấp hai huyền tinh có phần có hứng thú, đáng tiếc chính là, trong cửa hàng cũng không có bày ra hàng mẫu khiến hắn không thể tận mắt nhìn thấy cấp hai huyền tinh cùng một giai huyền tinh cuối cùng có gì bất đồng hai người một bên tò mò đánh giá các loại kỳ lạ quý hiếm bảo vật đồng thời cũng chú ý đến chung quanh trải qua nữ đệ tử nhìn xem các nàng có hay không đeo một đôi phỉ thúy vào ngọc bởi vậy hai ánh mắt của người dù sao vẫn là tại một ít nữ đệ tử trên thân đặc biệt lưu luyến bất quá điều này cũng không tính kỳ dị nội môn đại đa số phân đường ở bên trong nữ đệ tử đều là cực kỳ hiếm thấy hôm nay tại trong chợ nhìn thấy nữ đệ tử Đại đa số người tự nhiên cũng muốn nhiều ngắm vài lần, chỉ cần không làm quá phận, cũng không coi là quá mức vô lễ. Bên kia ngược lại là có một đám nữ đệ tử tại bảy quầy bán hàng, một sư huynh, ngươi có muốn đi hay không nhìn xem. Triệu lượng đống nhiên chỉ vào xa xa nói ra. Một dịch thuận theo triệu lượng thủ thế nhìn lại, quả nhiên thấy phiên chợ một góc ở bên trong, có thật nhiều nữ đệ tử tập trung ở này. Hơn nữa, chỗ đó tựa hồ là chuyên môn bán ra nữ tử đồ dùng địa phương, chưa có nam đệ tử đi ngang qua hay là đi xem một chút đi mục dịch nhướng mày nói vì tìm về mẫu thân lưu lại phỉ thúy và ngọc hắn cũng không cố những thứ này cái kia thứ cho sư đệ không phục bồi, ta qua bên kia nhìn xem một trượng triệu lượng ha ha cười cười vội vàng chạy đi hiển nhiên là xấu hổ qua bên kia mục dịch cười khổ một tiếng đành phải kiên trì đi về hướng bên kia vẫn ngắm nhìn chung quanh mục dịch chẳng những là chỉ vẹn vẹn có vài tên nam đệ tử một trong hơn nữa còn thỉnh thoảng đánh giá chư vị nữ đệ tử Vì vậy ngẫu nhiên có nữ đệ tử hướng hắn tìm đến đến ánh mắt khác thường lúc, Mục Dịch cũng công nhận. Rốt cuộc, hắn nhìn đến một nhà vũng cửa hàng, bán ra đúng là cái châm cài đầu khuyên thai các loại các loại đồ trang sức. Mục Dịch trong lòng khẽ động, hướng chủ quán hỏi, vị sư tỷ này, có hay không có phỉ thúy vòng ngọc bán ra? Chủ quán là một cái hai ba mươi tuổi thiếu phụ, nàng nhìn thoáng qua Mục Dịch, cười nói, không có A ngươi là đưa cho mong muốn trong lòng sư tỷ mỗi đi, không bằng nhìn xem mặt khác đồ trang sức không nhất định phải phỉ thúy vòng ngọc đấy. Phỉ thúy ở thế tục giới tuy không tầm thường, nhưng ở chúng ta tu tiên giới, thế nhưng là có càng nhiều thứ tốt. Nói xong, nàng thao thao bất tuyệt hướng một Dịch giới thiệu lên các loại đồ trang sức, Mộc Dịch vội vàng vây vây tay cảm ơn rời đi. Chứng kiến Mộc Dịch bộ dạng này, Túng, Quân Loại, hai bên nữ đệ tử có chút liền ăn năn cười ra tiếng, khiến một Dịch xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn chỉ muốn chạy nhanh chạy ra nơi đây, nhưng hết lần này tới lần khác nhĩ mạch tu luyện không tầm thường cái kia chút ít nữ đệ tử nhỏ giọng nói chuyện nghị luận, cũng đều chuyển vào trong thai của hắn. Đại khái là vội tới tiểu tình nhân mua lễ vật ai chập chập, có lòng như vậy đấy, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Đào nương đã từng nói qua, nam nhân là quan trọng nhất chính là phẩm tính. mục dịch trong dây lắt trong lòng chấn động, đào nương hai chữ lọt vào thai, khiến hắn đột nhiên nhớ tới một việc. chương 42, Lăng Ba Pháp Trượng. Lúc trước một dịch mới vào nội muôn lúc, Lữ Lào Yên giao cho hắn một cái hồ bao nhờ cậy hắn nếu có cơ hội liền đem hầu bao giao cho một thứ tên là đảo nương nữ nhân. Một dịch từng nhiều lần nghe ngóng cái này đảo nương tung tích, rồi lại không được biết. Dù sao nội môn đệ tử không ít, lẫn nhau ở giữa vãng lai like cũng cực ít, có thật nhiều người tính cả cửa sư huynh đệ cũng khó khăn lấy nhận thức toàn bộ, huống chi là mặt khác phân đường đệ tử. Hôm nay, rồi lại trong lúc lơ đắng từ hai gã nữ đệ tử trong miệng đã nghe được đảo nương vừa nói, một dịch không khỏi trong lòng khẽ động, bỏ lỡ cơ hội lần này. Chỉ sợ cũng càng khó tìm được đào nương tung tích, khó có thể hướng Lữ Thúc nói rõ. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, đành phải mày dạn mặt dày, quay người hướng cái kia hai gã nữ đệ tử chắp tay thi lễ, nói ra, hai vị sư tỷ, không biết các ngươi lời vừa mới nói đào nương, là cái nào một nhà đệ tử. ngươi hỏi cái này để làm gì? Một tên trong đó nữ đệ tử đôi mi thanh tú cao lại, cũng không có trực tiếp trả lời một dịch vấn đề. Mục dịch không muốn đem Lữ Lào Yên sự tình toàn bộ đỡ ra, đành phải thư miệng nói nói sư đệ có một cái trường bối cũng gọi là đào nương chỉ biết nàng là buồn đường đệ tử lại không biết nàng bây giờ đang ở cái nào chỗ ngồi phân đường cũng không biết hai vị sư tỷ trong miệng đào nương có phải là sư đệ cái vị kia trường bối lữ Lão yên người muốn tìm đoán chừng niên kỷ sẽ không quá nhẹ vì vậy mục dịch liền đem nhà mình trường bối vừa nói mang ra cũng không biết có hay không có thể hồ lộng qua một gã khác nữ đệ tử nghe vậy tức thì buông lỏng cảnh giác có chút tò mò nói à nguyên lai like ngươi là đào nương nhà văn bối Ngươi tên là gì, là cái nào một phần nhà đệ tử? Sư đệ mục dịch, tại thiện Dược đường. Mục dịch từ bề ngoài thân phận, làm cho đối phương tiến thêm một bước buông cảnh giác. Hử, vị sư tỷ này nhẹ gật đầu, nói ra, đào nương là chúng ta trước tạo đường lai lịch rất cao một gã quản sự, từ niên kỷ nhìn lại, đủ để làm trưởng bối của ngươi. Bất quá, chúng ta trước tạo đường thế nhưng là nghiêm cấm nam đệ tử đi vào đấy, ngươi muốn đi tìm đào nương, chỉ sợ không quá thuận tiện. Cái này nhưng như thế nào cho phải? Mục dịch nhún mẩy, sư đệ rất muốn tiếp kiến vị trường bối này. Như vậy đi, vị sư tỷ này tâm niệm chuyển một cái nói, ngươi là hay không có cái gì tín vật, đủ để chứng minh thân phận của ngươi. Chúng ta có thể thay chuyển giao cho đảo nương, nếu như đảo nương có thể từ tín vật trên đoán được, ngươi chính là vãn bối của nàng, sẽ tới đây bình vân cốc trong cùng ngươi gặp nhau. Dù sao cái này phiên trợ còn muốn tiếp tục mười ngày nửa tháng, có rất nhiều cơ hội. Mục dịch nhẹ gật đầu, đây cũng là trong lòng của hắn suy nghĩ. Bất quá khi hắn chuẩn bị giao ra hầu bao lúc vẫn còn do dự rồi thứ nhất lữ lão yên nói do hắn tốt nhất là tự tay đưa đến đảo nương trong tay thứ hai nhân tâm khó dò hai vị này sư tỷ chưa từng gặp mặt cũng không biết có hay không tin cậy đổi lại là trước kia mục dịch nhất định là không chút nghĩ ngợi liền đem hầu bao giao cho hai vị sư tỷ nhưng bây giờ mục dịch trong lòng nhiều hơn một phần ý đề phòng người khác cũng không dám như vậy làm việc tín vật mục dịch lắc đầu sau đó cười khổ nói được rồi Sư đệ cũng chỉ là thử thời vận, cũng không biết quý đường đảo nương quản sự, có phải là sư đệ trưởng bối, có lẽ là sư đệ nghĩ sai rồi. Nói xong, Mục dịch chắp tay, xin lỗi đã đi ra nơi này. Xem ra, nhất định phải tìm tiếu sư tỷ hỗ trợ. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Trước tạo đường không cho phép nam đệ tử tiến vào, nhưng hắn phân đường nữ đệ tử ngược lại là có thể. Nếu như tiếu ngộng đào có thể giúp đỡ hắn cái này vội vàng, cái kia hết thể tiểu dễ làm. So sánh dưới mục dịch đối tiếu sư tỷ thế nhưng là có thể tin được huống chi hắn lúc đầu vốn sẽ phải đi tìm tiếu sư tỷ một chuyến nhìn nàng là có phải có vậy đối với phỉ thúy và ngọc mục dịch kiên trì tại đây mảnh nữ đệ tử chiếm đa số phiên chợ một góc đi vòng vo cả buổi thủy trung không có phát hiện vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc tung tích mục dịch đi ra cái mảnh này nơi hẻo lánh tiếp tục xem phiên chợ trong rực rỡ muôn màu các loại kỳ chân dị bảo mục sư huynh mau tới đây mục dịch chợt nghe triệu lượng hô to một tiếng Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Triệu Lượng đang tại cách đó không xa cố hết sức hướng hắn phất tay ý bảo, trên tay kia còn nắm một căn màu làm nhạt một trượng. Đại khái là chứng kiến tốt mộc trượng rồi. Mục Dịch mỉm cười, đi nhanh hướng Triệu Lượng đi đến. "Mục sư huynh, ngươi xem một chút căn này lăng bà trượng." Triệu Lượng đem trong tay mộc trượng giao cho Mục Dịch, sắc mặt có chút hưng phấn. Mục Dịch đánh giá một cái cái này căn mộc trượng. Nay trượng hiện lên hơi mở hình dáng, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, hình thái giống như một đoạn rễ cây ước hẹn ba ngón tay kích thước hai thước đến lính giải cầm trong tay bay bổng đấy thập phần nhẹ nhàng mục dịch thử đem trong cơ thể chân nguyên thông qua hai tay rót vào căn này lăng ba trượng trong vừa làm như vậy căn này lăng ba trượng liền lập tức trở nên càng thêm thông thấu hầu như hoàn toàn trong suốt phát ra ánh sáng màu lam cũng càng thêm mãnh liệt thập phần rực rỡ tươi đẹp đúng vậy mục dịch nhẹ gật đầu nói ra luận pháp lực lưu chuyển so với bích thủy trượng càng thêm trôi chảy không chỉ có là như vậy Triệu lượng nhỏ giọng nói ra, nay trưởng đối với pháp lực cảm ứng thập phần nhạy cảm, dùng này trưởng thi triển pháp thuật, có thể lăng không gia tăng một chút khoảng cách. Lại có việc này. mục dịch sững sở, nếu thật là như vậy, vậy cũng được một cái không tầm thường công dụng. Huyền sĩ theo trong đan điển khí hải không ngừng dày đặc, ngoại trừ pháp lực càng ngày càng tinh thâm bên ngoài, thi triển pháp thuật có thể cách không khống chế khoảng cách, cũng sẽ không ngừng gia tăng. Nói thí dụ như, đồng dạng một cái sơ cấp nhất ngưng thủy thuật, Lần đầu học giả chỉ có thể đem bên người hơi nước ngưng vì giọt nước, tu luyện so sánh sâu huyền sĩ, có thể đem mấy trượng phạm vi hơi nước ngưng kết, cũng tế ra tấn công địch. Nếu như căn này lăng ba trượng có thể gia tăng một ít thi pháp khoảng cách, như vậy tại thi triển pháp thuật lúc, có thể công kích được xa hơn đối thủ, cái này tại huyền sĩ đấu pháp ở bên trong, còn là trọng yếu phi thường đấy. Nhất định phải thử xem mới biết thiệt giả. mục dịch một chút vận chuyển đan điền khí hải, nhẹ nhẹ thủy thuộc tính chân nguyên tử kia ngón tay bưng toát ra trong chốc lát liền khi hắn nơi lòng bàn tay tụ tập ra một viên lớn chừng quả đấm trong suốt đoàn nước mục dịch khống chế được cái này cố đoàn nước trong chân nguyên lực lượng khiến kia chậm rãi xa cách mình hướng tiền phương bay đi lúc đoàn nước cách hắn ba trượng lúc mục dịch liền cảm giác được có chút cố hết sức đoàn nước lúc này cũng hơi hơi run dày lên mục dịch đem công pháp vừa thu lại đoàn nước trong nháy mắt biến mất một lần nữa tán loạn thành hơi nước sau đó mục dịch dùng lăng ba trượng lần nữa thi pháp lần này tế ra đoàn nước vẫn là đồng dạng lớn nhỏ nhưng vẫn bay ra năm trượng bên ngoài mới bắt đầu xuất hiện khó có thể khống chế dấu hiệu rõ ràng có thể gia tăng hai trượng thi pháp khoảng cách mục dịch trong lòng có chút kinh hỉ đối với tu vi cao thâm huyền sĩ hoặc là cảnh giới cao hơn tồn tại mà nói cái này hai trượng khoảng cách gia tăng cơ hồ có thể không cần tính ý nghĩa không lớn nhưng đối với một dịch loại tu luyện này không lâu huyền sĩ mà nói liền là phi thường tốt tăng lên cái này lăng ba trượng giá bao nhiêu cách một dịch hỏi chủ quán cũng là nội môn đệ tử bất quá hiển nhiên lai lịch nếu so với một dịch các loại thâm hậu hơn niên kỷ cũng lớn hơn nhiều chừng 30 mươi tuổi bộ dáng một thân nóng hôi hổi hơn phân nửa là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chủ quán nói ra cái này lăng ba trượng ta chuyên môn mời tu luyện thủy thuộc tính công pháp sư huynh đệ xem xét qua tuy rằng không thể tăng lên bao nhiêu pháp thuật uy lực nhưng có thể hơi tăng thi pháp khoảng cách đấu pháp thời điểm nếu là gặp được thực lực tương đương đối thủ có thể xuất ký bất ý đánh úp vì vậy 10 khối nhất gia huyền tinh giá cả, quả thực không đắt. Không tăng thêm pháp thuật uy lực, chỉ là để cao một chút khoảng cách, sẽ phải 10 khối huyền tinh, không khỏi cũng quá mắc đi. mục dịch nhướng mày, Chủ quán không cho là đúng cười nói, ha ha, cái này đã coi như là tiện nghi pháp trượng. Có thể tăng thêm pháp thuật uy lực pháp trượng, mỗi một căn đều tại 20 huyền tinh trở lên, hắc hắc, tỉ thí sắp tới, giống như pháp trượng như vậy có thể nhanh chóng tăng thực lực lên huyền bộ, thế nhưng là thập phần bán chạy nhất. Triệu lượng hướng một dịch nhẹ gật đầu, hắn một đường nhìn qua, hơi chút tốt một chút pháp trượng, giá cả đều là cao không hợp thói thường, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng chẳng đấy. Một sư huynh, hai người chúng ta có thể xài chung một căn pháp trượng. Triệu lượng nói ra, dù sao chúng ta vừa vận đồng thời tỷ thí tỷ lệ quá thấp. mục dịch nhẹ gật đầu, hắn cũng có ý tứ này. Chỉ bằng vào trong bọn họ bất kỳ người nào, đều không thể mua xuống căn này làng ba trượng, nhưng nếu là hai người đi ra tư, ngược lại miễn cưỡng có thể tiếp cận đủ một phen có kẹ mặc cả về sau hai người lấy tám khối nhất gia huyền tinh giá cả mua căn này lăng ba trượng cũng ước định sau này cách mỗi thay phiên liên hệ sử dụng căn này phát trượng tại tỷ thí lúc người nào có tỷ thí người nào hay dùng lăng ba trượng mua xuống cái này lăng ba trượng về sau hai người mấy có lẽ đã là trong túi không còn bọn hắn tại phiên chợ trong lại đi dạo một hồi gặp vài tên biết sư huynh đệ cũng nhìn được không ít lúc trước mới nghe lần đầu kỳ lạ quý hiếm bảo vật liên tiếp vài ngày mục dịch đều tại phiên chợ qua lại nhìn xem có thể hay không phát hiện ra mâu thân lưu lại vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc tung tích nhưng vẫn là không tìm ra manh mối mục dịch đang định các loại phiên chợ sau khi kết thúc liền đi tìm tiếu sư tỷ một chuyến lại không ngờ tới ngay tại mấy ngày về sau hắn rõ ràng tại phiên chợ trong gặp tiếu sư tỷ đương nhiên bên cạnh của nàng còn có đại sư huynh mẫn quân tử làm bạn đại sư huynh thiếu sư tỷ mục dịch rất xa liền chắp tay thi lễ mục sư đệ tiếu mộng đào tự nhiên cười nói đáp lại nói Nghe nói ngươi tu luyện thập phần chăm chỉ, tiến bộ rất nhanh, tỉ thí nhanh muốn bắt đầu, ngươi nhưng muốn hảo hảo nỗ lực. Không tệ. Mẫn quân tử cũng gật đầu nói, chúng ta thiện dược đường luôn luôn ít xuất hiện buồn phận, nhưng không có nghĩa là thực lực chúng ta kém một bậc. Tỷ thí lần này, chúng ta những thứ này làm đệ tử đấy, có lẽ muốn hảo hảo biểu hiện một phen, không phụ sư phụ một phen dạy bảo cùng tai bồi. Mục dịch nghe vậy trong lòng khẽ động, hỏi, Đại sư huynh cũng muốn tham gia tỷ thí sao? Chương 43, Phức Tạp. Mẫn Quân Tử mỉm cười nhẹ gật đầu, coi như là trả lời mục dịch vấn đề. Đây là đương nhiên. Tiếu Ngộng Đào bổ sung, "Đương nhiên, nàng sắc mặt hiện lên một tia ngượng ngùng chi ý, còn nói thêm, phụ thân còn nói, nếu là đại sư huynh có thể lấy được thật tốt thứ tự, hắn liền định thoái ẩn bế quan, đem thiện dược đường giao cho đại sư huynh quản lý." Trong lời nói ý vị thâm trường, mục dịch lại một lần liền từ tiếu sư tỷ hiện ra sắc mặt đọc đã hiểu. Nếu là đại sư huynh biểu hiện hữu dị, chỉ sợ hắn không chỉ có đem đạt được thiện dược đường chỉ sợ còn có thể ôm giai nhân thuộc về tiếu ngộng đào cùng mẫn quân tử lưỡng tình tương duyệt hai bên yêu nhau liền mục dịch lý nhược ngu các loại đệ tử đều thấy được nhìn thấy tận mắt sư phụ tiếu nguyệt hàn hơn phân nửa cũng biết một ít nếu như mẫn quân tử có thể tại trong tỷ thí vì thiện dược đường làm vẻ vang lập công sư phụ rất có thể sẽ thừa cơ hội này đồng ý hai người việc hôn nhân như vậy sư phụ muốn đem thiện dược đường giao cho mẫn quân tử quản lý liền lộ ra càng thêm hợp tình hợp lý mục dịch trong lòng còn là nhịn không được phát ra một tia ghen tuông nhưng rất nhanh liền kềm chế rồi hắn nhìn đến tiểu sư tỷ cái kia phó phát ra từ nội tâm vui mừng thẹn thùng thần sắc không khỏi cũng âm thầm vì nàng cao hứng hung chi mẫn quân tử làm người chính phái tiếng lành đồn xa đúng là đẹp đôi lương xứng mục dịch không có xoắn suýt chuyện này mà là chủ đề chuyển một cái mà hỏi tiểu sư tỷ ta có một việc muốn nhờ không biết sư tỷ có thể hay không đi cái thuận tiện chuyện gì tiểu mộng đào mở to hai mắt lập tức lại mỉm cười nói chớ không phải là nhìn chung cái gì bảo vật cũng không đủ huyền tinh mua sắm không phải như thế mục dịch lắc đầu liên tục nói là cần phiền toái sư tỷ chân chạy một lần đại sư huynh việc này sư đệ muốn cùng sư tỷ một mình nói chuyện kính xin đại sư huynh bỏ qua cho có thể mẫn quân tử mỉm cười hướng mục dịch nhẹ gật đầu lại hướng tiếu ngộng đào nói ra sư muội ta đây đi trước cái kia mấy cửa hàng nhìn xem nói xong mẫn quân tử liền rộng lượng tự hành ly khai mục dịch không nớt lời cảm ơn Chuyện gì khiến cho thần bí như vậy? Tiếu Ngộng Đào tò mò hỏi, nếu không phải nàng đối Mục Dịch có chút quen thuộc, chỉ sợ trong nội tâm còn sẽ có một chút khẩn trương. "Sư tỷ, người có hay không một đôi phỉ thúy và ngọc?" Mục Dịch đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Phỉ thúy và ngọc?" Tiếu Ngộng Đào đôi mi thanh tú ngưng tụ, lắc đầu nói ra, "Ta chưa bao giờ mang qua loại vật này, cũng không có một kiện phỉ thúy vật phẩm trang sức." Mục Dịch cũng không có bao nhiêu thất vọng, cái này nguyên bản chính là mỏ kim đáy biển sự tình. Hắn lại tiếp tục nói, "Không, có coi như xong." Sư đệ muốn mời sư tỷ giúp đỡ vội vàng, không phải là cái này, mà là muốn mời sư tỷ hỗ trợ đi một cái trước tạo đường, giúp đỡ sư đệ nghe ngóng một người tung tích. "Đi trước tạo đường?" Tiêu Ngọc Đào sửng sở, lập tức nhẹ giọng cười nói, "Chỗ đó đều là thuần một sắc nữ đệ tử, như thế nào? Một sư đệ cũng có quen biết biết người." Chớ không phải là thấy được mong muốn trong lòng sư tỷ sư muội. Mục Dịch lập tức sắc mặt tường đỏ, nói ra, "Sư tỷ không muốn rêu cả ta." Ta có một vật, muốn giao cho chức tạo đường một thứ tên là đào nương người, không biết sư tỷ có thể hay không giúp đỡ cái này vội vàng. Chỉ là đưa lên một cái tín vật, đương nhiên không có vấn đề. Tiếu Ngộng đào thoải mái đáp ứng nói, bất quá, hôm nay ta cùng với đại sư huynh cùng một chỗ đi dạo phiên chợ, ngày mai được sao? Có thể. Một dịch đại hỷ, cái kia ngày mai buổi sáng ta cùng tiểu thanh cùng đi tìm sư tỷ. Mặt khác, việc này kính xin sư tỷ giữ bí mật, không muốn lộ ra quá nhiều. Sư tỷ đương nhiên sẽ thay người giữ bí mật. Tiếu Ngộng Đào kiên cố hơn thư suy đoán của mình, nàng vừa cười vừa nói, "Ha ha, chúng ta một sư đệ cũng đã trưởng thành." Nói xong, Tiếu Ngộng Đào hướng một Dịch làm một cái vui cười mặt quỷ, sau đó hướng cách đó không xa mẫn quân tử chạy đi. Liên Hỏa Đường một trong phòng trong nội đường, Phó đường chủ Lục Dung Thiên chính giận không kìm được. "Cái này Tiếu Nguyệt Hàn, quả thực là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác." Hắn đột nhiên vỗ chỗ ngồi đứng dậy càng đem này là rất có mỗi năm gốc cây ghế dựa đánh nát bấy. bổn tọa hướng tông môn thân thỉnh tái lập phân đường, chuyên môn độc thuật cùng hỏa thuộc tính công pháp độc diễm đường, liền bổn đường đường chủ các loại đều thập phần ủng hộ. hết lần này tới lần khác cái kia thiện dược đường đường chủ tiếu nguyệt hàn lại nói, chúng ta bình hải tông là danh môn chính phái, không nên trắng trận tu luyện độc công, càng không thể thành lập chuyên môn tu luyện độc công phân đường, để tránh tại môn phái khác trước rơi xuống đầu để câu chuyện. hư, bổn tọa thật vất vả sẽ phải hoàn thành sự tình rõ ràng khiến gia hỏa này ngang ngược phá hư thất bại trong găng thớt lục dung thiên càng nói càng khí một đôi mắt tam giác trong đều là âm độc chi sắc khiến đứng một bên tên kia tâm phúc đệ tử tôn viên sắc mặt cũng là lo sợ bất an tôn viên thấy sư phụ càng ngày càng phẫn nộ vội vàng khuyên nhủ sư phụ bất giận đệ tử nghe nói cái này tiếu nguyệt hàn thực lực bình thường các loại sư phụ độc diễm thần công đại thành thực lực tăng nhiều đến lúc đó nhắc lại khác đã phân nhà sự tình như thế nào cái này tiếu nguyệt hàn có thể ngăn cản đấy Hử. Lục Dung Thiên nghe được đệ tử khuyên bảo, nộ khí tựa hồ áp chế không ít, hỏi hắn, luyện chế bách độc thiên hỏa dịch cái kia chút ít độc trùng nọc độc, đều chuẩn bị xong. bẩm báo sư phụ, một ít đều chuẩn bị thập phần thỏa đáng, sư phụ mấy ngày nay tùy thời có thể bắt đầu luyện chế bách độc thiên hỏa dịch. Tôn viên cung kính đáp. Hử, cẩn thận làm việc, cũng không nên giống như mấy năm trước như vậy, khiến độc hỏa ngô công chạy mất mấy cái. Lục Dung Thiên lại giàn dò đệ tử tuyệt sẽ không phạm cùng loại hồ sư huynh như vậy sai lầm tôn viên nghe vậy trong lòng dùng mình gấp gáp nói lúc trước phạm sai lầm hồ sư huynh không cẩn thận thả chạy mấy cái luyện dược độc hỏa ngô công lãng phí sư phụ vài năm tâm huyết phạm sai lầm sau đó không hiểu thấu ngay tại một lần chấp hành trong nhiệm vụ mất tích không còn có xuất hiện qua chỉ có tôn viên biết rõ trong này cuối cùng xảy ra chuyện gì lục dung thiên nhẹ gật đầu thấy đệ tử sắc mặt còn có vẻ do dự đã nói nói ngươi có vấn đề gì cho dù hỏi đi không muốn vùi dưới đáy lòng tôn viên nói ra sư phụ minh xét đệ tử từng nghe nói bách độc thiên hỏa dịch chính là bổn tông một số năm trước một gã đại năng nhân vật sáng chế đời đời tương truyền thẳng đến truyền vào sư phụ trong tay luyện chế nguyên liệu tuy rằng chủng loại đa dạng khó có thể gom đủ nhưng cũng không phải là không thể làm được vì cái gì dĩ vãng cái kia chút ít tiền bối đều không có thành công luyện chế ra bách độc thiên hỏa dịch ngươi hỏi thật hay lục dung thiên nhẹ gật đầu nói ra kỳ thật Không phải là Bách độc thiên hỏa dịch khó có thể luyện chế, mà là kia ẩn chứa hỏa độc vô cùng cương liệt, bổn môn cấp thời kỳ tiền bối, đạt được cái này phương pháp luyện chế đấy, đại đa số đã thành công luyện chế được Bách độc thiên hỏa dịch, rồi lại không người có thể thừa nhận được trong đó hỏa độc. Lập nên phương pháp này tên kia tiền bối, kia trải qua thập phần chuyển kỳ, sở tu công pháp cũng đã thất truyền, hắn vì cái gì có thể thừa nhận Bách độc thiên hỏa dịch rèn luyện tới tủy, cũng mượn này một lần hành động đột phá bình cảnh, tiến vào đan sĩ cảnh giới, vi sư cũng không được biết. Vi sư chỉ biết là, về sau có không ít tiền bối bắt trước luyện chế ra này dịch thể, rồi lại không người có thể thừa nhận được kiên trì, không phải là trên đường đình chỉ, đem hỏa độc bước ra bên ngoài cơ thể, chính là tẩu hỏa nhập ma, kết cục thật đáng buồn. Lúc này đây, vi sư đem bên trong cách điều chế thêm chút càng thêm, thấp xuống không ít hỏa độc lực lượng, mặc dù sẽ khiến cái này bách độc thiên hỏa dịch hiệu quả giảm xuống một ít, nhưng nói không chừng có thể cho ta các loại sử dụng. Tôn viên nghe vậy sau giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? có chút lo lắng hỏi thì ra là thế cái kêu bách độc thiên hỏa dịch luyện chế ra đến về sau có phải hay không có lẽ trước tìm người thử trên thử một lần yên tâm đi lục dung thiên mắt liếc người này đệ tử ngươi là vi sư tâm phúc đệ tử vi sư tự nhiên sẽ không bắt ngươi đi thử dược đến lúc đó tùy tiện trảo một gã phạm sai lầm đệ tử là được hừ nếu như hắn có thể thừa nhận xuống cũng là hắn một phen cơ duyên nếu như chịu không được cũng chỉ khi hắn lập công chuộc tội rồi tôn viên trong lòng đung lòng có chút lung túng nói đệ tử không phải là ý tứ này chỉ cần sư phụ ra lệnh một tiếng đệ tử muôn lần chết không chối tử huống chi chỉ là thí nghiệm thuốc bất quá sư phụ nhắc tới dùng phạm sai lầm đệ tử thí nghiệm thuốc đệ tử trong lòng ngược lại là có một người chọn là ai lục dung thiên không cần nghĩ ngợi mà hỏi lập tức vừa cười nói bất luận là người nào chỉ sợ đều là đắc tội ngươi đi đệ tử nói rất đúng liêu thanh thanh liếu sư muội tôn viên nghiêm mặt nói ra liêu thanh thanh lục dung thiên sững sở Theo vi sư biết, người đối với nàng tựa hồ có chút ái mộ chi tình, đây là có chuyện gì?" Tôn Viên nói ra, "Sư phụ minh giám. Đệ tử hoàn toàn chính xác đã từng truy cầu Liêu sư muội mà không được, bất quá đã tuệ kiếm đoạn tình sợi, chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa đệ tử gần nhất mới biết được, Liêu sư muội cùng Thiện dược Đường Đường chủ Tiếu Nguyệt Hàn đại đệ tử Mẫn Quân, tựa hồ đi rất gần, hai người này chỉ sợ có kéo không rõ quan hệ. Lấy sư phụ cùng Tiếu Nguyệt Hàn quan hệ, Liêu sư muội vậy mà đối Mẫn Quân tâm hồn thiếu nữ tối rất nhiều." Không phải là phạm sai lầm vậy là cái gì? Mất quân. Lục Dung Thiên sững sờ, hơi có vẻ kinh ngạc nói, việc này thật đúng. Tôn viên đáp, tất cả đều là thật. Đệ tử từng tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ cười cười nói nói. Đệ tử còn truy vấn liều sư mội có thích hay không lên mất quân, liều sư mội cũng không phủ nhận. Thật tốt quá. Lục Dung Thiên đại hỷ nói. Điều này làm cho một bên tôn viên, trận mắt há hốc mồm. Lục Dung Thiên cười to mấy tiếng, ha ha, thật sự là trời đưa đất đẩy. Tiếu Nguyệt Hàn, ngươi tự cho là bản phận là người, ít xuất hiện làm việc, tiểu cũng không có nhược điểm rơi vào chúng ta trong tay sao. Hừ hừ, chắc hẳn ngươi cũng không ngờ được, đại đô đệ của ngươi cùng nữ nhi bảo bối, sẽ là của ngươi nhược điểm. Sư phụ đây là ý gì? Thôn viên vẻ mặt tràn đầy đều là hoang mang. Lục Dung Thiên nói ra, Tiếu Nguyệt Hàn có một bảo bối con gái một, đã ở thiện dược đường, đã đến nói hôn luận gả niên kỷ. Tiếu Nguyệt Hàn còn thân hơn miệng nhắc tới, ý định tỉ thí về sau. Sẽ đem con gái gả cho đại đệ tử mất quân, hắn muốn thoái ẩn bế quan. Nghe nói cái này vợ chồng son cảm tình, ngược lại là cực kỳ không tệ. Nói tới chỗ này, lục dung thiên trong đôi mắt, lần nữa đã hiện lên một tia khó có thể che giấu âm độc chi sắc. A, đệ tử đã hiểu. Tôn viên lập tức giật mình, đồng dạng âm hiểm cười nói, sư phụ cao chiêu. Ha ha, người trẻ tuổi ngươi tình ta yêu, khó tránh khỏi tranh giành tình nhân, nếu như thêm chút giận rát, nói không chừng liền sẽ biến thành tình kiếp. Phạm phải không thể vãn hồi sai lầm. Ngươi ngộ tính không kém, thoáng cái liền đoán được vi sư ý tưởng, rất tốt, rất tốt. Lục Dung Thiên không nớt lời khen, như vậy chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm đi. Làm tốt, vi sư trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Tôn Viên không người lĩnh mệnh, tính trước kỹ càng nói, đúng, đệ tử nhất định làm cẩn thận, khiến Tiếu Nguyệt Hàn hối hận cùng sư phụ đối nghịch. Chương 44: Gặp Đào Nương. Ngày thứ 2 mục dịch chấm dứt tu luyện về sau, liền cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ đi tới đỉnh núi này tòa phủ đệ mục dịch liếc mắt liền thấy được đang gõ quét phủ viện ách buộc liền hướng hắn cho thầy ý đồ đến bảo là muốn cùng tiếu sư tỷ đi ra ngoài một chuyến ách buộc nhẹ gật đầu quay về nội viện thông chuyến đi chỉ chốc lát sau tiếu ngộng đào liền từ nội viện đi ra nàng đang mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài nét mặt tươi cười như hoa khiến mục dịch hai mắt tỏa sáng mục sư đệ cái này thân quần áo đẹp mắt không tiếu ngộng đào cười hỏi mục dịch liên tục gật đầu thật là đẹp mắt Sư tỷ mặc cái gì đều dễ nhìn. Tiếu mộng đào trên hai gò má hơi hơi hiện lên một tia đỏ ửng, thối đạo, yêu cầu sư tỷ làm việc, quả nhiên học được nói ngỏ rồi. Đây là sư tỷ hôm qua tại phiên chợ trong mua lục la quần, đại sư huynh còn nói, bộ y phục này quá mức dễ làm người khác chú ý rêu rào nữa nha. Bình Hải Tông nội môn đệ tử, vô luận nam nữ, đều là thuần một sắc một bộ áo trắng, nhiều nhất là trên quần áo dấu hiệu hơi không có cùng. Tiếu Ngộng đào cái này thân cách văn mặc, Tăng thêm nàng duyên dáng yêu kiểu dáng người cùng rung động lòng người ngũ quan, hoàn toàn chính xác muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài cũng khó khăn. Bất quá nàng cái này 17-18 tuổi niên kỷ, đúng là trong cả đời sau cùng tốt đẹp chính là thời gian, thích trương diện cách ăn mặc một cái, chính là thiên tính. Mặc dù là mẫn quân tử không đồng ý, nàng cũng nhịn không được nữa phải mặc trên thử một lần. binh Hải Tông cũng không có quy định, nội môn đệ tử muốn thời khắc ăn mặc thống nhất huyền sĩ phục chỉ cần không phải chính thức nơi, ngẫu nhiên đổi một cái mặt khác trang phục cũng không ảnh hưởng chút nào đi thôi tiếu ngộng đào nói một tiếng tiên hạc tiểu thanh liền tự hành rơi vào trước người của nàng tiếu ngộng đào thả người nhẹ nhàng nhảy lên dường như một đoàn tầng mây xanh lục nhẹ nhàng tại tiên hạc trên thân tiên hạc mở hai cánh trắng như tuyết càng tăng thêm ra nàng này thanh lệ thoát tục mục dịch lại nhất thời nhìn ngây người đi mau a lại trễ ngươi đào nương sẽ chờ không kiên nhẫn được nữa tiếu ngộng đào tự nhiên cười nói mục dịch đỏ mặt lên trắng bệnh vô lực giải thích một tiếng sư tỷ dễu cận không phải là có chuyện như vậy sau đó hắn cũng nhảy lên tiên hạc ngồi ở sư tỷ sau lưng giống nhau trước kia hai người cộng hạc cùng bay chỉ bất quá nhìn xem sư tỷ động lòng người dáng người mục dịch trở nên đứng núi này trông núi nọ khó có thể bình tĩnh dãy núi lúc giữa giữa không trung tiên hạc lên tiếu ngộng đào lấy ra một căn xanh nhạt ngọc tiêu hướng mục dịch nói ra mục sư đệ ngươi cũng lấy ra tử trúc địch chúng ta tới hợp tấu một khúc đi du dương tiếng tiêu thanh thủy ống sáo khi thì huyền chuyển Khi thỉ cao vút, theo tiên hạc hàng hái phi hành, quanh quẩn tại hai bên thanh sơn lục thủy giữa. Phần này thoải mái, khiến Mục Dịch tại rất nhiều năm sau, vẫn như cũ nhớ kỹ rành mạch. Không bao lâu về sau, lúc tiên hạc chở hai người tới đạt trước tạo đường chỗ Linh Tang Phong lúc, Mục Dịch còn có chút ý nghĩ không muốn, chỉ hy vọng một đoạn này lữ trình, vĩnh viễn kéo dài nữa, không có đầu cuối. Linh Tang Phong đã đến, theo như trước tạo đường quy định, nam đệ tử không thể đi vào, ngươi đem tín vật lấy ra, sư tỷ thay ngươi đi một chuyến đi tiếu ngộng đào nói ra đúng đúng làm phiền sư tỷ rồi mục dịch tỉnh ngộ lại vội vàng một cái tụ lý cản khôn lấy ra cái kia hầu bao đồ vật ngược lại là rất tốt nhìn đấy ngay cả có chút ít cổ xưa rồi tiếu ngộng đào đôi mi thanh tú ngưng tụ ngươi liền lấy cái này với tư cách tín vật không bằng mua một kiện xinh đẹp quần áo đi sư tỷ nói cho ngươi biết hết thể nữ nhân đều ưa thích đẹp mắt quần áo ngươi muốn là đỉnh đầu bất tiện sư tỷ có thể cho ngươi mượn nha sư tỷ đã hiểu lầm Mục dịch nói ra, nếu như nàng thật sự là ta muốn tìm đào nương, chỉ lấy cái này hầu bao, cũng đã đầy đủ. Ngươi đã có lòng tin như vậy, quên đi. Tiếu Ngộng đào đông nhiên miết miệng, nhẹ nói nói, ngươi đã coi như là cố tình rồi. Ừ, đại sư huynh liền một cái như vậy hầu bao, đều không có tiện đưa qua cho ta. Nói đến đây, tiếu Ngộng đào sắc mặt hiện lên một tia mây đen, nhưng rất nhanh liền vùng chi mà đi, lại khôi phục thành thiếu nữ đặc thủ khờ khạo ngây ngô, nàng còn nói thêm, đúng rồi, ngươi đào nương dài cái gì bộ dáng cái này mục dịch lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm chỉ biết là nàng hình như là một cái lai lịch sâu quản sự tiếu ngộng đào xứng sở mở to hai mắt kinh ngạc nói bộ dạng dài ngắn thế nào ngươi cũng không biết liền lòng như lửa đốt cầu sư tỷ thay ngươi đưa tin vật mục dịch lắc đầu liên tục lại không biết nên giải thích như thế nào tốt rồi đã tới sư tỷ liền thay ngươi đi một chuyến đi tiếu ngộng đào chứng kiến mục dịch quấn bách bộ dáng cười khẽ một tiếng một mình thừa lúc tiểu thanh hướng linh tăng phong bên trong bay đi Một dịch thì tại chân núi lặng lặng đợi chờ hắn trở về chỗ vừa rồi sư tỉ một cái nhăn mày một nụ cười chỉ cảm thấy có không nói ra được đẹp mắt nhịn không được liền lộ ra hiểu ý mỉm cười linh tăng phong ở bên trong lúc một gã tự xưng đào nương quản sự xuất hiện ở tiếu ngộng đào trước mắt lúc tiếu ngộng đào lại càng hoảng sợ cái này thật sự là một sư đệ người muốn tìm sao tiếu ngộng đào không thể tin được trước mắt vị này đào nương từ dung mạo nhìn lại hẳn là ba hướng trên niên kỷ bất quá tu luyện thành công huyền sĩ nhất là nữ tu hơn phân nửa bảo dưỡng vô cùng tốt già yếu xa so với người bình thường càng trưởng nói cách khác nàng số tuổi thật sự còn muốn rộng lớn hơn thế không biết vị này sư muội muốn tìm đào nương cần làm chuyện gì đào nương cũng là vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi nàng cũng không nhận biết tiếu mộng đào không biết đối phương vì sao chuyên tìm đến mình người chính là đào nương tiếu mộng đào nhịn không được xác nhận một câu vẹn vẹn từ thanh âm đến xem đối phương cũng không trẻ tuổi đúng vậy Cái này linh tăng phong lên, cũng chỉ có ta một cái đào nương, sư muội có hay không tìm lộn người. Đào nương mỉm cười nói. Tiếu Ngộng đào cong lên miệng, có người nâng ta tiến đưa vật này cho một thứ tên là đào nương người, ta cũng không biết có hay không tìm lộn người. Nói xong, nàng liền đem cái kia hầu bao, lấy đi ra. Làm cho hắn không ngờ tới là, đào nương sắc mặt trong nháy mắt đại biến, tuy rằng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nhưng mà còn là khó có thể đều che giấu cái kia phần kinh ngạc. Tiếu Ngộng đào lại là xứng sở từ đối phương biểu hiện đến xem hơn phân nửa nàng không có tìm lầm người cái này hầu bao là người phương nào nâng ngươi đưa tới đào nương thanh âm hơi có run rẩy hiển nhiên là có chút kích động tiếu ngộng đào đáp hắn bây giờ đang ở linh tang phong xuống ngươi có muốn hay không ra đi gặp hắn hắn liền dưới chân núi đào nương trên khuôn mặt vậy mà đã nổi lên một tầng đỏ ửng, hiện ra một tia thẹn thùng khiến tiếu ngộng đào trong lòng lại là ngạc nhiên lại là im lặng chẳng lẽ nàng cùng một sư đệ thật sự Tiếu mộng đào trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này một sư đệ khẩu vị, không khỏi cũng quá đặc biệt rồi. Đào nương sửa sang lại nỗi lòng, hướng Tiếu Ngộng đào nói ra, đa tạ sư muội chuyển lại vợ ấy. Chúng ta cái này đi ra ngoài đi. Sau đó, Tiếu Ngộng đào cùng đào nương cùng một chỗ, thừa lúc tiến hạc, rơi vào dưới ngọn núi. Tiếu Ngộng đào lập tức biết điều bay đến xa xa. Cái này hầu bao, là ngươi đưa tới. Đào nương nhìn thấy một dịch về sau, lộ ra một chút vẻ thất vọng, nàng lại hỏi. Ngươi cũng có thể là nhận ủy thác của người đi, giao cho ngươi cái này hầu bao chính là cái người kia, có phải hay không họ Lữ? Đúng vậy, tại Hạ mục Dịch, cái này hầu bao là tạm dịch nhà Lữ thúc nâng ta đưa tới. Mục Dịch nghe được đối phương nói thẳng ra Lữ thúc dòng họ, không tiếp tục hoài nghi, liền đem hết thể khai nói ra. Nghe xong mục Dịch đem Lữ lão yên tình huống nói rõ một phen về sau, Đào Nương nhẹ giọng thì thảo tự nói, nguyên lai hắn một mực ở trong buồn môn, vì cái gì không dám tới thấy ta. Đào Nương đã trầm mặc một lát, Sau đó mỉm cười hướng mục dịch nói ra, một sư đệ, đa tạ ngươi chạy chuyến này. Ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ ta một hồi, ta cũng có một vật, muốn nâng ngươi lại chuyển giao cho lữ thuốc. Đương nhiên có thể. mục dịch sảng khoái đáp ứng, muốn tặng đồ cho lữ thuốc, vậy thuận tiện hơn. Đào nương cảm ơn một tiếng, suy nghĩ một chút về sau, từ trong tay háo lấy ra một khối bốn phương thắt lụa, cùng với một cái may vá. Lập tức, nàng bắt đầu thi triển pháp lực, lăng không điều khiển cái này miệng phi châm, lấy tốc độ cực nhanh tại khăn lụa hai mặt liên tục xuyên thẳng qua chỉ chốc lát sau lại tại khăn lụa trên theo ra từng cái một văn tự tốt một bộ phi châm tuyệt kỹ mục dịch trong lòng thầm khen một tiếng hắn đã sớm nghe nói nội môn đệ tử ở bên trong có một chút huyền sĩ chăm chú không phải là tu luyện các loại pháp thuật mà là các loại phi châm phi kiếm phi đào các loại đồ vật lúc tu luyện người cùng đồ vật lúc tu luyện lâu đạt tới linh tính hợp nhất liền có thể cách không khống chế vật rất xa thao túng những thứ này bay khí đối địch thập phần cường đại Bất quá, loại này có thể tu luyện đồ vật, cũng không phải thế tục phản phẩm, giá cả cực cao, căn bản không phải mục dịch loại này mới nhập môn huyền sĩ có thể có được chi vật. Đào nương một phen phi châm theo thua về sau, ngắn ngủn một thời gian uống cạn chung trà, ngay tại khăn lụa trên theo đầy rậm rạp chẳng trịt văn tự, sau đó, nàng đem phi châm vừa thu lại, đem khăn lụa trồng thả trình tề, giao cho mục dịch. Nếu như lữ thuốc lại có cái gì nhờ ta truyền lại cho đào nương, ta đây nên như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Một dịch nhận lấy khăn lửa về sau, đồng nhiên nghĩ tới điểm này, Đào Nương suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một đôi phượng văn ngọc bội, nói ra, đây là tử mẫu cảm ứng thạch, ngươi chỉ cần ở trong đó một quả trong ngọc bội rót vào đầy đủ pháp lực, tại không phải là quá khoảng cách xa bên trong, một cái khác miếng ngọc bội cũng có thể cảm ứng được, phát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Ngươi tìm đến ta lúc, ngay ở chỗ này kích phát ngọc bội, như vậy, ta biết ngay ngươi tìm đến ta, ta sẽ toàn bộ mau ra đầy gặp ngươi. Tử mẫu cảm ứng thạch. Một dịch ngạc nhiên nói, thần kỳ như vậy. Hắn nhịn không được thử thử, quả nhiên như đảo nương theo như lời. Khi hắn ở trong đó một khối trong ngọc bội rót vào pháp lực về sau, một cái khác khối ngọc bội cũng sau đó làm ra cảm ứng, phát ra lóe lên trợt hiện nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ, hơn nữa cũng thoáng nóng lên đi một tí. Khi hắn đình chỉ rót vào pháp lực về sau, hai khối ngọc bội lập tức lại trở nên hết thể bình thường, khôi phục như lúc ban đầu. Thứ này ngược lại là vô cùng tốt dùng. Một dịch mừng rỡ vuốt vuốt Đào nương lại từ trong tay áo lấy ra một kiện mềm mại sợi quần áo, nói ra, nơi đây còn có một kiện thiên tàm y thủy hỏa bất sâm, đao thương bất nhập, ngươi có thể dán người mặc, với tư cách hộ thể áo giáp tơ tằm, có phòng thân chi dụng. Cái này coi như ta cùng lữ thúc cảm kích ngươi truyền lại tín vật lễ vật. Bất quá, bí mật này, kính xin ngươi nhất định phải tiếp tục giữ vững, mặc dù đối vừa rồi cái cô nương kia, cũng không thể nhiều lời. Chương 45, Thình sinh phong ba. Đào nương yên tâm Mục dịch nói ra, ta mục dịch không phải là lưỡi dài người, nếu như đã đáp ứng lữ thúc, liền tuyệt sẽ không đem việc này nói ra. Về phần cái này thiên tàm ý gì hết, quá mức quý trọng, mục dịch thụ trì không nổi. Mục dịch nói xong, lại đem thiên tàm ý trả lại cho đối phương. Đào nương sững sở, cười nói, người lữ thúc quả nhiên không có nhìn lầm người. Chuyện này, quan hệ đến ta cùng lữ thúc căn nguy, ngươi có thể bảo thủ bí mật, chính là ta hai người đại ân nhân, một kiện thiên tàm ý gì hết, không đáng kể chút nào. Ngươi muốn là không chịu thu, ta ngược lại không ăn lòng. Việc này vậy mà như thế trọng yếu. Mục Dịch sướng sở, ta đây không dám hướng những người khác đề cập chút nào. Mục Dịch đối Thiên Tầm Y nguyên bản liền thập phần nữa thích, chẳng qua là cảm thấy thụ chi có xấu hổ. Tại đối phương kiên trì xuống, hắn liền không từ chối nữa, đem vật ấy nhận lấy. Đào Nương sau đó ly khai Mục Dịch, lại trở về Linh Tăng Phong bên trong, mà Mục Dịch cùng Tiếu Ngộ Đào cũng sau đó kết bạn phản hồi. Phản hồi lúc Tiếu Ngộ Đào nhịn không được nhỏ giọng nói ra mục sư đệ nàng thực chính là người ngươi muốn tìm sao khẩu vị của ngươi không khỏi không khỏi quá nặng đi mục dịch bất đắc dĩ rồi lại cũng không dám làm nhiều giải thích chỉ là khẩn cầu sư tỷ không muốn đem việc này nói ra yên tâm đi ngươi không lộ ra sư tỷ bí mật sư tỷ tự nhiên cũng sẽ không lộ ra bí mật của ngươi tiếu ngộng đào cười gật đầu nói hai người cười cười nói nói về tới dược tổ phong đỉnh núi vừa vừa rơi xuống thì có một gã không biết thanh niên chạy tới một bộ vội vã bộ dáng xin hỏi vị này sư muội thế nhưng là họ tiếu thanh niên chắp tay hỏi hắn một bộ áo trắng cũng là bình hải tông nội môn đệ đúng là xuống là cái nào một nhà sư huynh tìm ta có chuyện gì tiếu ngộng đào thấy đối phương thần sắc thập phần sốt ruột đôi mi thanh tú cau lại mà hỏi nàng tại tông môn có chút ít xuất hiện ngoại trừ thiện dược đường bên ngoài biết mặt khác phân đường đệ cực ít trước mắt cái này người nàng cũng chưa gặp qua thanh niên vui vẻ nói tìm được tiếu sư muội liền thật tốt quá ta là liệt hỏa đường đệ ngô mạc quý đường sư huynh mất quân, tại buồn đường xảy ra chút sự tình, cố ý để cho ta tới truyền tin thiếu sư muội, mời thiếu sư muội đuổi theo ta đi một chuyến liệt hỏa đường. đại sư huynh tại liệt hỏa đường đã xảy ra chuyện. thiếu Ngộng đào sắc mặt đại biến, gấp gáp nói, không được, ta muốn đi nói với phụ thân. chấm đã. nô mạc quát bảo ngưng lại một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói ra, mẫn sư huynh cũng không bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là hắn đang cùng buồn đường liêu thanh thanh liếu sư muội dây dưa không nớt, loại chuyện này. Chỉ sợ bất tiện khiến quý đường đường chủ các loại quá nhiều người biết rõ. Nếu không, gặp để cho chúng ta hai đường đệ mặt mũi mất sạch. Tiếu sư muội, sự tình nói lớn không lớn, ngươi chỉ cần đi khuyên nhủ mận sư mình hết thể có thể thuận lợi giải quyết. Hán, hán lại vẫn cùng cái kia liếu sư tỷ dây dưa không nớt. Tiếu Ngộng đào trong lòng khí đau khổ, nhịn không được trong mũi đau xót. Đối phương lý do thoái thác hữu mô hữu dạng, ra dáng, tăng thêm tiếu Ngộng đào đã sớm vào trước là chủ tự nhiên là rất dễ dàng liền dễ tin đối phương tuất ta đây liền đi liệt hỏa đường tìm hắn tiếu ngộng đào lập tức đáp ứng nói sư tỷ trong này có thể hay không có cái gì cổ quái mục dịch nhịn không được tại sư tỷ bên người nhỏ giọng khuyên nhủ quan tâm sẽ bị loạn liền mục dịch đều cảm giác được trong này nghi hoặc rất nhiều nhưng tiếu ngộng đào rồi lại chờ không được muốn tìm mẫn quân đối chất nhau sợ cái gì bổ tông nghiêm cấm nội môn đệ riêng đấu bọn hắn còn dám khó xử chúng ta không thành tiếu ngộng đào lắc đầu nói ra liệt hỏa đường đệ chính là to gan lớn mật cũng không có khả năng làm ra loại này công nhiên bỏ qua tông môn tử tội cử động cái kia ta còn là cùng sư tỷ cùng đi chứ mục dịch thấy khuyên bất động sư tỷ lại lo lắng khiến sư tỷ cùng cái kia không biết liệt hỏa đường sư huynh cùng một chỗ ly khai vì vậy liền động thân mà ra đảm đương hộ hoa sứ giả hử tiếu ngộng đào nhẹ gật đầu có mục dịch cùng đi nàng cũng hiểu được yên tâm một ít hơn nữa mục dịch có chút tin cậy mặc dù biết rõ chuyện này cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài. Lúc này, Tiếu Ngộng Đào cùng một Dịch lại lần nữa thừa lúc Tiểu Thanh bay đi. Mà tên kia liệt hỏa đường sư huynh Ngô mạc cũng thừa lúc có một cái tiên hạc, cho nên liền ở phía trước dẫn đường. Ba người hai hạ, một đường bay nhanh, tốc độ kinh người. Lúc này, Liệt Hỏa Đường quản hạt một tòa núi nhỏ trong cốc, Mẫn Quân đang cùng Liêu Thanh Thanh tại một tòa vườn hoa bên cạnh gặp gỡ. Liêu sư muội, ngươi đây là tội gì? Ngươi biết rõ ta đã có gia nhân, Cần gì phải lấy cái chết bức bách, không nên gặp lại một mặt. Mẫn quân sắc mặt trầm xuống nhẹ nói nói. Mẫn ca, là ta không đúng, thế nhưng là nếu như ta không làm như vậy, chỉ sợ ở kiếp này đều không thể sẽ cùng ngươi một mình ở chung. Liêu thanh thanh diệu mục dương dưng, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, khiến mẫn quân than nhẹ một tiếng, cũng không đành lòng tiếp tục gỡ trách xuống dưới. Thấy một mặt thì như thế nào, có một số việc, nên buông nhất định phải muốn thả xuống. Mẫn quân xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói liêu thanh thanh cũng là than nhẹ một tiếng hai khỏa rõ ràng nước mắt nhịn không được từ khuôn mặt chảy xuống nàng nói ra thanh thanh chỉ muốn hỏi một câu lời nói tại trong lòng mẫn ca đến tột cùng là có phải có trong nháy mắt đã từng ưa thích qua thanh thanh hỏi xong những lời này liêu thanh thanh chờ mong nhìn xem mẫn quân bóng lưng chờ đợi đối phương trả lời việc đã đến nước này cái này còn trọng yếu sao mẫn quân cũng không có trực tiếp trả lời đối thanh thanh mà nói trọng yếu phi thường liêu thanh, thanh kiên trì nói ra ai Mẫn quân lại một âm thanh than nhẹ, hắn ung dung nói ra, ngươi cùng tiếu sư muội, mỗi người mỗi vẻ, một cái là ôn nhu chân thành, một cái là khờ khạo ngây ngô, một cái là khéo hiểu lòng người, một cái là hồn nhiên ngây thơ. Nếu như ta mẫn quân đã lựa chọn tiếu sư muội, cái kia từ nay về sau, không thể lại thích những người khác. Ta không phục. Liêu thanh thanh không cam lòng nói ra, ngươi lựa chọn tiếu sư muội, cuối cùng là bởi vì ngươi ưa thích nàng, hay là bởi vì nàng là sư phụ ngươi nữa nhi bà bối. Ngươi nói như vậy. Liên quá không có ý nghĩa rồi. Mẫn Quân nhướng mày, có chút không vui nói, trong tu tiên giới, ai không muốn có mạnh thế lực, ta làm như vậy, chỉ là đi theo lớn chạy mà thôi. Liêu Sư muội, ngươi luôn luôn hiểu chuyện, chẳng lẽ không chịu thành toàn Mẫn Quân sao? Ngươi như vậy hồ đồ xuống dưới, đối với ta và ngươi, cũng không phải chuyện tốt. Liêu Thanh thanh nhẹ gật đầu, sau nửa ngày im lặng, sau bỗng nhiên cười khổ một tiếng, ung dung nói, cũng được. Mẫn ca, ta sẽ không dây dưa nữa ngươi, hỏng chuyện tốt của ngươi rồi hôm nay chính là chúng ta sau một lần gặp mặt đa tạ liễu sư muội thành toàn mẫn quân nghe vậy trong lòng buông lỏng xoay người lại hướng liêu thanh thanh chắp tay thi lễ nhưng mà khiến hắn chấn động chính là liễu thanh thanh đang tại cởi áo núi dây lưng đem bản thân huyền sĩ phục chậm rãi bỏ đi lộ ra cái hiếm áo sơ mi tay mịn bại lộ không thể nghi ngờ huyền chuyển tư thái mơ hồ có thể thấy được liêu sư muội ngươi làm cái gì vậy mẫn quân sững sở vội vàng lại xoay người sang chỗ khác Liêu thanh thanh ôn nhu mềm giọng chuyển đến, nàng nói ra, Mẫn ca, thanh thanh trong nội tâm chỉ có ngươi một người. Nếu như về sau đều không thấy được ngươi, không bằng hôm nay liền đem thanh thanh trinh nguyên thân thể giao cho Mẫn ca, mong rằng Mẫn ca không muốn chịu không nổi. Ngươi muốn dùng chiêu này lưu lại Mẫn quân sao, nếu như là như vậy, ngươi không khỏi quá coi thường Mẫn mua rồi. Mẫn quân không chút nào di chuyển, lạnh lùng nói ra, sau khi nói xong, hắn thậm chí muốn trực tiếp ly khai nơi đây. Mẫn ca. Liêu thanh thanh khẽ quát một tiếng. Nói ra, nếu như Mẫn ca cứ như vậy rời đi, Thanh Thanh lập tức tự tận ở này. Thanh Thanh bộ dáng như vậy mà chết, Tông Môn khẳng định cho rằng là tình giết, truy cứu tới, chỉ sợ Mẫn ca cũng khó trốn liên quan. Mẫn quân thấy đối phương ngữ khí dứt khoát, mà với hắn đối với cái này người nữ giải, nói không chừng thật có thể làm ra loại sự tình này, vì vậy vội vàng quay người khuyên bảo. Liêu sư muội, người đây là tội gì? Thanh Thanh chỉ cầu cùng Mẫn ca một lát vuốt ve an ủi, lưu lại vì kỷ niệm đây cũng là si tâm vọng tưởng sao liêu thanh thanh nhịn không được nhỏ giọng khóc thút thít mẫn quân bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên nhẹ giọng chân an cũng thuận thế phải giúp đối phương mặc vào áo ngoài liêu thanh thanh rồi lại thừa cơ ngã vào trong ngực của hắn một cỗ thiếu nữ chỉ có mùi thơm ngát nhào vào mẫn quân trong núi mỹ nhân ở hoài ánh mắt mê ly lại có bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết có thể mặt không đổi xác mẫn quân không khỏi cũng là hô hấp thêm mặt đỏ tới mang thai nhưng hắn tâm trí kiên định vẫn đang có thể đem cầm ở Chỉ là ôm nàng này mềm mại thân thể hai tay, trong lúc nhất thời cũng không bỏ được bông. Nhưng vào lúc này, chân trời ra bỗng nhiên truyền ra hai tiếng hạc kêu rất xa, lại có người cưới hạc bay về phía nơi đây. Mẫn Quân cả kinh, vội vàng đem trong ngực nữ đẩy ra, nhưng lại đột nhiên cảm giác được lưng eo siết chặt, một đôi hai tay lại một mực ôm lấy bản thân, đúng là trong ngực Liêu Sư Muội. Liêu Sư Muội, người muốn làm gì? Mẫn Quân tâm niệm nói lên, lập tức mồ hôi lạnh đầm địa. Hắn đã cảm giác được Bản thân cũng bất chi bất giác lúc giữa rơi vào nàng này trong bấy. Mẫn ca, Thanh Thanh xin lỗi ngươi rồi. Chỉ là nếu như Thanh Thanh không làm như vậy, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Thanh Thanh cũng là bất đắc dĩ, ngươi chớ có trách ta. Liêu Thanh Thanh trên khuôn mặt ngàn vạn phong tình hệ quét là sạch, thay đổi đấy, thì là lạnh lùng mà hơi hấy nấy thần sắc. Lời nói này, tại mẫn quân nghe tới, rồi lại không thể nghi ngờ là đáng sợ nói, sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân cũng nhịn không được nữa khe run lên. Tránh ra mẫn quân mãnh liệt một lần phát lực rốt cuộc tránh thoát liều thanh thanh gắt gao con ôm cũng xông về trước ra mấy trượng. nhưng lập tức hắn trước người gió mát xoáy lên hai cái tiên hạc cũng đã trước sau rơi xuống cưới hạc ba người cũng đem vừa một màn đều để ở trong mắt mục dịch nhúng mày đại sư huynh cùng nửa thân trần liệt hỏa đường sư tỷ ôm cùng một chỗ một màn này nếu không phải hắn từng nhìn thấy chỉ sợ như thế nào cũng không thể tin được mà một bộ quần màu lục tiếu mộng đào tức thì đã là vừa tức vừa thương xót hai chuỗi chân trâu giống như rõ ràng nước mắt tại mặt nàng bàng chạy xuống tiếu sư muội không phải là người muốn giống như như vậy người nghe ta giải thích mẫn quân khẩn trương vội vàng hướng tiếu ngộng đào giải thích y miệng hét lớn một tiếng từ nơi không xa nửa trên ngọn núi chuyển đến ngay sau đó một bóng người hăng hái chạy chỗ này đúng là liệt hỏa đường một gã khác đệ tôn viên liêu sư muội người không sao chứ tôn viên rất xa liền la lớn sau đó hướng mẫn quân tức giận chất vấn họ mẫn đấy Ngươi vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt, công nhiên một vốn một lời nhà liêu sư mội di chuyển mạnh mẽ, phải bị tội gì? Nửa thân trần lấy liêu thanh thanh, lúc này chính nửa nằm tại trong vườn hoa, quần áo trên người không tranh giành, nhẹ giọng nước nở, không ngừng lau nước mắt, mười phần phối hợp tôn viên di chuyển mạnh mẽ lời nói. Mẫn quân trong lòng khí đau khổ, giận dữ ngoài, vẫn đang tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ lấy như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Chương 46, Trung kế. Nói bậy. Mẫn quân tử lớn tiếng phản bác Chỉ vào Liêu Thanh Thanh không lưu tình chút nào trước mặt nói, "Thứ nhất, Mẫn Mộ chưa bao giờ di chuyển mạnh mẽ, là nàng muốn câu dẫn ta, bị Mẫn Mộ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Thứ hai, Mẫn Mộ hôm nay tới đây là vì nhận được tin tức, nếu không phải chỗ này, nàng sẽ phải tự sát, Mẫn Mộ bất đắc dĩ, mới trong bọn ngươi gian kế." "Đại sư huynh, thật sự là có chuyện như vậy sao?" Tiếu Ngộng Đào Dương dưng nhìn xem Mẫn quân tử, nàng cũng không biết nên tin tưởng cái gì. "Tiểu sư muội, ta có thể thề với trời, vừa rồi nói nếu có một chữ hư giả cũng làm cho ta mẫn quân chết không yên lành mẫn quân tử vội vàng lập nhiều thế độc một lần nữa giành được tiếu mộng đào tín nhiệm là hắn hóa giải nguy cơ trước mắt là quan trọng nhất một bước liêu thanh thanh bỗng nhiên đình chỉ thút thít nỉ non nàng gượng cười hai tiếng nói ra vậy thì như thế nào ngươi còn có chứng cứ ta và ngươi bộ dáng này đã là sự thật thanh thanh tại trong môn cũng có chút tươi đẹp tên bất phàm truy cầu người thanh thanh cần gì phải khăng khăng một mực lấy lại cùng ngươi ngươi nói ngoại nhân gặp đổi tin tưởng loại nào thuyết pháp sự tình truyền ra ngoài nhất định xôn xao thanh thanh thanh danh nhất định là hủy mà ngươi mẫn quân tử bộ mặt thật cũng sắp bị vạch trần hắc, hắc thiện dược đường đường chủ tiếu tiền bối chú trọng nhất đệ tử phẩm hạnh ngươi tên tuổi thúi như vậy phẩm hạnh không đừng đắn chỉ sợ đem không dung tại thiện dược đường bên trong mẫn quân tử nghe đến đó sắc mặt trở nên trắng bệnh đây chính là hắn lo lắng nhất một chút lấy sư phụ nghiêm khắc yêu cầu đối phương nói hoàn toàn có khả năng phát sinh liêu thanh thanh tiếp tục hướng tiếu mộng đào nói ra tiểu nha đầu biết rõ đại sư huynh của ngươi vì cái gì ưa thích thanh thanh nhiều một chút sao bởi vì thanh thanh có chút buồn sự làm cho nam nhân thần hồn điên đạo nếu như ngươi kêu thanh thanh một tiếng tỉ tỉ thanh thanh liền truyền thụ cho ngươi nói đến chỗ này liêu thanh thanh càn rỡ lớn tiếng vui cười trong tiếng cười tràn ngập dâm tà chi ý tiếu mộng đào tức tới cực điểm không chút nghĩ ngợi liền vào tới một kiếm đâm về cái này vô sỉ dâm tà liêu thanh, thanh đợi nàng một kiếm này đâm ra lúc Nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong tay của ta tại sao có thể có kiếm, người nào cho ta kiếm. Dưới sự kinh hãi, nàng theo bản năng đem lợi kiếm trong tay vừa thu lại, nhưng cuối cùng là đã chậm một chút, mũi kiếm đâm vào liêu thanh thanh ngực. Liêu thanh thanh vậy mà không tránh không né, ngược lại nên đón mấy có lẽ đã dừng lại mũi kiếm mà đi, chẳng qua là khi kiếm này đâm vào nàng ngực tấp hơn về sau, mới đột nhiên thuận thế hướng về phía sau khẽ đảo, hôn mê qua. Thiếu sư tỷ, thiếu sư muội. Mục Dịch cùng Mẫn Quân Tử đồng thời kinh hô một tiếng, bọn hắn đều tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Tiểu sư tỷ tại sao có thể có một thanh lợi kiếm nơi tay? Mục Dịch tâm niệm lóe lên, hướng bên cạnh nhìn qua. Quả nhiên, tên kia kêu, kêu Ngô Mạc Liệt hỏa đường đệ tử trong tay bưng lấy một chút chống chân vỏ kiếm, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nhe răng cười. Mặc dù nhưng cái này thần sắc chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng bị Mục Dịch bắt được, không tốt. Mục Dịch lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai mục tiêu của bọn hắn không phải là đại sư huynh mà là thiếu sư tỷ thế nhưng là lúc này tỉnh ngộ rồi lại thì đã trễ dưới tình thế cấp bách tiếu ngộng đào đã sai tay đả thương người không thể vãn hồi thiếu sư muội ngươi vậy mà trận chiến tra hành hung nô sư đệ ngươi nhanh đi truyền tin sư phụ tôn viên hét lớn một tiếng hướng nô mạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái vâng nô mạc cầm trong tay vỏ kiếm con ra vội vã cưới hạc mà đi mẫn quân tử cũng tỉnh nộ lại hắn biết rõ chuyện trước mắt cũng không phải là hắn có thể xử lý vì vậy hắn nói ra một sư đệ ngươi ở nơi này nhìn xem tiếu sư muội ta đi tìm sư phụ lập tức hắn cũng mặc kệ mục dịch có đáp ứng hay không liền ngồi tiên hạc hướng dược tổ phong bay đi tiếu ngộng đào lúc này ngơ ngác xuất thần buồn thiền dưới sự kinh hãi vẻ mặt mờ mịt nhưng trong nội tâm nàng cũng đã biết rõ bản thân cuối cùng là động tình loạn tâm trong đối phương cái bẫy nội môn đệ tử lén lút động võ đả thương đối phương nhưng là phải đã bị cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt Mục Dịch bất động thanh sắc đứng ở Tiếu Ngộng Đảo trước người, đem Sư Tỷ ngăn cản tại phía sau mình, lạnh lùng nhìn trước mắt Tôn Viên. Ngươi vì cái gì còn đi không cứu người? Mục Dịch ngón tay lấy nằm trên đất Liêu Thanh Thanh lạnh lùng hỏi, hắn vừa rồi nghĩ tới đi cứu người, lại bị Tôn Viên ngăn cản. Ta nhất thời kinh hoàng, quyến mất. Tôn Viên sững sở, vội vàng hướng Liêu Thanh Thanh chạy đi, cũng tại nàng tâm mạch phụ cận liền chút vài cái, phong bế bộ phận kinh mạch, không cho nàng đổ máu quá nhiều. Một lát sau, một đoàn màu đỏ hỏa vân chậm rãi từ nơi không xa ngọn núi trong bay tới bên trong bọc lấy một gã ba bốn tuổi trung niên nam tử một đầu quan xoắn tóc đỏ thập phần dễ làm người khác chú ý đúng là liệt hỏa đường phó đường chủ tôn viên mấy người này sư phụ lục dung thiên sư phụ mau đến xem nhìn liếu sư mọi thương thế như thế nào tôn viên vội vàng hô lục dung thiên bước đi ánh mắt tại mục dịch cùng tiếu ngộng đảo trên thân lạnh lùng quét qua mục dịch trong lòng dùng mình bị đối phương như vậy nhìn qua Hắn lại có một loại cảm giác không rét mà run. Dựa theo tông môn quy củ, một dịch hướng đối phương túi người hành lễ. Lúc lục dung thiên đến gần về sau, tôn viên mặt ngoài thập phần lo lắng, nhưng trong lòng thập phần đắc ý. Hắn nhịn không được tại sư phụ trước mặt tranh công, lấy một loại truyền âm nhập mật đặc thù thủ đoạn nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, đệ tử làm như thế nào? Lần này, Tiếu Nguyệt Hàn nữ nhi bảo bối lén lút đả thương người tội danh, thế nhưng là làm thật rồi. Nhìn hắn Tiếu Nguyệt Hàn xử trí như thế nào, nếu là ít có thiên vị sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện. Ngươi làm không tệ. Lục dung thiên bất động thanh sắc, đồng dạng truyền âm nhập mật hướng tôn viên nói ra, bất quá, ngươi còn là mềm lòng. Làm đại sự, cũng không thể mềm lòng. Đả thương người tội danh tính là cái gì, nhiều lắm thì nhốt tại địa lao vài năm, tội giết người tên, đó mới kêu không thể vãn hồi. Ý của sư phụ là, tôn viên sững sở, khỏe miệng không khỏi rất nhỏ run dày một cái, trên mặt đã hiện lên một tia thần sắc không đành lòng. Như thế nào? Chính là một cái sư muội, ngươi cũng không bỏ được. Ngươi loại tính cách này, sao có thể đi theo vi sư? Lục Dung Thiên nhìn ra đệ tử sắc mặt dị thường, lạnh lùng lần nữa truyền âm nói ra. Đồng thời, Lục Dung Thiên ngồi sổ người xuống hình, duỗi ra hai ngón tay, dò xét dò xét liêu thanh thanh hơi thở, lại dò xét dò xét liêu thanh thanh ngực chỗ trên thân kiếm. Tôn viên chậm rãi cũng đã đi tới, đồng dạng ân cần đứng ở liêu thanh thanh cùng sư phụ bên cạnh, vừa vặn chặn một dịch đám người ánh mắt. Liêu sư muội đây đều là ý của sư phụ ngươi cũng chớ có trách ta tôn viên nhìn xem hôn mê liêu thanh thanh trong lòng âm thầm nói ra lúc lục dung thiên hai ngón tay lần nữa chậm rãi lược qua liếu thanh thanh miệng vết thương lúc đột nhiên kích xả ra hai đạo lăng lệ ác liệt chân khí cái kia nguyên bản chỉ có tấp hơn sâu cạn kiếm thương thoáng cái sâu rất nhiều trực tiếp xuyên thấu liều thanh thanh tâm mạch liều thanh thanh anh một tiếng thét kinh hãi tỉnh dậy mở to tràn đầy kinh ngạc sợ hãi mà vừa nghi hoặc hai mắt đều muốn kêu lên nhưng mà Lục Dung Thiên tay kia, tức thì kịp thời bưng kín miệng của nàng mũi, liều thanh thanh trước khi chết rốt cuộc tỉnh ngộ, đoán được dụng ý của sư phụ, mang theo một loại căm hận mà bi thương ánh mắt, kết thúc tính mạng của mình. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Mục dịch nhịn không được hỏi, hắn tựa hồ cảm thấy một ít dị thường. Lục Dung Thiên đứng dậy, hung hăng nói, hừ, những lời này bổn tọa cũng muốn hỏi hỏi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao phải giết chết bổn tọa ái đồ? Giết chết? Mục dịch kinh hãi, nàng vậy mà đã chết. Tiếu Ngộng Đào nghe vậy toàn thân run lên, hầu như sẽ phải ngã xuống đất. Mục Dịch tranh thủ thời gian đỡ Tiếu sư tỷ, trong lòng thập phần sốt ruột. Làm sao bây giờ lén lút đánh nhau, giết chết nội môn đệ tử, thế nhưng là tông môn tử tội một trong. Mục Dịch trong lòng tiêu khổ, loại này tử tội, động liên tục dùng tha tội lệnh bài cũng không có hiệu quả. Tuy rằng Mục Dịch trong lòng cũng hiểu được, đây hết thể phát sinh thập phần quỷ dị, rất có thể đều là đối với phương hướng có ý an bài nhất là sư tỷ đâm một kiếm kia, tuy rằng đột nhiên, rồi lại lực lượng chưa đủ, trên đường thu tay lại, chỉ là đâm bị thương đối phương mà thôi, làm sao sẽ giết chết đối phương? Thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì, chẳng lẽ hắn một dịch có thể đứng ra đây chỉ ra chỗ sai, nói đây hết thể đều là cái bẫy, nói Tiếu mộng đảo cũng không có giết chết người, mà là liệt hỏa đường người tự giết lẫn nhau. Một dịch hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào, đối phương rồi lại trăm phương ngàn kế bố trí cái này cục, nhân chứng vật chứng đều đủ khiến hắn và tiếu sư tỷ vô lực giải thích. Húng chi, đối phương là liệt hỏa đường phó đường chủ, mà mục dịch, chỉ là một cái không người nào biết nội môn tiểu tốt, ngôn ngữ của hắn, căn bản không có ý nghĩa. Trong chốc lát, mục dịch chỉ cảm thấy thiên dường như sụp đổ xuống bình thường, hát cám vô cùng, mình và sư tỷ đều lâm vào cái này đèn kịt vượt sâu mà không cách nào tự kiểm chế, cái gọi là chính nghĩa, cái gọi là công chính, cái gọi là quy củ, tại thực lực cùng âm mưu trước mặt, là như vậy trắng bệnh vô lực. Thiếu sư tỷ, thanh kiếm cho ta, coi như là ta giết lầm nàng. mục dịch nhẹ nói nói. Không cần. Thiếu Ngộng đào từ đả đà kích khổng lồ trong khôi phục lại, nàng cảm kích hướng một dịch mỉm cười, nói ra, là ta xông ra họa sẽ phải ta tự mình tới gánh chịu. hướng chi, bọn hắn rõ ràng cho thấy hướng về phía ta cùng phụ thân mà đến, ngươi muốn gánh tội thay, cũng không có khả năng. Tôn viên không đành lòng nhìn thoáng qua liếu sư muội thi thể, mới vừa rồi còn kiểu diễm vô cùng sư muội, hôm nay đã đã thành lạnh như băng thi thể điều này làm cho tôn viên không khỏi cũng trong lòng tối sinh một tia hàn ý như thế nào ngươi cảm thấy vi sư làm không ổn lục dung thiên lạnh lùng truyền âm nói ra không sư phụ làm việc quả quyết dứt khoát là đại trưởng phu gây nên đệ tử lúc dẫn vì mẫu mực tôn viên gấp gáp nói vẻ mặt cung kính đại khái là liệt hỏa đường đệ tử ngô mạc lại đồng thời thông chi tông môn trong nhân vật khác không bao lâu về sau lại có không ít nội môn đệ tử cùng đường chủ cấp bậc tồn tại cũng nhao nhau đổi ở đây trong này còn bao gồm liệt hỏa đường đường chủ đến từ bình hải tông trong tứ đại gia tộc lý gia lý dịch diễm cùng với hắn đồng tộc huynh đệ lý dịch hàn cũng chính là huyền băng đường đường chủ sư đệ cuối cùng chuyện gì xảy ra lại phái người truyền gấp thư muốn ta các loại đi ra làm chủ lý dịch diễm đằng vân tới về sau hướng lục dung thiên nhướng mày mà hỏi lục dung thiên vẻ mặt bi phân nói sư huynh sư đệ môn hạ ái đồ lại tại ta liệt hỏa đường quản hạt trong sân cốc bị thiếu nguyệt hàn chi nữ trưởng kiếm ám sát sư đệ kính xin sư huynh thay ta các loại lấy lại công đạo lục dung thiên ngữ khí thậm chí có chút ít nghẹn nào lộ ra vì ái đồ chết thập phần thương tâm điều này làm cho một bên mục dịch trong lòng đổi lạnh một trận lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt cảm ấy liền sống sờ sờ hiện ra ở mục dịch trước mặt như sóng lớn giống như không ngừng đánh thẳng vào gã thiếu niên này cái kia còn có một tia hồn nhiên tín nhiệm chương 47, mươi bảy xử phạt lý gia nhị vị đường chủ tự mình kiểm tra rồi liếu thanh, thanh thi thể xác nhận liêu thanh thanh đã chết hơn nữa cũng nhìn thấy cái kia chỗ rõ ràng cho thấy lợi kiếm tạo thành miệng vết thương hung khí đang ở trước mắt lợi kiếm vỏ kiếm đều ở đây trong cũng bị liệt hỏa đường phó đường chủ lục dung thiên sai người thu hồi để ở một bên với tư cách vật chứng liệt hỏa đường đệ tử trong lúc mơ hồ đem nơi đây bao vây lại hiển nhiên là không cho tiếu ngộng đảo cùng một dịch ly khai lục sư đệ còn là quân lệnh đồ thi thể đắp kín đi lý dịch diễm nhàn nhạt phân phó nói đúng sư huynh Lục Dung Thiên vung tay lên, tôn viên lập tức biết điều đi qua, dùng liêu thanh thanh cởi xuống huyền sĩ phục, đem nàng thi thể che đậy. Lục Dung Thiên hỏi, Sư Huynh, việc này còn xử trí như thế nào, kính xin Sư Huynh chỉ rõ. Sự tình bố trí song song, Lục Dung Thiên lúc này đã có thể công thành lui thân, chuyện còn lại, sẽ dựa theo bản thân đoán trước như vậy phát triển tiếp. Nội môn đệ tử một mình đánh nhau, dẫn phát thán mạng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lý Dịch Diễm sau đó nghiêm mặt nói ra, đợi tiếu Nguyệt Hàn đã đến chúng ta hỏi lại cái rõ ràng nếu như chỉ là hiểu lầm có thể nghiệm rõ tiêu trừ để tránh khiến cho hai nhà bất hòa nếu thật là khi dễ đến ta liệt hỏa đường trên đầu lý mô cũng sẽ không ngồi yên không lý đến mục dịch ngay vậy cảm thấy cái này liệt hỏa đường đường chủ vẫn tương đối thông tình đạt lý ít nhất không có vừa lên đến liền vào trước là chủ trách cứ tiếu sư tỷ sai tay giết người lại một lát sau trong cốc lần lượt lại tới nữa mấy cái đẳng vân giá vũ đại nhân vật xem ra không phải là tất cả nhà đường chủ cũng là sư thúc cấp bậc tồn tại bọn họ cùng lý dịch diễm các loại xì xào bàn tán trao đổi một phen phần lớn là mật ngữ chuyên âm mục dịch cái gì cũng nghe không được nhiều như vậy đại nhân vật tụ tập tại đây loại một cái sơn cốc nhỏ ở bên trong hơn phân nửa ánh mắt đều tập trung ở bị liệt hỏa đường đệ tử tầng tầng vây quanh mục dịch cùng tiếu ngộng đào trên người của hai người tiếu ngộng đào lại là hối hận lại là sợ hãi thân thể lại không tự chủ được hơi hơi sợ run nếu như nói mục dịch tuyệt không sợ hãi vậy cũng không thực tế Bất quá hắn vẫn đang kiên định đem Sư Tỷ ngăn cản tại phía sau mình, tựa như ban đầu ở trên biển gặp nạn, phụ thân dùng to lớn cao ngạo dáng người bảo vệ mình giống nhau. Sư Tỷ, không phải sợ, sư phụ rất nhanh sẽ phải đến rồi." Mục Dịch nhẹ giọng an ủi, mặc dù hắn vô cùng rõ ràng, tại loại này cục diện xuống, chỉ sợ sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn cũng khó có thể một mình xoay chuyển trời đất. Vừa dứt lời, một tiếng hạc kêu từ xa xa mà đến, có khác một đoàn xanh mây hăng hái nhẹ nhàng đến, nhanh hơn một chút đúng là đằng vân tới tiếu nguyệt hàn cùng cưới hạc mà đến mẫn quân tử tiếu sư đệ ngươi rút cuộc đã tới cuối cùng đã xảy ra chuyện gì lại gây xuống bực này phong ba lý dịch diễm hướng tiếu nguyệt hàn chắp tay thi lễ nhàn nhạt nói ra còn lại vài tên tu sĩ cấp bậc tồn tại cũng đều nhao nhao thi lễ lục dung thiên hử lạnh một tiếng tùy ý chắp tay cái gì cũng không có nhiều lời tiếu mẫu quản giáo vô phương hổ thẹn hổ thẹn tiếu nguyệt hàn một vừa chắp tay đáp lễ sắc mặt tràn đầy sầu lo hắn còn nói thêm Tiếu mộ ai nữ đả thương người, tiếu mộ gặp chiếu theo môn quy nghiêm khắc xử trí. Bất quá cái này chỉ sợ chỉ là một trận hiểu lầm, hy vọng không muốn đả thương hai nhà hòa khí. Đả thương người. Lục Dung Thiên lệnh cười nói, nếu như chỉ là đả thương người, vừa lại không cần làm phiền chư vị sư huynh đệ trình diện công chứng. Lệnh ái thế nhưng là tự tay giết ta liệt hỏa đường đệ tử. Giết người. Tiếu Nguyệt Hàn cả kinh, nhướng mày, nghi kỵ trùng trùng điệp điệp mà hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nói xong Tiếu Nguyệt Hàn lấy không dám tin ánh mắt, nhìn thoáng qua Tiếu Mộng Đảo. Mẫn quân tử cũng là kinh hãi, sắc mặt của hắn nhanh quay ngược trở lại, trong lòng mơ hồ đã đoán được cái gì. Sư phụ, không phải như thế. Mục dịch đang muốn giải thích, lại bị Lục Dung Thiên cắt ngang. Lục Dung Thiên lớn tiếng nói, như vậy đi, nơi này có rất nhiều sư huynh đệ còn không rõ ràng lắm cuối cùng xảy ra chuyện gì. Tôn viên, ngươi làm mắt thấy toàn bộ trải qua căn cứ chính xác người một trong, đem chuyện đã trải qua, như thật nói ra. Không thể có một chữ hư giả. Đúng, sư phụ. Tôn viên không người lĩnh mệnh, sau đó cao giọng nói ra, đệ tử tôn viên, cùng liêu thanh thanh liêu sư mội từ trước đến nay cảm tình không tệ. Một ngày này, đệ tử lại rất xa chứng kiến thiện dược đường mẫn quân tử cùng liêu sư mội tại đây trong cốc lôi kéo không rõ. Liêu sư mội thậm chí đã quần áo không chỉnh tề, lớn tiếng kêu gọi, vì vậy liền xông lại quát bảo ngưng lại mẫn quân tử. Khi đó, thiện dược đường tiếu sư mội cùng vị sư đệ này cũng mới vừa tới đến trong cốc đệ tử quát lớn mẫn quân tử giáp tâm bất lương mẫn quân tử lại nói là liêu sư mội cầu dẫn hắn tại trước liêu sư muội cố hết sức cãi lại trong ngôn ngữ đối mẫn quân tử cùng tiếu sư mội có chút bất kính tiếu sư muội nhất thời khó thở liền xuất kiếm nhanh đâm liêu sư muội sự tình đột nhiên cực kỳ liêu sư muội kinh hoàng phía dưới không kịp né tránh bị tiếu sư muội một kiếm đâm chết sự tình chính là như vậy đệ tử lúc ấy ở một bên tức giận mẫn quân tử vô sỉ hành vi không có kịp thời ngăn cản bị kịch phát sinh Kính xin sư phụ sư bá trách phạt. Tôn viên một phen lời nói, khiến trong lòng mọi người giật mình, hơn phân nửa cũng đã vào trước là chủ tiếp nhận, dù sao người trẻ tuổi tranh giành tình nhân, ra tay nộ thường cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa tiếu nguyệt hàn đại đệ tử muốn cùng kia con gái một tiếu mộng đào kết thân sự tình, những người này ít nhiều cũng biết một chút, vì vậy tôn viên nói như vậy nghe càng thêm có thể tin. Lục dung thiên nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, lỗi của ngươi, vi sư về sau lại phạt. Sau đó hắn lại hướng mọi người nói, chư vị sư huynh đệ, sự tình chính là như vậy, nên xử trí như thế nào, mời các vị sư huynh đệ cân nhắc, thay lục mỗi chết thảm đệ tử làm chủ. Mẫn sư chất, ngay lúc đó sự tình, có phải như vậy hay không? Lý dịch diễm cũng không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là hỏi trước mẫn quân tử một câu. Rất hiển nhiên, thời điểm này, cũng không thể chỉ nghe một mặt chi tử. Mẫn quân tử cung kính trả lời, bẩm báo sư bá, vừa rồi tôn sư huynh nói, có thất bất công. Đệ tử cũng không cùng liều sư mội dây dưa không rõ, mà là nàng mưu toàn cầu dẫn, bị đệ tử quả quyết cự tuyệt. Ngoài ra, tiếu sư mội cũng không có mang kiếm mà đến, trôi này lợi kiếm hung khí, đến từ chính liệt hỏa đường một vị khác sư đệ ngô mạc tay. Đệ tử đi vào cốc này, cũng là trong liều sư mội gian kế, tiếu sư mội hai người tới cốc này, cũng là bị liệt hỏa đường ngô mạc sư đệ đưa tới đấy. Về phần tiếu sư mội hướng liều sư mội đâm một kiếm, xác thực, nhưng đó là liêu sư mội cố ý chọc giận tiếu sư muội cũng không tránh không né chủ động thừa nhận một kiếm này, hơn nữa tiếu sư muội kịp thời thu tay lại, mũi kiếm vào thịt không sâu, liều sư muội lạ, ý tại sao lại chết? Vì cái gì Ngô Mạc sư đệ muốn dẫn tiếu sư muội hai người đến trong cốc? Vì cái gì Tôn sư huynh lúc xuất hiện cơ, vì sao như vậy chính xác? Vì cái gì tiếu sư muội bị chọc giận lúc, tiện tay có thể vào tay Ngô Mạc sư đệ lợi kiếm? Những chuyện này không khỏi phát sinh quá mức trùng hợp. Mục Dịch nghe chính là liên tục gật đầu, Mẫn Quân tử chỗ đưa ra mấy vấn đề đều là hắn vừa rồi đã nghĩ đến điểm đáng ngờ cả chuyện rõ ràng cho thấy một cái bố trí tinh diệu cả bẫy ngươi nói như vậy là có ý gì chẳng lẽ là nói bổn đường cố ý hãm hại các ngươi lục dung thiên cả giận nói hừ, ngươi đem tội danh đều đổ lên bổn đường đã chết đệ tử trên thân đều muốn chết không có đối chứng sao thì ra là thế lý dịch diễm nhẹ gật đầu trầm ngâm một lát sau nói ra chính như lục sư đệ nói chết không có đối chứng hôm nay bổn đường đệ tử liếu sư điện đã chết không cách nào bằng chứng nàng cùng Mẫn sư chất ở chỗ này cuối cùng xảy ra chuyện gì việc này liền không đáng truy cứu nhưng có một chút đã do Song phương chứng minh là đúng Tiếu sư điệt hoàn toàn chính xác đã ra tay đả thương người mà Liễu sư điệt cũng hoàn toàn chính xác đã chết tại mũi kiếm kiếm khí phía dưới Tiếu sư đệ căn cứ tông môn quy định lệnh Ái đã phạm phải ngộ sát chi tội ngươi nhưng nhận thức lý mô cách nhìn Tiếu Nguyệt Hàn thần tình ngưng trọng nhìn Tiếu ngộng Đào liếc Tiếu ngộng Đào háy náy nhẹ gật đầu thừa nhận bản thân hoàn toàn chính xác ra tay chỉ là ra tay sau đó đến tột cùng là ngộ thương còn là ngộ sát khác biệt thật lớn ngộ thương chỉ là trừng phạt một phen là được tiếu nguyệt hàn thậm chí có thể lấy đường chủ thân phận đem miễn đi mà ngộ sát nhưng là khó có thể trốn tránh tử tội thế nhưng là bọn hắn căn bản cầm không ra bất cứ chứng cứ gì chứng minh đây chỉ là ngộ thương hơn nữa liêu thanh thanh hoàn toàn chính xác đã chết ngoại trừ kiếm thương bên ngoài cũng không có mặt khác vết thương đây hết thảy đều đối tiếu ngộng đảo cực kỳ bất lợi tiếu nguyệt hàn than nhẹ một tiếng nói ra lý sư huynh làm người công chính không a tiếu nguyệt hàn đương nhiên đồng ý bất quá tiếu mỗi chỉ có cái này một cái con gái một kính xin các vị sư huynh đệ tử khinh xử lý tiếu mẫu nguyện ý tự mình chết thay người đệ tang lấy bày ra xấu hổ xin lỗi sư phụ cái này tại sao có thể mẫn quân tử khẩn trương lấy tiếu nguyệt hàn thiện dược đường đường chủ thân phận địa vị nếu là vì liệt hỏa đường một gã nội môn đệ tử đệ tang, chỉ sợ bọn họ thiện dược đường đệ tử về sau nhìn thấy liệt hỏa đường sư huynh đệ đều không ngẩng đầu được lên im ngay Tiếu nguyệt hàn tàn khốc quát chuyện này ngươi cũng muốn âm một nửa trách nhiệm mẫn quân tử sắc mặt trắng nhận. không dám lại nói thêm cái gì ngộng đào còn không nhận sai Tiếu nguyệt hàn lại hướng con gái trầm giọng nói ra Tiếu ngộng đào hai đầu gối một quỳ đi bái tội chi lễ bình tĩnh nói đệ tử biết tội nguyện một mình gánh chịu không muốn liên lụy bổn đường cao thấp người các loại lý dịch diễm nhẹ gật đầu nói ra tiếu sư đệ nếu như mở miệng xin tha Mà thiếu sư điệt cũng thành khẩn nhận tội, đây cũng là vô tâm chi qua, tự nhiên tử khinh xử trí. Lục sư đệ, người chết là đệ tử của ngươi, làm như thế nào xử phạt, do ngươi quyết định đi. Bất quá, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không muốn bởi vì này cái ngoài ý muốn, mà hỏng chúng ta hai nhà hòa khí. Hừ, cái này lý dịch diễm, là muốn làm cùng sự tình lão. Lục dung thiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn cũng biết việc này điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, nhất định phải thấy tốt thì lấy lúc đầu vốn cũng không ý định làm cho quá lớn hôm nay tại nhiều người đường chủ cấp tu sĩ khác trước mặt sâu sắc hao tổn tiếu nguyệt hàn mặt mũi mục đích đã đạt tới lục dung thiên suy nghĩ một chút rồi nói ra nếu như liền luôn luôn tự cho mình là bình chính thiếu sư huynh đều tự mình xin tha lục mỗ cũng không có chuyện gì để nói đấy bất quá lục mỗ là người sư phụ cũng nhất định phải cho hưởng mạng đệ tử một cái công đạo thiếu sư điện tội chết có thể miễn tội sống khó tha như vậy đi tố văn thiện dược đường giỏi về luyện dược Tiếu sư huynh đối với giải độc thuốc tốt phối trí, càng là có phần có tâm đắc. Lục mô vừa mới luyện chế ra một lò bách độc thiên hỏa dịch, vị này người chết liêu thanh thanh, vốn là muốn tự nguyện thử xem này dịch thể rèn luyện hiệu quả. Hôm nay người chết đã qua đời, chỉ cần tiếu sư điệt nguyện ý thử xem này dịch thể, việc này liền xóa bỏ, lục mô cũng không truy cứu nữa. Chương 48, Nọc độc. Bách độc thiên hỏa dịch. Tiếu Nguyệt Hàn nghe vậy thần sắc biến đổi, trên mặt hiện lên một kia sắc mặt giận dữ. Thật là ác độc cách làm. Mẫn Quân Tử trong lòng cũng là có chút ít hoảng sợ. Chung quanh đường chủ cấp bậc tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe qua Bình Hải Tông truyền lưu đã lâu bách độc thiên hỏa dịch, đã liền Mẫn Quân Tử các loại số ít nội môn đệ tử, cũng biết độc này dịch thể lại danh. Mà một dịch, đã từng theo thầy thúc trong miệng, đã nghe qua người này khí không nhỏ bách độc thiên hòa dịch. Tương truyền Bình Hải Tông mấy trăm năm trước, từng có một gã tu luyện hỏa thuộc tính công pháp kỳ tài. Người này thi triển hỏa thuộc tính thần thông, so với cùng giai tu sĩ khác mạnh mẽ rất nhiều tu luyện của hắn phương pháp cũng thập phần quỷ dị, chẳng những hắn chủ tu công pháp thần bí khó lường, không người biết được. Hơn nữa hắn còn thường xuyên luyện chế một ít tính nóng cực mãnh liệt nọc độc, dùng để phụ trợ tu hành. Hắn phối trí cái kia chút ít nọc độc cách điều chế, có vài loại cũng lưu truyền xuống, nhưng đại đa số đều hiệu quả thập phần bình thường, thời gian dần trôi qua cũng đều không làm hậu người chỗ chọn dùng. Nhưng cái này bách độc thiên hỏa dịch, danh khí sau cùng vang, bình hải tông các thời kỳ đạt được này dịch thể cách điều chế tu sĩ. Hầu như đều muốn nếm thử đem luyện chế ra, thử trên thử một lần. Bởi vì, trong truyền thuyết tên kia kỳ tài, liền là thông qua phục dụng luyện hóa này dịch thể, một lần hành động đột phá, tiến nhập kim đan cảnh giới, trở thành một tên đan sĩ. Đối với những thứ này tu sĩ mà nói, trở thành đan sĩ không thể nghi ngờ là lớn nhất dụ hoặc. Vì vậy cho dù tiền nhân luôn thi nhiều lần bại, hậu nhân vẫn như cũ siêng năng sửa chữa điều chỉnh cách điều chế, để sau khi thành công, có thể tại trên tu hành càng tiến một bước. Một dịch biết rõ. mục Coi như là trải qua nhiều lần điều chỉnh sửa chữa, bách độc thiên hỏa dịch can trường vẫn như cũ rất mạnh, nếu là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ ăn vào luyện hóa, cũng không nhất định có thể thừa nhận được, rất có thể chỉ có thể đem nọc độc bước ra bên ngoài cơ thể, ngược lại tổn hao nhiều một ít chân nguyên. Nếu để cho tu luyện hỏa thuộc tính công pháp huyền sĩ ăn vào này dịch thể, cái kia mức độ nguy hiểm cao hơn, rất có thể dẫn đến đan điền bị hao tổn, tu vi giảm nhiều mà đối với tiếu ngộng đào loại này không phải là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp huyền sĩ mà nói tùy tiện ăn vào này dịch thể tuyệt đối không cách nào thừa nhận trong đó liệt hỏa độc tính nhất định phải mau chóng hóa giải hỏa độc chậm hơn một chút có lẽ kinh mạch cũng sẽ bị hỏa độc tổn thương từ nay về sau không thể tiếp tục tu luyện cho nên nói lục dung thiên khiến tiếu ngộng đào ăn vào bách độc thiên hỏa dịch tính là một loại có có trăm hại mà không có một lợi trừng phạt hơn nữa hậu quả không nhẹ nhưng vô luận như thế nào Cái này tổng so với tử tội hoặc trực tiếp hủy bỏ kinh mạch pháp lực các loại tông môn quy định nghiêm khắc xử phạt còn tốt một chút. Lục Dung Thiên phủ tay, đệ tử của hắn tôn viên, lập tức từ trong tay háo lấy ra một cái ba tấc lớn nhỏ, hơi mờ màu đỏ chén ngọc, bóng ánh mượt mà, hiển nhiên không là phàm phẩm. Lập tức, Lục Dung Thiên thận trọng lấy ra một cái đỏ thẫm như máu hồ lô, từ trong đổ ra một ít trong suốt chất lỏng chứa tại ngọc trong chén. Chén ngọc phía trên lập tức tự hành tụ tập ra một mảnh hơi mỏng sương mù, hiện lên đỏ thẫm chi sắc. Hơn nữa theo gió hơi hơi phiêu động, dường như một đóa hoa mỹ hỏa diễm. Lập tức, cách nhau ngoài mấy trượng mục dịch, lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, miệng đắng lươi khô, tiết hầu phát khổ. Cách nhau xa như vậy, thì có loại cảm giác này, ngọc này chén trúng độc dịch thể, tuyệt đối lợi hại vô cùng. Là uống xong cái này trong chén thiên hỏa dịch thể, còn là tiếp nhận tông môn cân nhắc quyết định, mời tiểu sư điệt cân nhắc. Lục dung thiên lạnh lùng nói, khoe miệng lơ đáng đã hiện lên vẻ đắc ý cười chứng kiến ngày đó hỏa dịch thể dị tượng tiếu ngộng đào thân thể vậy mà có một chút run rẩy hiển nhiên là sợ hãi cực kỳ nhưng nàng còn là cố hết sức ổn định nội tâm sợ hãi kiên cường đứng dậy hướng cái kia chén ngọc đi đến chấm đã tiếu nguyệt hàn trầm giọng nói ra dưỡng không dậy trà chi qua là thiếu mô rẻ nữ vô phương gây xuống này họa, khiến cho tiếu mổ ăn vào cái này chén thiên hỏa dịch thể thay thủ qua đi phụ thân không được thiếu ngộng đào lắc đầu kiên định nói khiến con gái bản thân bị phạt đi phụ thân liền ngươi cái này thì một cái con gái phạt ngươi cùng phạt ta có cái gì khác nhau chớ tiếu nguyệt hàn cười khổ một tiếng muốn đi về phía trước đi bắt lại cái kia chén ngọc cái này tại sao có thể lục dung thiên lắc đầu liên tục hơi hợt nói tiếu sư huynh quý vi thiện dược đường một nhà đứng đầu có thể nào tiếp nhận diên phạt vạn nhất tông môn trách tội xuống lục mẫu cũng đảm đường không nổi hơn nữa đây là lục mẫu cải tiến bách độc thiên hỏa dịch hỏa độc đã yếu rất nhiều lấy tiểu sư huynh tu vi ăn vào này dịch thể chỉ sợ cũng không có cái gì bất lương hậu quả như vậy há không phải là không có trừng phạt ý nghĩa khiến lục mộ chết đi một gã đệ từ ngoài còn trắng trắng lãng phí một ít thiên hỏa dịch thể nói đến đây lục dung thiên bỗng nhiên nhìn về phía mẫn quân tử lạnh cười nói như vậy đi nếu như mẫn sư chất như vậy huyền sĩ nguyện ý thay tiểu sư điện bị phạt ăn vào này dịch thể cái kia cũng có thể lời vừa nói ra đã liền lý dịch hàn mấy người này đều nhẹ gật đầu đúng vậy à phát sinh như vậy bất hạnh mẫn sư chất cũng có một chút liên quan lấy thân thay thế cũng là có thể lý dịch diễm thản nhiên nói đám này lão hồ ly mẫn quân tử trong lòng hạ cực hết lần này tới lần khác cũng không dám làm ra cái gì tỏ vẻ chỉ có thể túi đầu không nói giả câm vờ điếc rất rõ ràng mẫn quân tử tại nội môn đệ tử trong cây to đón gió là bình hải tông đệ tử trẻ tuổi trong vì số không nhiều vài tên trẻ tuổi tài tuấn một trong lục dung thiên lại muốn thừa cơ hội này Đem Thiện Dược Đường hy vọng ngôi sao diệt trừ, tiến thêm một bước đã kích Thiện Dược Đường tại Bình Hải Tông địa vị. Mà còn lại phân đường đường chủ, phó đường chủ, tự nhiên cũng vui vẻ tại thấy vậy. Nội môn đệ tử tỷ thí, sau đó không lâu sẽ phải bắt đầu, mọi người tâm tư hơn phân nửa đều ở đây phía trên. Nếu như lúc này Mẫn Quân Tử ăn vào Bách độc thiên hỏa dịch, coi như là mệnh hắn đại năng đem hỏa độc đều bài xuất, nhưng trong vòng 1 2 năm thực lực đại giảm là tránh không khỏi. Ở bên trong cửa trong tỷ thí, liền không đáng để lo mẫn sư huynh lấy ngươi cùng tiếu sư muội cảm tình lấy thân hỗ trợ thay không tính khó xử đi tôn viên cũng thừa cơ chế nhạo nói kết quả này đúng là hắn sau cùng nguyện ý thấy trừ đi mẫn quân tử hắn tại nội môn đệ tử trong tỷ thí tự ít đi một cái tiềm ẩn đối thủ như vậy bản thân cướp lấy tốt thứ tự cơ hội lại lớn một chút tiếu mộng đào quay người hướng mẫn quân tử nhìn thoáng qua mẫn quân tử cũng không dám nhìn ánh mắt của đối phương gắt gao cúi đầu một mực trầm mặc không nói một vòng vẻ thất vọng Tại tiếu mộng đào làn thu thủy giống như trong hai tròng mắt lóe lên rồi biến mất. Mặc dù ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không khiến ngươi làm như vậy đấy. Bởi vì ta biết rõ, tại trong lòng ngươi, tu hành mới là vị thứ nhất. Tiếu mộng đào trong lòng lẩm bẩm nói, thế nhưng là, đối phương không có tỏ thái độ, làm cho hắn bao nhiêu vẫn có một ít thất lạc. Chật chật, mẫn sư huynh bất động thanh sắc, là muốn không đếm xỉa đến sao, ngươi quá làm cho tiếu sư muội thất vọng rồi. Tôn viên tiếp tục nói móc nói hàng trăm phương ngàn kế muốn cho mẫn quân tử thiếu kiên nhẫn, đi ra uống xong cái này chén bách độc thiên hòa dịch. Mẫn quân tử gương mặt tuy rằng đỏ lên, nhưng vẫn như cũ vẫn không nhúc đích, Hiển nhiên không phải là tôn viên dăm ba câu có thể chọc giận đấy. Không lớn trong sân cốc, liệt hỏa đường một đám nội môn đệ tử, cùng với vài tên phụ cận mấy cái phân đường tu sĩ, lúc này ánh mắt đều tập trung ở tiếu nguyệt hàn phụ nữ cùng mẫn quân tử trên thân. Có phẫn nộ sợ hãi, có âm thầm lắc đầu, có lòng có không đành lòng Nhưng càng nhiều nữa thì là nhìn có chút hả hê. Bọn hắn chính giữa, cũng có hơn phân nửa người, đều hy vọng mẫn quân tử đi uống xong chén kia bách độc thiên hòa dịch. Bất quá, cũng có người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình đứng ở mẫn quân tử trên vị trí này, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Thì là tình nhân bị phạt, dũng cảm uống xong nọc độc, còn là lắp đầu cự tuyệt, không đếm xỉa đến. Không ít người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy, mẫn quân tử như vậy vẫn không nhúc nhích không biểu lộ thái độ tựa hồ chính là lựa chọn tốt nhất cái này họ mẫn ra hỏa cũng thật có thể bình tĩnh tôn viên thấy ngôn ngữ của mình hỗ trợ kích không thể có hiệu quả trong lòng thầm mắng một tiếng đã liền tiếu nguyệt hàn cũng nhìn nhiều bản thân đại đệ tử liếc chỉ là sắc mặt bình thản như nước nhìn không ra hỉ nộ trong sơn cốc nhất thời yên lặng vô cùng ngoại trừ xa xa ngẫu nhiên truyền đến hạc rõ ràng thanh âm tươi sống có động tĩnh cái này ngắn ngủn mấy hơi thở lúc giữa dừng lại lại làm cho đặt trước mắt bao người mẫn quân tử Dường như qua mấy năm giống nhau dài dằng dặc. Một lát sau, Tiếu Ngộng Đào phá vỡ yên lặng, nàng dứt khoát nói ra, một người làm việc một người đê. A N Z Z, khiến cho tự chính mình bị phạt. Nói xong, Tiếu Ngộng Đào đột nhiên sinh ra một cỗ khí lực, thân thể không hề như nhôn ra, đi nhanh về phía trước, đi tới Lục Dung Thiên trước người. Lục Dung Thiên tuy rằng hơi thất vọng, nhưng cũng không có cự tuyệt, cầm trong tay chén ngọc đưa ra. Tiếu Ngộng Đào tiếp nhận chén ngọc, phát hiện chén ngọc chỉ hơi hơi ấm áp, cũng không phòng tay. Nhưng chén ngọc chúng độc dịch thể, lại có thể tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng hỏa diễm giống như sương ngủ thập phần đáng sợ. Tiếu Nguyệt Hàn trong tay, đã âm thầm cài lên mấy viên giải độc linh đan. lúc Tiếu Ngộng Đào ăn vào độc hỏa dịch thể về sau, hắn phải bắt nhanh thời cơ, lập tức bắt đầu thi cứu. Mẫn quân tử tuy rằng áp lực hơi thả lỏng, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ bồn dầu, bản thân nên như thế nào hướng sư phụ nói rõ, nên giải thích như thế nào bản thân không động thân mà ra hành vi, thật sự rất khó mọi người ở đây mục quan trọng đổ tiếu ngộng đào ăn vào bách độc thiên hòa dịch tiếp bị trừng phạt tới danh giới đột nhiên một thân ảnh lẻn đến tiếu ngộng đào bên người vốn là ngón tay liền chút, phong bế tiếu ngộng đào thủ mạch sau đó thuận thế đem cái kia chén ngọc cướp đi lần này đột nhiên cực kỳ liền lục dung thiên đều chưa kịp ngăn cản bởi vì động thủ người ngay tại tiếu ngộng đào bên người hắn chính là một mực ở nơi đây trong sân cốc lại rất ít để người chú ý cơ hội bị mọi người xem nhẹ thiện dược đường nội môn đệ tử mục dịch Một dịch đoạt lấy chén ngọc về sau, không chút nghĩ ngợi, một cái đem bên trong bách độc thiên hỏa dịch nuốt vào. Một cỗ cực kỳ khí tức rót vào bản thân trong ngũ tạng lục phủ, một dịch lập tức toàn thân huyết dịch sôi trào, liền hai mắt đều đỏ thâm như máu. Lục sư thuốc mới vừa nói qua, giống như đại sư huynh như vậy bổn đường huyền sĩ có thể thay tiểu sư tỷ bị phạt, ta cũng là thiện dược đường huyền sĩ, vì vậy cũng có thể thay sư tỷ bị phạt. Một dịch rã rỗi lấy nói ra, hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng trong đầu càng ngày càng hôn mê chính như lúc trước trong Ngô Công hỏa độc bình thường một sư đệ tiếu Ngộng đào một tiếng thét kinh hãi thủ mạch bị phong ấn nàng trơ mắt nhìn xem một dịch uống xong nọc độc mà vô lực ngăn cản trong mắt ẩn chứa nước mắt như chân châu giống như rơi xuống mọi người kinh hãi người nào cũng thật không ngờ đúng là cái này không người chú ý tiểu nhân vật cuối cùng động thân mà ra đem chén kia thần bí đáng sợ này bách độc thiên hỏa dịch uống xong chương 49, vạn niên hàn trì biến cô phát sinh về sau Tiếu Nguyệt Hàn thân hình lóe lên, lập tức đem lung lay sắp đổ mục dịch đỡ lấy, cũng đẩy ra miệng của hắn lưới, đem mấy viên viên đan dược cưỡng ép nhét vào trong đó, trợ kia nuốt vào. Lúc này, mục dịch đã triệt để hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Thân thể của hắn, nóng hởi như lửa, làn da phát triển đã thành màu đỏ thấm, hầu như muốn lộ ra màu đến. Mau trở lại thiện dược đường. Tiếu Nguyệt Hàn phân phó một tiếng, hắn một tay ôm mục dịch, tay kia thay Tiếu mộng Đào cởi bỏ phong ấn, sau đó tay háo run lên. Một cỗ tinh túy chân khí tuân ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đoàn màu lam thủy vân, hắn đạp tại đây đoàn xanh mây lên, phá không mà ra, hướng lên bay nhanh. Chư vị sư huynh sư đệ, ta thiện dược đường đệ tử đã bị phạt, việc này lúc báo một giai đoạn, ai đúng ai sai, đều có công luận. Chuyện này chân tướng, tiếu mô nhất định phải điều tra cái cha ra manh mối. tiêu Nguyệt Hàn ở giữa không trung xoay người lại, hướng lục dung thiên mấy người này nói ra. Lục dung thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút phiền muộn. Vô luận là Tiếu Ngộng Đào còn làm Mẫn Quân Tử uống xong cái kia bách độc thiên hỏa dịch, Lục Dung Thiên đều cảm thấy rất đáng, nhưng không nghĩ tới, rõ ràng khiến Thiện Dược Đường một cái vô danh đệ tử ăn vào, đây không phải là miễn khiến hắn có chút khí não. Bất quá, Tiếu Nguyệt Hàn cũng sẽ không đối người đệ tử này vung tay không để ý tới đi. Hắc hắc, đệ tử kia thực lực bình thường, nếu muốn thay hắn trừ toàn bộ hòa độc, chỉ sợ Tiếu Nguyệt Hàn cũng muốn phí chân công phu, sâu sắc tiêu hao một ít chân nguyên pháp lực. Lục Dung Thiên nghĩ tới đây, lại có chút ít thoải mái mỉm cười đem nàng thi thể thích đáng thu xếp lục dung thiên hướng tôn viên nhàn nhạt phân phó một tiếng sau đó liền rời đi nơi này căn bản không có nhìn nhiều cái kia đã chết liêu thanh thanh liếc mẫn quân tử cùng tiếu ngọc đào thừa lúc tiên hạc theo sát tiếu nguyệt hàn mà đi lý dịch hàn các loại vài tên tu sĩ cũng lập tức rời đi liệt hỏa đường nội môn đệ tử cũng trước sau tản ra trong sơn cốc thoáng cái chỉ còn lại có tôn viên nô mạc hai người cùng một cỗ thi thể tôn sư huynh Thiện dược đường tiếu sư thúc nói muốn thông tra tới cùng, đây là ý gì? Liên hỏa đường đệ tử Nô Mạc, đi đến tôn viên bên người, nhỏ giọng thì thầm nói ra, thần sát hắn lúc giữa lo lắng chi ý, biểu lộ không thể nghi ngờ. ngươi nói, sư phụ có thể hay không vì để cho việc này chết không có đối chứng, triệt để che giấu, dứt khoát bắt hai người chúng ta cùng âm thầm bỏ. Nô Mạc nói ra những lời này lúc, thân thể lại có một chút phát run. Tôn viên im lặng một lát, sau đó than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng truyền âm trả lời. Có lẽ không đến mức đi, dù sao dưới mắt chỉ có chúng ta hai người, là sư phụ tâm phúc đệ tử. Khó nói. Nô Mạc vẫn còn có chút lo lắng, hắn thở dài, bạn thầy như bạn hổ. Lúc trước hồ sư huynh khi nói xong lời này, ta còn nhận thức không đến thâm ý trong đó. Hôm nay liếu sư mội đã chết, ta chỉ cảm thấy, có lẽ một ngày kia, ta cũng cùng nàng giống nhau kết cục, thành sư phụ trong tay vì đạt tới mục đích, liền có thể đơn giản vứt bỏ con cờ. Nô Mạc nói xong câu đó về sau, cùng tôn viên liếc nhau một cái hai người trong ánh mắt đều có một tia ẩn giấu không được sợ hãi bất đắc dĩ trong lúc nhất thời đều là im lặng im lặng thiện dược đường dược tổ phong một trong phòng trong nội đường Tiếu nguyệt hàn chính khoanh chân ngồi ngay ngắn vận khí thổ nạp khi hắn trước người nửa người trên mục dịch hôn mê bất tỉnh cũng bị Tiếu nguyệt hàn bày ra ngồi ngay ngắn tư thế hơn nữa Tiếu nguyệt hàn song trưởng chống đỡ tại mục dịch sau lưng một bên ổn định mục dịch một bên liên tục không ngừng đưa vào tình tuy thủy thuộc tính chân nguyên pháp lực nội đường bên ngoài không dám quấy rầy sư phụ Mẫn quân tử mấy người này, đang tại lo lắng chờ đợi. Vì cái gì hắn muốn làm như vậy? Vì cái gì thay ta bị phạt đấy, không phải là đại sư huynh mà là một sư đệ. Tiếu Mộng Đào cúi đầu không nói, khỏe mắt vẫn treo vệt nước mắt, đều là vì nàng nhất thời xúc động, gây xuống cái này vô danh họa. Mẫn quân tử đều muốn khuyên nhủ Tiếu Mộng Đào, nhưng việc này dù sao do hắn dựng lên, chỉ sợ Tiếu Mộng Đào trong lòng vẫn còn tức giận hắn chứ, vì vậy cũng không dám lên tiếng. Sau nửa canh giờ, Tiếu Nguyệt Hàn bỗng nhiên ôm mục dịch từ trong trong nội đường bước nhanh loại ra, mục dịch vẫn đang hôn mê bất tỉnh, mà Tiếu Nguyệt Hàn hiện ra sắc mặt, cũng là thập phần ngưng trọng. Cha, mục sư đệ cuối cùng như thế nào đây? Tiếu Ngộng Đào lo lắng hỏi. Sư phụ, mục sư đệ tình huống như thế nào? Mẫn quân tử các loại hầu như đồng thời hỏi. Tiếu Nguyệt Hàn thở dài, vi sư đã trợ giúp hắn ăn vào ba khối huyền thanh ngọc lộ hoàn, nhưng vẫn như cũ hóa giải không được trong thân thể của hắn hòa độc hôm nay vi sư chính liên tục thi triển thủy thuộc tính chân nguyên áp lực hỏa độc bộc phát một khi dừng lại cực kỳ nguy hiểm mẫn quân tử trong lòng dùng mình huyền thanh ngọc lộ hoàn được xưng là thiện dược đường đệ nhất giải độc linh đan dược hiệu chi thần kỳ hắn là rõ ràng nhất bất quá rõ ràng liên tiếp ăn vào ba khối cũng không thể giải trừ một dịch hỏa độc đủ thấy lửa này độc đáng sợ may mắn độc này không có phát tác tại trên người mình nếu không một thân kinh mạch bị hỏa độc trúng kích chỉ sợ vất vả nhiều năm mới luyện ra tu vi trong vòng một đêm sẽ phải phế bỏ hơn phân nửa vậy phải làm thế nào tiếu ngộng đào nhanh chóng nước mắt rơi thẳng cha vô luận như thế nào ngươi nhất định phải cứu một sư đệ tiếu nguyệt hàn nhẹ gật đầu hắn nói ra hôm nay chỉ có đi huyền băng đường đi một nhà huyền băng đường đường chủ lý dịch hàn trong tay có một tòa vạn niên hàn trì âm hàn lực lượng kinh người đang mở độc linh đan vô dụng dưới tình huống cũng chỉ có thể dựa vào hàn trì cực hàn trí lực khắt chế hóa giải hòa độc huyền băng đường vạn niên hàn trì đệ tử nghe nói lý sư bá đối cái này hàn chỉ cực kỳ trọng thị liền môn hạ đệ tử đều không cho tiến vào trong đó hắn gặp đáp ứng sư phụ sao mẫn quân tử nhướng mày nói vi sư cũng không có tuyệt đối nắm chắc nhưng cũng chỉ có thể đi thử một lần tiêu nguyệt hàn nói ra vi sư tuyệt không có thể khiến đệ tử của mình thì cứ như vậy không công tiến đưa mất tính mạng tiêu nguyệt hàn lại hướng mẫn quân tử nghiêm mặt nói ra lần này vi sư đi huyền băng đường khả năng thời gian sẽ không quá ngắn trong nội đường sự vụ ngày thường liền từ ngươi tạm thời chuẩn bị chuyện này ngươi đã khiến vi sư có chút thất vọng hy vọng ngươi không muốn làm tiếp nhượng lại vi sư triệt để đối với ngươi vài phần kính trọng cử động đúng đệ tử không dám mẫn quân tử không người đáp ứng trong lòng hơi hơi buông lỏng tiếu nguyệt hàn lúc này nóng lòng cứu mộc dịch không có thời gian truy cứu lỗi lầm của hắn cái này chuyện phiền phức cuối cùng có thể bỏ qua chỉ cần sư phụ không xử phạt bản thân vậy là tốt rồi làm về phần tiếu mộng đạo bên kia mấy ngày sau đợi nàng tâm tình hơi ổn, hảo ngôn hảo ngữ cùng mấy cái không phải là nhiều dỗ dành hơn mấy câu, liền mới có thể hóa giải một trận khó có thể đoán trường hậu quả sóng to gió lớn, rõ ràng như vậy dễ dàng hóa giải. Mẫn quân tử trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hắn lúc này ngược lại là có chút cảm kích mục dịch, nếu không phải mục dịch động thân mà ra, hắn lúc này tình cảnh cũng rất lung túng. Mẫn quân tử nói ra, việc này trong hàng đệ tử người khác gian kế chịu tương đối lớn trách nhiệm, nếu như một sư đệ có cái gì sơ suất. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực chăm sóc người nhà của hắn, nếu như một sư đệ tu vi bị hao tổn, đệ tử nhất định toàn lực phụ trợ một sư đệ, nhanh chóng tu luyện trở về. Mấy câu nói đó, cũng là phát ra từ phế phủ, có chút thành khẩn. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, lại hướng Tiếu Ngộng Đào nói ra, trong khoảng thời gian này, ngươi liền đứng ở nội đường trong hào hào tỉnh lại, không thể đi ra ngoài một bước. Đúng, phụ thân. Tiếu Ngộng Đào nhẹ gật đầu, nước nở nói, ngươi nhất định phải đem một sư đệ bình an mang về bằng không thì con gái cả đời đều không thể an tâm phụ thân gặp hết sức nỗ lực dù là hao tổn bản thân tu vi tiếu nguyệt hàn thần sắc dứt khoát nhưng trong lòng cũng không có tuyệt đối nắm chắc không bao lâu về sau tiếu nguyệt hàn mang theo mục dịch thừa lúc tiên hạc đi tới huyền băng đường cầu kiến đường chủ lý dịch hàn lý dịch hàn chính là lúc ấy mục dịch nuốt vào bách độc thiên hỏa dịch nhân chứng một trong tự nhiên biết rõ cả chuyện lai lịch tiếu nguyệt hàn đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến lý sư huynh bổn đường đệ tử hòa độc cực kỳ khó chơi, Tiếu mô Đặc biệt khẩn cầu Lý sư huynh mượn Vạn Niên Hàn Chỉ dùng một lát. Vạn Niên Hàn Chỉ, muốn dùng bao lâu? Lý Dịch Hàn nhướng mày, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Ngắn thì hơn 10 ngày, lâu là mấy tháng. Tiếu Nguyệt Hàn nói ra. Tiếu Nguyệt Hàn thập phần rõ ràng, lấy một dịch lúc này trong cơ thể hòa độc tình huống, trong thời gian ngắn thì không cách nào hóa giải đấy. Lý Dịch Hàn nghe vậy khẽ lắc đầu, cái này, Lý Mộ gần nhất đang tu luyện một loại hàn bằng công pháp. Lúc tu luyện phải mượn nhờ chỗ này hẳn chỉ, chỉ sợ không quá thuận tiện. Nếu như chỉ là một hai ngày công phu, lý mộ cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, nhưng thời gian lâu như vậy, thế tất gặp chậm trễ lý mộ bản thân tu hành. Tiếu sư đệ cũng thập phần minh bạch, đời ta tu sĩ tuy rằng thọ nguyên so với phạm nhân bề trên một ít, nhưng thời gian rồi lại đổi quý giá, sợ nhất sự tình, chính là làm trễ nải tu hành. Tiếu nguyệt hàn nhẹ gật đầu, hắn sớm có chuẩn bị, từ trong lòng lấy ra một cái chai thuốc, nói ra, lý sư huynh quan Tiếu mô có thể lý giải. Đây là tiếu mô trước đó không lâu luyện chế một lọ cấu nguyên tán, vốn là ý định lưu lại làm bản thân tu hành chi dụng, hôm nay liền với tư cách mượn dùng vạn nghiên hàn chỉ một cái giá lớn đi. Cái này một lọ cấu nguyên tán, có lẽ đủ để đền bù lý sư huynh tổn thất. Cấu nguyên tán. Lý dịch hàn vừa mừng vừa sợ tiếp nhận chai thuốc, mở ra về sau, hỏi một cô gây mũi chua sót, vị chua bên trong trong lúc mơ hổ nhưng có chút ngọt hương. Lý dịch hàn vui vẻ nói tiếu sư đệ quả nhiên giỏi về luyện đan liền cố nguyên tán tốt như vậy đồ vật cũng có thể luyện chế ra đến ha ha cố nguyên tán chính thích hợp chúng ta tu sĩ tu hành lý mỗ liền từ chối thì bất kính rồi về phần vạn niên hàn trì ngay tại bổn đường bên trong điện thờ sư đệ mời đi theo ta tiếu nguyệt hàn ôm một dịch đi theo đối phương đi vào một cái thật sâu trong sân động hướng ở chỗ sâu trong rời đi hơn nghìn trượng về sau độ nóng trợn hạ xuống lại rời đi hơn trăm trượng cuối cùng đã tới cái kia vạn niên hàn trì Hàn trì chỉ, chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ, phủ cận trên núi đá, đều ngưng kết ra một tầng dày đặc sương lạnh, nhưng hàn trì trong nước ao, rồi lại dường như sôi trào bình thường không ngừng bốc lên bong bóng, tản mát ra nồng đậm cực hàn bạch khí. Mặc dù là có chân khí hộ thể tiếu nguyệt hàn, lúc này cũng nhịn không được nữa cảm thấy dùng cả mình rét thấu xương, vội vàng tế ra càng nhiều nữa chân nguyên, bảo vệ tại bên ngoài thân, ngăn cản những thứ này hàn khí. Tiếu sư đệ, nay chỗ ngồi hàn trì liền tạm thời giao cho sư đệ dùng lý mỗ gặp phân phó đệ tử bên ngoài thiết lập trắng gác nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy dày lý dịch hàn nói ra đa tạ lý sư huynh tiếu nguyệt hàn gật đầu tỏ vẻ cảm kích tiếu sư đệ vì cứu một gã đệ tử bình thường chẳng những dùng ra một lọ giá trị xa xỉ cấu nguyên tán còn muốn lấy bản thân chân nguyên phụ trợ trừ độc có tổn hại tu hành làm lại như vậy hay không đăng giá lý dịch hàn trước khi đi nhịn không được quay người hỏi tiếu nguyệt hàn khẽ lắc đầu nói cái kia tiếu mỗ người này đệ tử Bước lên nguy hiểm tính mạng thay đồng môn sư tỷ bị phạt, chẳng phải là đổi không đáng. Đây không phải đáng giá hoặc không đáng vấn đề, có nhiều thứ, không phải là một lọ hai bình cấu nguyên tán có thể đánh đồng đấy. Chương 50, Hỏa độc hóa huyết. Tiếu Nguyệt Hàn đem mục dịch thân thể xuyên vào vạn niên hàn trì ở trong, ngâm sau nửa canh giờ, mục dịch nóng hổi thân thể, rốt cuộc có chút hạ nhiệt độ. Chỉ bất quá, cái này nóng lên phát lạnh luân chuyển, sẽ hay không lưu lại hậu họa, Tiếu Nguyệt Hàn cũng không có năm chắc. Nhưng mà Tại trong tu tiên giới, lợi dụng cực nhiệt, cực hàn hoàn cảnh rèn luyện kinh mạch, tăng lên tu vi, có khối người, loại phương pháp này hết sức phổ biến, mục dịch kinh mạch tu luyện đại thành, mới có thể thừa nhận loại này nóng lạnh thay đổi. Tiếu Nguyệt Hàn thử thử, đang không có chân khí hộ thể dưới tình huống, cánh tay của mình vừa tiếp xúc với cái kia hàn trì chi, chi thủy, liền lập tức ngưng kết ra một tầng dày đặc hàn băng. Nhưng mà mục dịch thân thể ngâm mình ở hàn trì ở bên trong, đều không có kết xuất hàn băng, đủ thấy mục dịch trong cơ thể hỏa lực mạnh. Chuyện gì xảy ra? Tiếu Nguyệt Hàn cao mày, vì cái gì những thứ này hòa độc, ngược lại nhanh hơn cùng dịch nhi huyết dịch dung hợp tốc độ, càng thêm khó có thể khu trừ. Nếu như hòa độc chỉ là nhảy vào một dịch kinh mạch cùng trong đan điển, Tiếu Nguyệt Hàn còn có thể dùng bản thân chân nguyên đem một chút bức ra, toàn bộ trình tự cũng không khó, chỉ là hao phí một ít chân nguyên cùng thời gian. Trong quá trình, có thể sẽ khiến một dịch tu vi cùng kinh mạch đã bị tổn thương. Nhưng hôm nay, cái kia hung mãnh hòa độc, rõ ràng cùng một dịch huyết dịch dung hợp nhất thể. Mới đầu chỉ là có chút ít hỏa độc sáp nhập vào trong máu, khiến một dịch toàn thân nhiệt huyết sôi trào, thân thể lửa nóng, Tiếu Nguyệt Hàn còn lơ đễnh, nhưng đã đến về sau, tại đây vạn niên Hàn chỉ ở bên trong, lúc Tiếu Nguyệt Hàn đều muốn nghĩ cách đem hỏa độc bức ra lúc, cái kia chút ít hỏa độc vậy mà nhanh hơn cùng một dịch huyết dịch dung hợp, mà Tiếu Nguyệt Hàn đối với cái này thì là vô kế khả thi. Vô luận hắn như thế nào rót vào chân nguyên, đều không thể đem một dịch huyết dịch cùng dung hợp hỏa độc tách ra. Lúc Tiếu Nguyệt Hàn tại một dịch trên cánh tay đâm ra một cái miệng vết thương, Chảy ra một chút máu tươi về sau hắn thậm chí phát hiện một dịch máu tươi đã ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hỏa độc tình huống này chỉ ở một dịch trên thân xuất hiện qua tiếu ngộng đào lúc trước trong nô công hỏa độc lúc cũng không có huyết dịch cùng hỏa độc dung hợp sự tình phát sinh tiếu nguyệt hàn chỉ là khiến tiếu ngộng đào ăn vào mấy viên giải độc linh đan liền đem hỏa độc xua tán không còn một mảnh chỉ có một dịch hỏa độc dây dưa không nớt làm hắn phí hết thật lớn công phu lúc này đây hỏa độc tuy rằng mãnh liệt rất nhiều gấp bội nhưng tiếng nguyệt hàn lúc đầu cho là mình vẫn có thể đủ đem khu trừ không đủ nhất cũng là lập lại chiêu cũ đem hỏa độc gáp chế phong ấn tại một dịch trong đan điển ai biết hỏa độc rõ ràng cùng một dịch huyết dịch triệt để dung hợp khiến hắn vô kế khả thi ta đây cái là đấy chẳng lẽ liền đệ tử của mình đều không thể cứu tiếng nguyệt hàn liên tục thử nhiều loại phương pháp về sau thở dài một tiếng ung dung nói ra sắc mặt có chút tự trách cũng may có cái này vạn niên hàn trì tương trợ một dịch thân thể cũng không có như vậy nóng hổi trong thời gian ngắn còn không đến mức cháy hỏng kinh mạch tạ phủ chỉ là như vậy xuống dưới mục dịch chỉ sợ cũng không cách nào thức tỉnh tiếu nguyệt hàn nhìn xem mục dịch lòng có không đành lòng hắn căn bản đoán không được lúc này mục dịch tuy rằng miệng không thể nói thân không thể di chuyển ý thức lại hết sức thanh tỉnh hắn ăn vào bách độc thiên hỏa dịch về sau vẻ này đáng sợ hỏa độc lập tức phát tác khiến hắn lại nhấm nháp đến đó loại hỏa thiêu hỏa liệu cảm thụ mà là so sánh với lần trong ngâu công hỏa độc còn muốn hung manh hơn bất quá Thân thể tuy rằng giống như giống như lửa thiêu nóng hổi, các nơi kinh mạch cũng bị hỏa độc trùng kích mất đi tự chủ năng lực, như là bị phong ấn bình thường khiến hắn không thể nhúc nhích, lâm vào hôn mê, nhưng ý thức của hắn nhưng vẫn thập phần rõ ràng, hắn có thể bản thân cảm nhận được, trong cơ thể mình nhiệt huyết sôi trào, đang cùng hỏa độc làm liều chết chống lại. Một dịch còn cảm giác được, ngẫu nhiên có từng cỗ một khí lạnh leo hơi thở, từ miệng bụng lúc giữa truyền đến, hoặc là từ phần lưng kinh mạch ra lưu chuyển, cũng cùng nhau gia nhập đến cùng hỏa độc chống lại cục diện trong. Mộc Dịch biết rõ, cái này nhất định là sư phụ vận dụng linh đan diệu dược, hoặc là thâu nhập tình túy thủy thuộc tính chân nguyên, trợ giúp hắn khu trừ hỏa độc. Thế nhưng là, khiến Mộc Dịch mình cũng thật không ngờ chính là, hỏa độc chẳng những không có khu trừ bên ngoài cơ thể, ngược lại cùng máu của hắn không ngừng dung hợp. Bất quá, huyết dịch mỗi dung hợp một tia hỏa độc, Mộc Dịch đều cảm giác được trong máu tràn đầy lực lượng, toàn thân dường như tinh lực vô hạn, chỉ là hết lần này tới lần khác không thể động đậy. Sư phụ vẫn còn tìm kiếm nghĩ cách thay mình trừ độc đại lượng tinh túy chân nguyên rót vào đem mục dịch kinh mạch trùng kích thất điên bắt đảo cũng may mục dịch kinh mạch tu luyện đại thành nếu không đã ngăn cản không nổi như vậy trùng kích đã sớm mạch tổn hao nhiều bất quá sư phụ rót vào chân nguyên đều là luyện hóa qua tinh túy pháp lực có ước chừng một phần mười chân nguyên tại trùng kích trong kinh mạch hỏa độc không có hiệu quả về sau cuối cùng chảy vào mục dịch trong đan điển cuối cùng đã trở thành mục dịch có thể lợi dụng chân nguyên pháp lực sư phụ tiếu nguyệt hàn chân nguyên pháp lực hạng gì dày đặc hơn nữa đều là dạy đặc trạng thái dịch chân nguyên dù là chỉ là lợi dụng trong đó một phần mười cũng làm cho một dịch đan điền khí hải bên trong trạng thái dịch chân nguyên tỷ lệ rất nhanh liền vượt qua một nửa hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên mục dịch tu vi coi như là không duyên cơ tăng lên không ít ngoại trừ thân thể nóng bức khó chịu hỏa độc trong người mọi nơi trúng kích làm cho mình không cách nào nhúc nhích bên ngoài mục dịch thậm chí cảm thấy được đây quả thực là một loại hưởng thụ đột nhiên một dịch cảm giác được quanh thân mát lạnh Tựa hồ là đã đến cực kỳ băng hàn hoàn cảnh, khiến cái kia loại hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác thoải mái dễ chịu rất nhiều. Nhưng mà, tại đây hàn khí dưới sự kích thích, cái kia chút ít hỏa độc cùng hắn huyết dịch dung hợp tốc độ, đổi nhanh hơn không ít. Hỏa độc không ngừng rót vào mục dịch trong máu, mục dịch cảm thấy toàn thân có dùng không hết tinh lực, huyết dịch sôi trào, tựa hồ há miệng ra có thể phun ra một đoàn hung manh hỏa diễm, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích, vì vậy vẻ này bảnh trướng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác này Chính như lúc trước một dịch cùng Diệp Minh Thiên tỉ thí cuối cùng trước mắt, hỏa độc phát tác, lần đầu dung nhập một dịch huyết dịch tình cảnh. Chỉ là lúc này đây, mục dịch trong máu dung hợp hỏa độc, thật sự quá nhiều. Nhiều đến mục dịch cảm giác được bản thân, sẽ phải bạo tạc nổ tung bình thường. mục dịch cảm thấy ngực bực mình vô cùng, rõ ràng có đại lượng hỏa khí lắng động ở chỗ này, rồi lại hết lần này tới lần khác không chỗ phóng thích. a không biết qua bao lâu, trong máu dung hợp hơn phân nửa hỏa độc mục dịch, rốt cuộc hô to một tiếng thở dài một hơi, đem bản thân trong máu chính bảnh trướng mà không chỗ phát tiết tinh lực, đều phóng xuất ra. Tiếu Nguyệt Hàn lại càng hoảng sợ, hắn tận mắt nhìn thấy, nguyên bản vẫn không nhúc nhích hôn mê mục dịch, vậy mà hét lớn một tiếng đồng thời, phun ra một cô nóng bức cực kỳ hỏa diễm, đem Hàn chỉ mặt ngoài hạt khí, lay động không còn một ngống. Sư phụ, đây là ở đâu? Lạnh quá. Một tiếng này hô lên về sau, mục dịch toàn thân thoải mái, rút cuộc hoạt động tự nhiên, hắn lập tức cũng dương đôi mắt thanh tỉnh tới đây quay người hướng sư phụ hỏi: "Đây là Huyền băng đường vạn niên Hàn trì, ngươi hỏa độc chưa khu trừ, hiện tại cảm thấy như thế nào?" Tiếu Nguyệt Hàn kinh ngạc hỏi. mục Dịch tại Hàn trì chi thủy lạnh như băng dưới sự kích thích, không tự chủ được huyết dịch ra tốc lưu chuyển, cái này rõ ràng khiến hắn tại trong lúc vô tình kích phát trong máu một ít tinh lực, lập tức toàn thân huyết dịch sôi trào, thân thể ấm áp, đem Hàn ý khu trừ không còn một mảnh. Đệ tử cảm thấy chẳng phải lạnh. mục Dịch trung thực hồi đáp, "Hắn rất kỳ quái." máu của mình rõ ràng biến thành dung nham bình thường có thể tâm niệm vừa động phía dưới liền tế ra một cốt không tầm thường hỏa lực lần này lại may mắn mà có sư phụ cứu giúp đệ tử đệ tử vô cùng cảm kích mục dịch từ hàn trì trong bò lên đi ra hướng sư phụ túi người hành lễ thử đây là vi sư có lẽ toàn bộ trách nhiệm Tiếu nguyệt hàn nhẹ gật đầu vẫn có chút nghi hoặc mình làm một mực ở nghị cách cứu viện mục dịch nhưng mục dịch được cứu trợ bản thân cuối cùng làm ra nào tác dụng hắn rồi lại không dám khẳng định Người tới đây, lại khiến vi sư cẩn thận điều tra nhìn một chút. Tiếu Nguyệt Hàn hướng một dịch vẫy vây tay. Vâng. mục dịch đưa tay cổ tay đưa ra, Tiếu Nguyệt Hàn dựng lên hai ngón tay, sau đó rót vào một chút pháp lực, điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thế nhưng là, cái này cỗ pháp lực vừa vào một dịch trong cơ thể, liền lập tức bị một dịch huyết dịch thôn vệ không còn một mảnh, sau đó liền đã không có bên dưới. Tiếu Nguyệt Hàn sững sở, vội vàng rót vào càng nhiều nữa pháp lực. Lúc này đây, Tiếu Nguyệt Hàn rốt cuộc rõ ràng phân biệt, mục dịch trong máu ẩn chứa rất mạnh hỏa nguyên tố lực lượng, có thể rất nhanh hóa giải hắn rốt vào pháp lực. Máu của ngươi sôi trào lợi hại, có thể hay không bình tĩnh một ít? Tiếu Nguyệt Hàn nhướng mày. Vâng. Mục dịch vội vàng nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, vương lòng toàn thân. Cái này sau đó, Tiếu Nguyệt Hàn lần nữa rốt vào pháp lực đến mục dịch trong cơ thể lúc, cuối cùng không có bị mục dịch trong máu hỏa lực hóa giải, mà là dễ dàng đi khắp mục dịch các nơi kinh mạch. tiếng Nguyệt Hàn thân sắc cũng khi thì ngưng trọng khi thì hoang mang sư phụ đệ tử hỏa độc ra sao mục dịch nhìn xem sư phụ thần sắc có chút lo lắng hỏi nói đến kỳ quái ngươi hỏa độc tương đối một bộ phận cùng huyết dịch hòa làm một thể còn có một phần nhỏ cũng ẩn sâu tại trong kinh mạch lại nhất thời lúc giữa bình an vô sự cũng không phát tác tiếng nguyệt hàn nhướng mày lâm vào trầm tư cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái nói ra vi sư cũng lĩnh hội không thấu cái này hảo diệu trong đó không biết là ngươi thể chất đặc thù còn là cái kia bách độc thiên hỏa dịch khác có huyền cơ bất quá việc này ngươi nghìn không được nói cho hắn biết người nhất là liệt hỏa đường người vạn nhất bị bọn hắn biết rõ ngươi hỏa độc dung hợp huyết dịch dị tượng nói không chừng sẽ đem ngươi bắt đi âm thầm nghiên cứu đúng đệ tử ghi nhớ mục dịch nghe vậy trong lòng dùng mình Tiếu nguyệt hàn trăm mối vẫn không có cách giải về sau đem nghi hoặc tạm thời ném ở một bên thần xác hắn buông lỏng cười nói vô luận như thế nào ngươi có thể tránh được một kiếp này coi như là mạng lớn Ngư nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Người bên ngoài trong lửa này độc, nếu không phải có thể lấy bản thân hỏa thuộc tính chân nguyên đem luyện hóa, nhất định phải muốn khu trừ bên ngoài cơ thể, kinh mạch bị hao tổn, tu vi giảm nhiều là tránh không khỏi, nhưng ngươi rồi lại hầu như không hư hao chút nào, đan điển khí hải ngược lại đổi dày đặc rất nhiều, tăng lên không ít tu vi. Thật sự vượt quá vi sư dự kiến. Đây đều là sư phụ không tiếc hao tổn bản thân chân nguyên pháp lực, thay đệ tử giải độc công lao, đệ tử thật sự hổ thẹn. Mục dịch lại hướng sư phụ xá một cái. Thì là thời hổ thẹn mới đúng. Tiếu Nguyệt Hàn đỡ dậy mục dịch, nghiêm mặt nói ra, bất quá, vi sư có câu nói muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi làm trả lời. Ngươi lần này thay mộng đào bị phạt, nhưng là vì nhi nữ tư tình. Mục dịch sắc mặt trở nên hồng, khẽ gật đầu một cái, giữ im lặng. mươi 51, dị biến. Tiếu Nguyệt Hàn thấy mục dịch thừa nhận, liền tiếp theo hỏi, ngươi có biết hay không, ngươi tiếu sư tỷ cùng mẫn quân thanh mai trúc mã, sớm đã tỉnh căn trùng. thâm chủng. Hơn nữa vi sư ý định tại nội môn đệ tử tỉ thí sau đó, liền đem ngươi tiểu sư tỉ gà cho mất quân. Nguyên lai sư tỉ liền phải lập gia đình rồi. mục dịch nghe vậy trong lòng đau xót, nhưng hắn sớm đã tiếp nhận chuyện như vậy thực, vì vậy khẽ gật đầu, nói ra, đệ tử biết rõ. Đệ tử giúp đỡ tiếu sư tỉ tu kiến thạch đình lúc, đã biết rõ sư tỉ sớm đã đối đại sư huynh ái mộ. Sư phụ yên tâm, đệ tử đối đại sư tỉ, phát hồ tình, dừng lại hồ lễ, không có không phải phần chi mớn ngươi có thể nghĩ như vậy vi sư cũng rất vui mừng tiếu nguyệt hàn trong lòng buông lỏng hài lòng nhẹ gật đầu hắn nói ra từ xưa bao nhiêu anh hùng tài tuấn đều hủy ở một cái chữ tình phía trên ngươi nếu là có thể khám phá đạo này tình kiếp đối với ngươi sau này tu hành cũng có ích lợi mục dịch cung kính đồng ý tiếp nhận sư phụ dạy bảo đi thôi tiếu nguyệt hàn chứa cười nói vừa rồi ngươi phun ra cái kia khó chịu khí ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp lực kinh người đem nơi này vạn niên hàn trì hàn khí lay động không còn một ngống băng hàn chi lực giảm đi không có ít ỏi tháng chỉ sợ là khó có thể phục hồi như cũ đấy chờ nguyên lý sư bá phát hiện về sau tránh không được muốn đau lòng một phen lời tuy như thế bất quá tiếu nguyệt hàn đã tặng cho lý dịch hàn một lọ cấu nguyên tán cũng đủ để đền bù điểm ấy tổn thất mục dịch có chút xấu hổ đối sư phụ càng thêm cảm kích vài phần hắn biết rõ sư phụ có thể dẫn hắn đến huyền băng đường vạn niên hàn trì hóa giải hòa độc khẳng định cũng là bỏ ra tương ứng một cái giá lớn mà sư phụ tiêu hao chân nguyên lực lượng chỉ sợ cũng là tương đối kinh người đủ thấy sư phụ đối đai bản thân vô cùng tốt cũng không bởi vì chính mình chỉ là không có ý nghĩa bình thường nội môn đệ tử liền không quá coi trọng thậm chí bỏ mặc tuy rằng phen này giải độc hao phí chân nguyên khí lực không nhỏ nhưng cuối cùng là đem một dịch bình an giải cứu tới đây tiếu nguyệt hàn lúc này tâm tình cũng là có chút cao hứng thầy cho hai người mặt mày hớn hở rời đi vạn niên hàn trì cũng hướng lý dịch hàn cáo biệt lý dịch hàn nhìn thấy tiếu nguyệt hàn mới hao tốn ngắn ngủn hai ba ngày công phu Liên đem đệ tử hỏa độc giải trừ, cũng là hơi kinh hãi, trong lòng âm thầm cảm thán Tiếu Nguyệt Hàn dược thuật cao minh. Về phần mục dịch máu trong cơ thể trong dị tượng, Lý Dịch Hàn một chút cũng nhìn không ra, tự nhiên cũng không nghĩ ra phương diện này đi. Sau đó, Tiếu Nguyệt Hàn mang theo mục dịch, quay trở về thiện dược đường dược tổ phong. Tiếu Mộng Đạo, triệu lượng mấy người này, nhìn thấy mục dịch bình an trở về, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Mẫn quân tử các loại đệ tử khác, cũng biểu hiện hết sức cao hứng đối mục dịch thay tiếu ngộng đảo bị phạt dung cảm hành vi khen không dứt miệng có một gã họ ngô sư huynh thậm chí còn lời thề son sắt tỏ vẻ nếu như mình ở đây cũng nhất định sẽ noi theo mục dịch mạo hiểm thay tiếu ngộng đảo bị phạt nhưng những lời này nói ra miệng về sau hắn phát hiện mẫn quân tử sắc mặt trên hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc cái này mới ý thức tới bản thân những lời này nhưng khiến lúc ấy ở đây mẫn quân tử sâu sắc khó chịu nổi vì vậy liền vội vàng đổi giọng đem chủ để chuyển qua nơi khác Mẫn quân tử để tỏ lòng cảm tạ của mình, đồng thời cũng muốn thực hiện lúc trước hứa hẹn, còn đem bản thân sử dụng nhiều năm pháp trượng, tại thiện dược đường có chút danh tiếng mặc hoàng trượng, tặng cho mục dịch. Căn này đen xỉ như mực pháp trượng, nhưng là một cây lai lịch không nhỏ thủy thuộc tính pháp trượng, là sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn bàn cho chi vật, nó đi theo mẫn quân tử chém yêu đối địch, lập nhiều không ít công lao, giá trị cũng là xa xỉ. Mục dịch nào dám tiếp nhận lớn như vậy lễ? Bất quá, Tiếu Ngộng Đào âm thầm nói với mục dịch. Mẫn quân tử gần nhất vừa đạt được một cái tốt hơn cực phẩm pháp trượng, vì vậy cái này mặc hoàng trượng cũng tạm thời không dùng được, vì vậy mục dịch mới vui vẻ tiếp nhận. Chuyện này, Tiếu Nguyệt Hàn vừa cẩn thận đề ra nghi vấn mục dịch, Tiếu Ngộng Đào cùng mẫn quân tử ba người, nghe được ba người lời nói về sau, hắn cũng cho rằng, cái này hơn phân nửa là lục dung thiên thầy cho cố ý thiết lập cả bấy, nhưng bọn hắn đều muốn tìm ngô mạc đối chất lúc, rồi lại được cho biết ngô mạc bị tông môn phái ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, sau đó tung tích không rõ lúc này cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì tiếu nguyệt hàn cũng đoái hiện lời hứa của mình tự mình làm người chết liêu thanh thanh an bài tang sự một trận liên lụy tới nội môn đệ tử án mạng phong ba thì cứ như vậy thời gian dần trôi qua thở bình thường lại mọi người chú ý tiêu điểm lại trở về sắp triển khai nội môn đệ tử tỷ thí đại hội mục dịch hôn mê lúc hắn càn khôn đại lưu tại tiếu nguyệt hàn nơi đây tiếu nguyệt hàn đem trả nợ cho mục dịch đồng thời còn thêm vào lấy ra một đôi phẩm chất cực cao phỉ thúy và ngọc giao cho mục dịch Tiếu Nguyệt Hàn nói: Đây là Tiếu Ngộng Đảo cố ý vì mục dịch chuẩn bị lễ vật. Nàng biết rõ mục dịch ưa thích phỉ thúy vòng ngọc, vì vậy liền sai người ở thế tục giới mua một đôi, trò chuyện tỏ tâm ý. Cái này một đôi phỉ thúy vòng ngọc so với mục dịch mâu thân lưu lại vậy đối với, tựa hồ tính chất còn muốn đổi thông thấu một ít, phẩm chất rất tốt. Bất quá đối với mục dịch mà nói, rồi lại không có bao nhiêu tác dụng. Mục dịch mỉm cười, Tiếu sư tỷ không biết bản thân tìm kiếm phỉ thúy vòng ngọc dụng ý thực sự, vì vậy có cử động lần này di chuyển nhưng bất kể thế nào nói đây cũng là sư tỷ một phen tâm ý hắn đương nhiên cao hứng nhận lấy cảm ơn mục dịch cầm lại bản thân càn khôn đại về sau mới đột nhiên nhớ tới bản thân thiếu chút nữa quên mất một sự kiện mấy ngày trước đào nương giao cho hắn một cái thêu đầy văn tự khăn lụa nâng hắn giao cho lữ lão yên hắn lúc ấy miệng đầy đáp ứng chuẩn bị phản hồi dược tổ phong sau liền đi tìm lữ lão yên nhưng không ngờ bởi vì là sư tỷ cùng chuyện bị chúng độc làm trễ lại rất nhiều ngày lúc này mới đột nhiên nhớ tới chuyện này đến Mục dịch điều tra nhìn xuống càn khôn đại quả nhiên khăn lụa còn là chồng thả chỉnh tê đặt trong đó thơ tầm giáp đảng vật cũng đều ở chỗ này cũng không có bị người động tới dấu hiệu lấy sư phụ tiếu nguyệt hàn làm người tự nhiên là khinh thường tại xem xét đệ tử càn khôn đại bên trong đồ vật Mục dịch liền cưới hạc đi một chuyến tạp dịch nhà một mực đợi đến lúc lữ lão yên xuất hiện mới đưa khăn lụa tự tay chuyển giao cho hắn khăn lụa trên văn tự mục dịch tuy rằng hết sức tò mò nhưng liếc đều không có nhìn nhiều mục dịch phụ thân thường nói nam tử hán lời hứa đáng giá nghìn vàng, đáp ứng rồi sự tình, liền nhất định phải hết sức làm được. Điều này làm cho mục dịch từ nhỏ liền đặc biệt coi trọng lời hứa của mình. Lữ Lão Yên biết được mục dịch đã tìm được đảo nương, hơn nữa đảo nương còn có khăn lụa hồi quỹ về sau, có chút kinh ngạc, hắn xoay người sang chỗ khác, con đeo mục dịch nhìn xem khăn lụa trên văn tự, thật lâu vẫn không nhúc đích. Khi hắn xoay người lại lúc, hốc mắt rõ ràng hơi hơi phím hồng, dọa mục dịch nhẹ dự. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Lữ Lào Yên mắt hổ dương dương nguyên lai like cái này xương cứng lữ lao hán rõ ràng cũng có mềm yếu động tình một mặt xem ra lữ thúc cùng đào nương giữa chắc chắn ý vị sâu xa chuyện xưa mục dịch thầm nghĩ trong lòng đây càng khiến hắn khẳng định bản thân lúc trước suy đoán lữ lao yên cũng không có lấy thêm ra cái gì khiến mục dịch chuyển giao cho đào nương hắn chỉ là đối mục dịch không ngất lời cảm ơn cũng lại dặn dò một câu khiến mục dịch thay hắn bảo thủ bí mật này mục dịch đáp ứng nếu như đối phương không muốn nhiều lời hắn cũng không tốt truy vấn nói chuyện phiếm một lát sau Liền rời đi tạm dịch nhà, trở về dược tổ phòng tiếp tục hắn nội môn đệ tử sinh hoạt. Hết thể bình tĩnh, liệt hỏa đường người xung quanh các loại tự biết đối lý, cũng không có tiếp tục tìm phiền phức của bọn hắn. Vì vậy một ngày này, mục dịch lại từ triệu lượng trong tay, tiếp trở về là sư thúc đưa cơm nhiệm vụ. Cái này sư thúc mặc dù có thời điểm điên điên khùng khùng đấy, nhưng đại đa số thời điểm lại hết sức thanh tỉnh Hắn nói chuyện xưa, càng làm cho mục dịch thập phần mê mội. Tiểu mục đầu, ngươi có thể tính sống lại sư thúc nhìn thấy mục dịch về sau thở dài một hơi nói cái kia họ triệu tiểu tử nói ngươi chúng độc bất tỉnh hắn không tâm tư nấu cơm cả ngày cho ta tiễn đưa một ít rau cỏ cơm trắng sư thúc miệng ta trong đều nhanh nhạt ra chừng rái nhanh đưa cho sư thúc nhìn xem ngươi cho sư thúc chuẩn bị vật gì tốt mục dịch mỉm cười nhẹ nói nói đệ tử vài ngày không thể đưa cơm thẹn trong lòng vì vậy hôm nay cố y đánh cho một cái gà rừng còn vụn trộm dẫn theo nửa cân rượu trái cây hiếu kính sư thúc nói xong Một dịch đem thức ăn trong hộp cơm cùng hồ lô rượu, từng cái đưa cho sư thúc. Lại có rượu. Sư thúc đại hỉ, một hơi đem hồ lô rượu uống cái út sấp, liền hô, đã quyển, đã quyển. Đáng tiếc, đây là rượu trái cây, quá ngọt đi một tí, chưa đủ độ mạnh. Lần sau cho sư thúc mang một ít vết đau đốt, càng manh liệt càng tốt. Sư thúc nói xong, một chút kéo xuống một cái gà rừng chân, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy, khen không dứt miệng. Một hơi đem đồ ăn ăn hơn phân nửa. Sư thúc cái này mới có hơi xin lỗi hỏi, đúng rồi, quên hỏi ngươi rồi, ngươi hỏa độc giải trừ như thế nào? Nghe Triệu Lượng tiểu tử kia nói, ngươi trong hỏa độc, lại là Bách độc thiên hỏa dịch. Đúng vậy, tựa hồ đúng là này dịch thể. Ngã vào chén ngọc ở bên trong, mặt ngoài tụ khí nhiệt khí, dường như một đoàn hỏa diễm bình thường, cùng sư thúc lúc trước đã từng nói qua bộ dáng, độc nhất vô nhị. Mục dịch nhẹ gật đầu. Hừ, lại là liệt hỏa đường người luyện chế ra đến a, là lý dịch diễm còn là lục dung thiên? cuối cùng là chuyện gì xảy ra thuận tiện cho sư thúc nói lên vừa nói sao sư thúc hử lạnh một tiếng hỏi là lục sư thúc mục dịch hồi đáp thuận tiện đem sự tình đại khái trải qua giảng thuật một lần mới lên tiếng ngô mạc mời mục dịch tiếu ngộng đào đi liệt hỏa đường sân cốc sư thúc liền ở một bên hô to bị lừa rồi bị lừa rồi đây rõ ràng là cái cái bấy lúc cả chuyện nói xong sư thúc liền kết luận cái kia Liễu thanh thanh căn bản không phải tiếu ngộng đào giết chết hẳn là liệt hỏa đường bản thân di chuyển tay không phải là tôn viên, chính là lục dung thiên bản thân. Sư thuốc lại lắc đầu nói ra, bây giờ nói những thứ này cũng không có dùng. Lục dung thiên nếu như làm được, liền khẳng định đoạn tốt rồi đừng lui, sẽ không để cho các ngươi tra ra dấu vết để lại. Hắn có chút đồng tình nhìn xem một dịch, ân cần hỏi, đúng rồi, ngươi hỏa độc như thế nào khu trừ hay sao? Phen này tư vị chỉ sợ không dễ chịu đi, kinh mạch có hay không tổn hao nhiều, tu vi cũng giảm xuống không ít đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngược lại là tinh thần mười phần, không giống như là bệnh nặng mới khỏi là sư phụ cứu được đệ tử dùng linh đan rượu dược cùng bản thân chân nguyên trợ đệ tử khu trừ hòa độc mục dịch giản lược một lời mang qua trong đó chi tiết hắn chiếu theo sư phụ phân phó không dám nhiều lời thật sao để ta xem một chút sư thúc vẫn là có chút không yên lòng vậy mà thừa dịp một dịch hai tay vươn vào cửa sắt trong lỗ thủng tiếp quay về bắt đua tới danh giới một phát bắt được mục dịch cổ tay đây là sư thúc lần thứ nhất đột nhiên bắt lấy mục dịch khiến mục dịch lại càng hoảng sợ Theo bản năng cổ tay run lên, y muốn né tránh dây rùa. Chính là như vậy cả kinh, khiến trong cơ thể hắn huyết dịch, trong lúc đó nhiệt huyết sôi trào, một cỗ hung mạnh hỏa lực tại trong máu kích phát ra, cũng toàn bộ tụ tập ở hắn bị sư thúc bắt lấy cái kia căn trên cánh tay. A, sư thúc một tiếng thét kinh hãi, hắn bắt lấy một dịch cổ tay về sau, dường như bắt được một khối nung đỏ bàn ủi, chẳng những nóng hổi vô cùng, bản thân nơi lòng bàn tay thậm chí còn có một cỗ mùi cháy khét lẹn truyền ra. Chương 52, yêu nhiệt. Thật mạnh hỏa thuộc tính pháp lực, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sư thuốc kinh hãi, chẳng lẽ ngươi tu luyện hỏa thuộc tính công pháp? Mục dịch sững sở, vội vàng thật dài thổ nạp một cái, bình tâm tính khí, trong máu dị tượng cũng tùy theo biến mất. Huyết dịch sôi trào lúc, mục dịch mắt giữa hai tròng mắt như lửa, huyết dịch bình tĩnh về sau, hắn hai mắt cũng khôi phục bình thường. Một màn này, mặc dù chỉ là lóe lên tức thì, nhưng cũng bị sư thuốc hoàn toàn nhìn tại trong mắt. Sư thúc thần sắc càng thêm kinh hãi, mở to hai mắt hỏi cái kia chút ít hòa độc chớ không phải là xâm nhập huyết mạch của ngươi bên trong cùng hắn hòa làm một thể mà ngươi chỉ cần kích phát huyết mạch có thể tế ra cường đại hòa thuộc tính pháp lực Một dịch nghe vậy trong lòng dùng mình cũng là kinh hãi cái này sư thúc rõ ràng bắt tình huống của mình đoán hết sức chính xác đệ tử đích xác là như vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra liền sư phụ cũng không biết chẳng lẽ sư thúc biết rõ một ít mục dịch nhịn không được tò mò hỏi thực là như thế này sư thúc lần nữa xác nhận nói trong giọng nói lại có vẻ run rẩy chính là như vậy mục dịch nhẹ gật đầu yêu nghiệt yêu nghiệt người cái này yêu nghiệt mau cút mau cút sư thúc lớn tiếng kêu gọi trong giọng nói đầy cõi lòng sợ hãi dường như gặp được thời gian đáng sợ nhất ác ma sư thúc ngươi làm sao vậy mục dịch xứng sở chẳng lẽ sư thúc bệnh điên lại tái phát mục dịch không biết đã xảy ra chuyện gì ý muốn tới gần nhìn qua sư thúc kinh hãi từ cửa sắt bên cạnh nhanh trong tối lui Núp ở nhà tù một góc, hoảng sợ nhìn xem mục dịch, hô to, mau cút, ngươi cái này yêu nghiệt, không được qua đây. Ta không muốn ngươi đưa cơm rồi. Không được qua đây. Sư thúc lớn tiếng kinh hô, thậm chí còn kinh động đến địa lao thủ vệ, lại có một người đã đi tới, hỏi thăm mục dịch đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Mục dịch lắc đầu, chỉ có thể hậm hực ly khai. Thiên điên, an tính chút, lại nhao nhao liền cho ngươi tăng thêm siếng xích Địa lao thủ vệ tức giận hướng sư thúc quát. Người kia lập tức nhắm lại miệng, thế nhưng phó cực kỳ sợ hai biểu lộ, vẫn như cũ không giảm. Sư thúc vì cái gì như vậy sợ ta? Mục dịch cảm thấy kỳ quái, hán trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể tạm thời đem việc này để ở một bên. Được rồi, nếu như sư thúc không thích ta, về sau khiến cho triệu sư đệ thay sư thuốc đưa cơm đi. Mục dịch lắc đầu, thừa lúc tiến hạc, về tới dược tổ phong tử Trúc Lâm Trong. Bất quá, trải qua lần này giáo hấn. Mộc Dịch biết mình trong huyết mạch hoàn toàn chính xác đã có dị biến, vì không hề làm cho người ta xem bản thân vì yêu nghiệt, vì vậy hắn liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, không dám ở người trước lộ ra kẽ hở. Mấy ngày sau sáng sớm, tử trúc lâm ở bên trong, mục Dịch cầm trong tay một căn toàn thân đen kịt, hiện ra một tầng mực hai thước dài 3 tấc mặc hoàng trượng, chiếu theo khẩu quyết, chậm rãi thi pháp. Căn này mặc hoàng trượng thân trượng lên, điêu khắc một cái xoay quanh mà lên hắc long, pháp trượng đỉnh chính là hắc long đứng đầu. Mộc Dịch cảm giác được đem pháp lực rót vào căn này mặc hoàng trượng quá trình cực kỳ trôi chảy dường như giống như chân nguyên tại trong kinh mạch của mình lưu động bình thường tự nhiên vẹn vẹn từ điểm này liền có thể xác định căn này pháp trượng phẩm chất, cực kỳ không tầm thường tại rót vào không ít thủy thuộc tính chân nguyên về sau mặc hoàng trượng đỉnh hắc long đầu lên hai quả anh đào lớn nhỏ long mục lên phát ra một tầng càng thêm dày đặc mực toàn bộ mặc hoàng trượng thân trượng cũng trở nên thông thấu hầu như hiện lên hơi mở hình dáng cùng chưa từng sử dụng lúc trạng thái hoàn toàn bất đồng tụ hợp nguồn gốc nguyên hóa thành nước chảy đi mục dịch mặc niệm pháp quyết thở khẽ một tiếng pháp trượng về phía trước thả một chút bảy tám trượng bên ngoài một chỗ giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cố đường tính hơn một xích kích thước của nước trong dây lát hướng lên vọt lên kích khởi một mảnh sóng nước đem chung quanh không gian chấn ra một vòng vô hình chấn động chung quanh trúc tía đã bị chấn động ảnh hưởng rơi xuống không ít lá trúc tản ra thành một mảnh tình cảnh rất là rực rỡ tươi đẹp ha ha tầng thứ ba pháp thuật thủy trụ thuật rút cuộc đã luyện thành một dịch mừng rỡ cực kỳ cái này cột nước cũng không tính rất thô hơn nữa uy thế cũng so sánh bình thường nhưng hắn đã hết sức hài lòng nếu không phải căn này mà hoàng trượng tương trợ hắn chỉ sợ cũng khó mà thi triển ra được nay trượng quả nhiên bất phàm chẳng những có thể khiến pháp lực lưu chuyển nhanh chóng thi pháp càng thêm trôi chảy, đổi có thể xúc tích pháp lực tăng thêm pháp thuật thi triển lúc uy lực càng khó được chính là này trượng cũng có thể thoáng ra tăng mục dịch thi pháp khoảng cách đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp nội môn đệ tử mà nói căn này mặc hoàng trượng không thể nghi ngờ là vô cùng tốt dùng một kiện thượng đẳng pháp khí mục dịch đem sư phụ lưu lại tại trong cơ thể mình chân nguyên luyện hóa sạch sẽ về sau thực lực tăng mạnh không ít lúc trước rất khó mới có thể tế ra tầng thứ hai pháp thuật thủy tiến thuật hôm nay hắn đã có thể tiện tay thi triển đi ra thậm chí ngay cả công kích khoảng cách xa nhất tầng thứ ba pháp thuật thủy trụ thuật cũng có thể thi triển đi ra tăng thêm tầng thứ nhất ngưng thủy thuật mục dịch đã nắm giữ 3 tầng trước thủy thuộc tính pháp thuật tuy rằng thủy thuộc tính huyền môn pháp thuật chỉ có tầng 4, nhưng mỗi một tầng đều có cực kỳ rộng khắp diễn biến, nói thí dụ như đơn giản nhất ngưng thủy thuật, có thể diễn hóa xuất ngưng nước thành giáp, mưa thuận gió hòa các loại nhiều loại pháp thuật thần thông, tu luyện càng quen luyện, diễn hóa xuất chủng loại thì càng nhiều, tác dụng cũng càng lớn. Đã có căn này mặc Hoàng Trượng về sau, không biết ta có thể hay không tại nội môn đệ tử trong tỷ thí, thuận lợi thông qua đấu loại, tiến vào chính thi đấu bên trong. Mục dịch đối cái kia nội môn đệ tử tỷ thí, không khỏi cũng có một tia ước mơ. Những ngày này mục dịch mỗi ngày đều tại tử trúc lâm bên trong tu luyện pháp thuật ngoại trừ tiếu sư tỷ ngẫu nhiên tới đây chỉ điểm tu luyện của hắn giảng giải cái kia chút ít pháp thuật thi triển áo nghĩa bên ngoài cũng cũng chỉ có triệu lượng còn có thể tới thăm mục dịch đến một lần mục dịch hỏa độc đã ổn định ít nhất thoạt nhìn hết thể bình thường thứ hai các vị sư huynh cũng đều tại vì sắp đã đến nội môn đệ tử tỷ thí mà làm cuối cùng chuẩn bị cũng không hà tới thăm vị này mục sư đệ Ngày hôm đó buổi chiều mục dịch đang tại nhiều lần luyện tập thủy tiến thuật chợt nghe một tiếng la lên từ đằng xa truyền đến một sư huynh là triệu sư đệ đã đến một dịch mỉm cười thu hồi công pháp một lát sau một gã cái đầu không lắm cao thiếu niên áo trắng liền nhảy mang nhảy xuyên thẳng qua vào trúc kia giữa ánh vào mục dịch trong mắt triệu sư đệ hôm nay hưng phấn như vậy có phải hay không đã nghe được tin tức tốt gì mục dịch chứa cười hỏi triệu lượng lắc đầu nói ngược lại cũng không được chúng ta cái kia sư thúc bị điền không nhẹ mấy ngày nay dù sao vẫn là bảo ngươi yêu nghiệt còn nhờ ta khoảng cách ngươi xa một ít. Ta hôm nay có chút không kiên nhẫn được nữa, liền cảnh cáo nói, nếu là hắn lại loạn như vậy nói tiếp, ta về sau mỗi ngày chỉ cấp hắn tiễn đưa cơm trắng, liền rau cỏ cũng không thả. Sau đó thì sao? Mục dịch nhướng mày, Sau đó sư thuốc lập tức ngầm miệng, ha ha. Ta có thể tính tìm được quản lý hắn đơn thuốc rồi. Triệu lượng có chút đắc ý nói. Mục dịch cười khổ một tiếng, đây thật là cái biện pháp tốt, chỉ là vì cái gì sư thúc lại đột nhiên gọi hắn yêu nghiệt. Mục dịch cũng là hoang mang cực kỳ. Ngươi hôm nay, chỉ sợ không chỉ là vì nói cho ta biết chuyện này đi, mục dịch hỏi, có phải hay không nội môn đệ tử tỉ thí quy tắc chi tiết, đã chính thức công bố. Tỉ thí đem tại Trung Thu thời tiết tiến hành, mà hơn một tháng trước đã lập thu, định đứng lên cũng ngày giờ không nhiều. Mục sư huynh một đoán phải chúng. Triệu lượng nói ra, quy tắc chi tiết đã ban bố. Cùng 20 năm trước nội môn đệ tử tỉ thí giống nhau, cũng phân là vì đấu loại giai đoạn cùng chính thi đấu giai đoạn chỉ cần là bổn tông nội môn đệ tử, hơn nữa đã khai điền ích hải huyền sĩ cũng có thể báo danh tham gia nội môn đệ tử tỷ thí đấu loại. nhưng mà chỉ có 128 tên đệ tử có thể tiến vào cuối cùng chính thi đấu giai đoạn. chính thi đấu liền là một đôi một từng đôi tỷ thí, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, bao gồm cuối cùng trận chung kết, tổng cộng có 7 vòng nhiều. nếu muốn đoạt giải nhất, phải tiến vào chính thi đấu và lại thắng liên tiếp 7 trận, không thể có một chút sai lầm. mà đấu loại tương đối liền tốt hơn nhiều. Cho phép bại trên một trận, sau khi thất bại có thể thắng liên tiếp hai trận đấy, cũng có cơ hội tiến vào chính thi đấu, nhưng mà thất bại hai trận, sẽ bị đào thải. Cho phép bại một trận. mục dịch nghe vậy cũng là có chút cao hứng, theo ta thấy, cái này mới tăng quy củ ngược lại là đổi hợp lý một ít. Đối với có nhất định thực lực đệ tử mà nói, thoáng ra tăng lên một đường cơ hội, chỉ cần không phải xui xẻo liên tục gặp được cao thủ, liền có cơ hội tiến vào chính thi đấu. Triệu lượng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta cũng là nghĩ như vậy. Quy tắc này, đại khái là phòng ngừa thực lực rất mạnh đệ tử bởi vì tại đấu loại giai đoạn ngoài ý muốn gặp lại, quá sớm lọt vào đào thải đi. Bất quá đối với chúng ta những thứ này vừa tu tập huyền pháp không có bao lâu đệ tử mà nói, coi như là hơn nhiều một lần cơ hội. Mặt khác, sư phụ để cho chúng ta 7 ngày sau sáng sớm đi hành thiện đường tập hợp, tựa hồ là có việc muốn tuyên bố, cũng cùng lần này nội môn đệ tử tỉ thí có quan hệ. Ta là cô y đến nói với một sư huynh chuyện này. Một sư huynh, ngươi bệnh nặng mới khỏi còn có thể tham gia lần này nội môn tỷ thì sao? Triệu lượng hỏi. 20 năm một lần, coi như là không cách nào tiến vào chính thi đấu, cũng tóm lại muốn thử một lần đấy. Triệu sư đệ ngươi thì sao? Mục dịch hỏi ngược lại. Trước đây không lâu, triệu lượng từng hướng mục dịch nhắc tới, mình ở pháp thuật trên việc tu luyện thiên phú bình thường, ngược lại là đối luyện dược chi thuật cực có hứng thú. Hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không noi theo có chút sư mình chuyên môn luyện dược, trở thành một tên dược sư. Dược sư địa vị Đó là tương đối không tầm thường. Bất luận cái nào tông môn, phân đường, hoặc là tu tiên gia tộc, dược sư đều là sau cùng chạm tay có thể bỏng nhân vật. Một gã tốt dược sư, liền có nghĩa là chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu, có thể liên tục không ngừng luyện chế ra thang nguyên đan các loại linh đan rượu dược, đối với tông môn thế lực phát triển cực kỳ trọng yếu. Ta cũng muốn thử xem." Triệu Lượng nói ra, nếu như có thể thuận lợi tiến vào chính thi đấu, vậy liền tốt nhất. Nếu có thể ở trong tỷ thí nhận thức đến bản thân chính lệnh cũng tốt khăng khăng một mực đi nghiên cứu luyện dược chi thuật. Mục dịch nhẹ gật đầu, triệu lượng ý định, ngược lại là thập phần thật sự. Mục sư huynh, ngươi thì sao? Triệu lượng lại hỏi, chúng ta những thứ này để tử ngoại môn xuất thân huyền sĩ, mặc dù cố gắng nữa, cũng so ra kém những thiên phú kêu cực cao thiên tài, vạn nhất ngươi đang ở đây trong tỉ thí thành tích hết sức bình thường, sau này lại có tính toán gì không? Ta không có nghĩ qua nhiều như vậy. Mục dịch lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, bất luận là sư phụ còn là sư thúc, hoặc là kia sư huynh của hắn, đều nói tu luyện rất khó, tiên lộ xa vời. Nhưng ta tin tưởng nhân định thắng thiên, mặc dù tỷ thí lần này thất bại thảm hại, ta còn là sẽ không buông tha cho. Chương 53: Danh nghịch thi đấu chính. 7 ngày về sau, Thiện dược đường dược tổ phong đỉnh hành thiện đường bên trong, đường chủ Tiếu Nguyệt Hàn tại chủ vị ngồi ngay ngắn, bao gồm Tiếu Ngọc Đào, một dịch bọn người ở tại bên trong một đám nội môn đệ tử 2, 30 người, toàn bộ tụ tập nơi này, cung kính đứng ở trong nội đường hai năm một lần nội môn đệ tử kim thu hội thí liền muốn bắt đầu đây chính là chúng ta bình hải tông những năm gần đây hạng nhất đại sự tiếu nguyệt hàn mang theo mong đợi mỉm cười nói vi sư cũng hy vọng buồn đường đệ tử có thể tại kim thu hội thí trong lấy được ưu dị thứ tự cho ta thiện dược đường thánh diện bất quá trong tỷ thí cũng phải chú ý tôn trọng quy tắc không còn gì để mất lễ nghi càng không thể đầu cơ trục lợi luồn túi vai đạo hư mất ta thiện dược đường có được không dễ thanh danh nói ra một câu cuối cùng lúc Tiếu Nguyệt Hàn thần sắc rất đúng nghiêm túc, chúng đệ tử nghe vậy dùng mình một mực cung kính cùng kêu lên đáp ứng. đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Thử. Tiếu Nguyệt Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, hướng đứng ở chúng đệ tử phía trước nhất Mẫn Quân Tử báo cho biết một cái. Mẫn Quân Tử lập tức về phía trước phóng ra một bước, như thế sau đó xoay người mặt hướng các vị sư đệ sư muội, thay sư phụ cao giọng tuyên bố: Chư vị sư huynh đệ, sư phụ vì cổ vũ chúng ta tham gia tỷ thí, cố ý lấy ra một đống thượng phẩm thăng nguyên đan, hễ la đệ tử tham gia tỷ thí cũng có thể đến mận mô nơi đây nhận lấy một viên. Nếu như có thể tiến vào chính thi đấu, sư phụ còn đem có đổi phong phú ban thưởng ban thưởng. Hy vọng tất cả mọi người có thể nô nước tấp ngập tham gia, phía dưới mọi người tự hành cân nhắc một chút. Lời vừa nói ra, có ít người có chút cao hứng, cũng có chút người rõ ràng hơi thất vọng, chúng đệ tử bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Mà mục dịch cũng chú ý tới, bên người triệu lượng, trong mắt liền đã hiện lên một tia thất vọng. Làm sao vậy? Mục dịch nhỏ giọng hỏi. Triệu lượng tại một dịch bên thai nhỏ giọng trả lời, chúng ta sư phụ cho ban thưởng, thực không coi là nhiều. Ta nghe nói cái khác phân đường, đường chủ vì kích thích đệ tử tham gia tỷ thí, lấy được tốt thứ tự, ưng thuận hứa hẹn chỗ tốt, thế nhưng là hết sức kinh người. Ngươi là vì cái kia tốt hơn chỗ tham gia tỷ thí, hay vẫn là vì chứng minh thực lực của mình. mục dịch không cho là đúng nói, ban thưởng đều là tiếp theo, có thể lấy được tốt thứ tự, liền sẽ phải chịu tông môn coi trọng, về sau tại tu luyện trên tiềm lực, cũng chỉ càng lớn chúng đệ tử nhỏ giọng một phen nghị luận về sau, mẫn quân tử đưa tay chặn lại, ý bảo mọi người yên tĩnh, nhưng mà hắn tiếp tục nói, chư vị sư đệ sư muội, có lẽ sớm đã có chủ ý đi. Xin mời mọi người từng cái cho thấy quyết định của mình. mẫn quân tử nói xong, quay người hướng sư phụ túi người hành lễ nói, ta đây cái làm đại sư huynh tới trước tỏ thái độ, đệ tử mẫn quân nguyện ý tham gia tỷ thí, cố gắng lấy ưu dị biểu hiện. sư phụ cùng thiện dược đường tranh đoạt vinh quang. đệ tử lưu hiên cũng nguyện ý tham gia tỷ thí hết sức nỗ lực đệ tử lý nhược ngu nguyện ý tham gia tỷ thí đem hết toàn lực còn lại đệ tử chiếu theo lai lịch trình tự nhao nhao tỏ thái độ hầu như đều không ngoại lệ đều muốn tham gia tỷ thí đệ tử điển vân chuyên tu luyện dược chi thuật mà hoang phế pháp thuật tu hành tỷ thí lần này liền không tham gia bêu xấu miễn cho khiến mặt khác phân đường đệ tử chế nhạo một gã thanh niên nam tử thản nhiên nói đây là điển sư Vinh, đã coi như là một cái ưu tú sơ cấp dược sư rồi nghe nói hắn luyện dược chi thuật còn thắng được đại sư huynh mục dịch trong thay truyền đến triệu lượng thanh em rất nhỏ nghe ra triệu lượng đối với cái này vị trí điển sư huynh vẫn có chút khâm phục tiếu nguyệt hàn nhẹ gật đầu nói ra luyện dược chi thuật cũng là bổn đường tuyệt học thập phần trọng yếu không thể đứt gãy truyền thừa Điền vân cùng mấy vị khác chuyên môn dược thuật đệ tử các ngươi như không tham gia vi sư cũng sẽ không bắt buộc tỷ thí trong lúc thiện dược đường hàng ngày tạm vụ liền giao cho các ngươi chuẩn bị bất quá nếu như có cơ hội Còn là tận lực đi tỉ thí trước đài làm gốc nhà đệ tử khác khuyến khích, đừng cho người lầm cho là chúng ta thiện dược đường là chia rẽ. Điên vân mấy người này đồng ý lĩnh mệnh, ngoại trừ cái này vài tên dược sư cùng hai gã vừa mới gia nhập nội môn, chưa khai điển đích hải sư đệ bên ngoài, bao gồm Tiếu ngộng Đào ở bên trong đệ tử khác, tất cả đều muốn tham gia tỉ thí. Chúng đệ tử kích động thái độ, khiến Tiếu Nguyệt Hàn hết sức hài lòng, hắn nói ra, ta thiện dược đường tại Bình Hải Tông bên trong, không coi là cái gì lớn phân đường đệ tử số lượng tương đối không nhiều lắm thực sự chuyển thừa nhiều năm là bổn tông không thể thiếu một cái phân đường liệt kê từng cái vãng giới kim thu hội thí bổn đường đệ tử lấy được sau cùng thành tích tốt đấy còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục năm trước vi sư còn là một gã huyền sĩ đệ tử lúc đại biểu bổn đường tham gia tỷ thí lấy được một cái tám vị trí đầu thứ tự những năm gần đây bổn tông nhân tài mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp kim thu hội thí tàng long ngoại hổ vi sư hy vọng lần này trong thị thí. Bổn Đường đệ tử có thể có chỗ đột phá, xuất ra so với Vi sư năm đó tốt hơn biểu hiện. Mẫn Quân, ngươi thân là bổn Đường đại đệ tử, cái này trách nhiệm hơn phân nửa cứu phải rơi vào trên người của ngươi, ngươi cần phải làm tốt làm gương mẫu, đừng cho Vi sư thất vọng. Tuân mệnh. đệ tử nhất định đem hết toàn lực, không cô phụ sư phụ cùng các sư huynh đệ một phen chờ mong. Mẫn Quân tử hành lễ nói ra, hắn hai hàng lông mày khẽ nhếch, lộ ra một phần tự tin cùng thong dong. Tiếu Nguyệt Hàn một mình điểm Mẫn Quân tử tên đủ thấy hắn đối vị này đại đệ tử coi trọng bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ những năm gần đây mẫn quân tử đích xác là bình hải tông một đời tuổi trẻ nội môn đệ tử trong người nổi bật nổi tiếng cũng là lần này kim thu hội thí bán kết đứng đầu người chọn lựa một trong tiếng nguyệt hàn tán dương khẽ gật đầu tiếp tục nói lần này kim thu hội thí chia làm đấu vòng loại cùng chính thi đấu đấu vòng loại cũng chính là đấu loại tương quan quy tắc hơi có điều chỉnh cho phép thất bại tin tưởng các ngươi cũng đã biết được Vi sư liền không dài dòng rồi. Chính thi đấu danh lạch, ngoại trừ do đấu vòng loại kết quả quyết định bên ngoài, từng phân đường còn có một đặc thù thẳng chọn danh lạch, có thể miễn trừ đấu vòng loại, trực tiếp tiến vào chính thi đấu bên trong. Cái này danh lạch là vì cam đoan các đại phân đường đều chí ít có một gã đệ tử tiến vào chính thi đấu bên trong. Đồng thời, một khi đã có được cái này danh lạch, không thể tham gia nữa đấu vòng loại, miễn cho ảnh hưởng đệ tử khác tranh đoạt tiến vào chính thi đấu tư cách. Chiếu theo lệ cũ cái này danh ngạch đều sẽ giao cho các đại phân đường đại đệ tử hoặc là công nhận thực lực mạnh nhất một vị đệ tử khiến hắn có thể trực tiếp tiến vào chính thi đấu tỷ thí bổn đường danh ngạch liền giao cho các ngươi đại sư huynh mẫn quân các ngươi không có ý kiến đi sư phụ tên tuổi anh hùng ta các loại không có ý kiến chúng đệ tử cùng kêu lên đáp vô luận từ tiếng hô thực lực còn là danh khí lai lịch đến xem mẫn quân tử đều là cái này thẳng vào chính thi đấu danh ngạch không có hai nhân tuyển đệ tử khác tuy rằng thập phần cực kỳ hâm mộ rồi lại cũng sẽ không cảm thấy bất công tiếu nguyệt hàn thấy chúng đệ tử cũng không dị nghị liền từ trong tay háo lấy ra một quả quyền trục giao cho mẫn quân tử mẫn quân cái này trương lụa sách chính là chính thi đấu danh lệch đem ngươi tên của mình điền lên giao cho tông môn là được đa tạ sư phụ đa tạ các vị sư đệ sư muội lễ nhượng mẫn quân tử tiếp nhận lụa quyển sách trục hướng mọi người cảm ơn hắn ngừng lại một chút đông nhiên hướng sư phụ tiếu nguyệt hàn hỏi sư phụ Đệ tử muốn đem cái này danh ngạch chuyển tặng cho bổn đường một vị sư đệ, sư phụ nhưng cho phép. chuyển tặng. Tiếu Nguyệt Hàn sững sở, như mày, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói ra, như là đã giao cho ngươi rồi, có hay không nhượng ra chuyển tặng, liền từ ngươi tự mình làm chủ, chỉ cần tiếp nhận người là bổn đường đệ tử, liền không không thể. Bất quá, vi sư khuyên ngươi muốn thận trọng làm việc, không muốn trò đùa. Đúng, đệ tử không dám. Mẫn quân tử lớn tiếng nói, đệ tử muốn danh ngạch này, tặng cho một dịch một sư đệ. Nhường cho ta. Mục dịch sướng sở, vẻ mặt ngạc nhiên. Không tệ. Mẫn quân tử cười nói, trước đó không lâu sự tình, chúng ta rơi vào cảm ấy. Nếu không phải mục sư đệ dũng cảm nuốt hòa độc, chỉ sợ việc này cũng khó có thể hóa giải. Mục sư huynh bởi vì chúng độc, chắc hẳn tu vi bị hao tổn không nhẹ, lúc cách không lâu sẽ phải tham gia nội môn đệ tử tỷ thí, chỉ sợ khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Vì vậy, đệ tử nguyện ý nhượng ra cái này trực tiếp tiến vào chính thi đấu danh lệch khiến một sư đệ có thể tiến vào chính thi đấu, cũng tốt miễn đi trong lòng của hắn tiết đối. Xuất hiện chuyện kia, đệ tử chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, tuy rằng sư phụ sau đó không có trừng phạt đệ tử, nhưng đệ tử thẹn trong lòng, quả thực khó có thể bình an. Nếu là đem danh ngạch tặng cho một sư đệ, đồng thời cũng có thể thoáng đền bù đệ tử ấy náy cảm giác. Mời sư phụ thanh toàn. Mẫn quân tử lời nói này, nói cực kỳ thành khẩn, Tiếu Nguyệt Hàn nghe xong, cũng là liên tục gật đầu. đúng vậy à mục sư đệ gần nhất tu luyện thập phần khắc khổ, mong rằng đối với kim thu hội thì có rất lớn kỳ vọng đại sư huynh đem danh ngạch tặng cho mục sư đệ là không còn gì tốt hơn tiếu ngộng đào cũng đồng ý nói ra huống hồ, lấy đại sư huynh thực lực tại đấu vòng loại trong chỗ hết tài năng tiến vào chính thi đấu cũng không có bao nhiêu độ khó mà mục sư đệ liền tiếu ngộng đào nói còn chưa dứt lời liền ngừng lại nhưng mục dịch lại có thể nghe hiểu mục sư đệ thực lực thấp kém nếu muốn tiến vào chính thi đấu cũng rất khó khăn thật không một dịch trong lòng cười khổ một tiếng hắn biết rõ tiếu sư tỷ là vì tốt cho mình mới nói lời nói này nhưng chẳng biết tại sao lời nói này nghe vào trong hai lại làm cho hắn trở nên khó chịu hắn thà rằng đại chiến một trận dù là cuối cùng thất bại chỉ cần có thể giành được sư tỷ kính nghệ cũng không muốn thì cứ như vậy tiếp nhận đại sư huynh bố thí tại tiếu sư tỷ đồng tình ở bên trong tiến vào chính thi đấu có lẽ bất luận ta cỡ nào nỗ lực tại tiếu sư tỷ trong mắt ta thủy chung là cái kia mới vừa vặn nhập môn đệ tử ngoại môn ngoại trừ nghe lời không có sở chừng gì mục dịch trong lòng lạnh bớt trong mùi hơi hơi tính toán hốc mắt lại có chút ít phiếm hồng. mặc dù là theo sư phụ trong miệng nghe được tiếu sư tỷ muốn cùng đại sư huynh kết hôn tin tức mục dịch cũng không có khó như vậy qua ngược lại là nghe được tiếu sư tỷ bảo vệ nói như vậy khiến cái kia có chút yếu ớt mà mẫn cảm tự tôn nhận lấy không nhỏ xúc động mục sư đệ ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt sư huynh một chút tâm ý đi mẫn quân tử hướng mục dịch chứa cười hỏi Hắn nhìn đến một dịch trong mắt rưng rưng, còn tưởng rằng đây là bởi vì cảm tạ hoặc bởi vì muốn đi vào chính thi đấu mà vô cùng kích động. Một dịch hầu như xúc động sẽ phải một cái từ chối, nhưng lúc này lại chứng kiến, tiếu sư tỷ hướng bản thân tìm đến đến vô cùng ánh mắt mong chờ. Thản nhiên mỉm cười, trước mắt mong đợi, trong đó còn bao hàm lấy ân cần. Rất hiển nhiên, nàng rất muốn một dịch tiếp nhận cái này chuyển nhượng. Được rồi, sư tỷ cũng là có hảo ý. Một dịch trong lòng mềm nún thầm than một tiếng, nhẹ gật đầu tại đại sư huynh một dịch bài trừ đi ra vẻ mặt mỉm cười hướng đại sư huynh chấp tay đáp tạ cũng sau đó hướng tiểu sư tỷ cảm kích nhẹ gật đầu chương 54, vô tình gặp gỡ tiểu nguyệt hàn cao giọng nói ra ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng dòng suối để báo đáp các ngươi đại sư huynh cách làm có đạo lý riêng vi sư cũng sẽ không phản đối bất quá mất quân đấu vòng loại giai đoạn ngươi cần phải gấp đôi lưu ý nhất quyết không thể phất lờ cũng may đấu vòng loại giai đoạn mặc dù thất bại cũng còn có cơ hội Nếu không vi sư cũng không có thể cho phép các ngươi sở trường làm chủ trương. Đúng, đệ tử tuyệt sẽ không tái phạm lật thuyền trong mương loại này sai lầm. Mẫn quân tử nghiêm mặt nói ra. Sau đó, mẫn quân tử công nhiên trong tay quyển trục lụa trên sách điển lên một dịch tên, cũng giao cho một dịch. Chỉ cần một dịch đem phần này lụa trên sách giao tông môn tương quan quản sự đăng ký một phen, có thể đạt được một cái trực tiếp tiến vào thi đấu chính danh lạch. Bình hải tông nội môn đệ tử hơn một nghìn, tham gia tỉ thí lần này đấy khẳng định không dưới 6-700 người, có thể tiến vào thi đấu chính đệ tử danh ngạch rồi lại tổng cộng chỉ có 128 cái. Một dịch thoáng cái liền trở thành cuối cùng 128 người một trong, điều này làm cho đệ tử khác, có thể nào không hâm mộ muôn phần. Các người hảo hảo chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau đi theo vi sư đi bình hải phòng, tham gia kim thu hội thí. Tiếu Nguyệt Hàn phân phó một tiếng, sau đó rời đi hành thiện đường. Sư phụ đi rồi, chúng đệ tử lại bắt đầu nghị luận lên, đương nhiên, đại bộ phận chủ đề tiêu điểm đều là vừa vận đạt được thi đấu chính danh ngạch mục dịch mục sư đệ người cao hứng sao tiếu ngộng đào cười hỏi người đã tiến vào thi đấu chính rồi có thể đi vào thi đấu chính đấy đều là bổn tông nhân tài mới xuất hiện sẽ phải chịu tông môn trọng điểm tài bồi mục sư đệ cũng không ngoại lệ cao hứng đương nhiên cao hứng mục dịch mỉm cười dứt khoát giả trang ra một bộ nhặt được bảo tựa như vẻ vui thích lý nhược ngu các mặt khác vài tên đệ tử cũng đều hướng mục dịch biểu thị ra chúc mừng một dịch một mực ha ha cùng cười lộ ra thập phần hưng phấn một dịch cùng triệu lượng ly khai hành thiện đường trở lại từ trúc lâm về sau một dịch trên mặt mới đưa nụ cười kia giảm đi